từ sau khi phủ kiên nam lai tình thế biến chuyển đã cuốn chàng vào thời đại chiến loạn vô tình cùng kỷ thiên thiên rơi xuống dòng sông tình ái đến giờ phút này chàng đã ngày càng lún sâu vì vậy phải phát huy năng lực toàn thân kiên trì đi tiếp cho đến lúc thắng lợi hoàn toàn sự uy hiếp của tôn ân càng khiến chàng như ngồi trên kim châm, cảm thấy nguy cơ tứ bể sát ý vây phủ bất quá đêm qua chạy hết tốc lực lại khiến cho chàng tiến vào ở trong một trạng thái kỳ dị xuyên rừng băng đồng vượt núi qua sông đem tất cả phiền não trong đầu bỏ lại đằng sau Hiện giờ trong lòng chỉ còn lại có tình yêu đối với kỳ thiên thiên. Mặc kệ sự thật tàn khốc bất nhân như thế nào, trừ phi rút kiếm tự tận nếu không mỗi người đều phải tiếp tục sống, còn cần ra vẻ như chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, thời gian không cho phép bất luận kẻ nào có khoảng trống chuốc buồn chuốc khổ. Giống lưu dụ mới mất đi vương đạm chân, gã vẫn phải đẻ nén đau thương lo chu toàn việc địch nhân đến xâm phạm. Sinh mạng bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy bất lực. Sau khi chạy rất nhanh gần trăm dặm, chàng thấy không có cảm giác mệt nhọc. Tinh thần cùng thể lực đều có một cảm giác mới rung động lòng người Hồi tưởng lại tình huống chạy như bay đêm qua Giống như cùng bơi cùng múa với thiên địa Có kỷ thiên thiên lặng lẽ bầu bạn với chàng trong tim Làm cho chàng không có một chút cảm giác cô quạng Chàng không còn đơn độc tác chiến Bất luận cô đơn thế nào thì với hình bóng kỷ thiên thiên vĩnh viễn Ở trong lòng để cùng chàng đối đầu với tôn ân Vốn là người rất có thể là địch nhân đáng sợ nhất trên đời Yến Phi dùng hai nhánh cây nhẹ nhàng lướt qua hoài thủy Chàng đang muốn men theo tân nương Hà mà đi. bất chợt nảy sinh cảm giác liền dừng lại bên bờ bốn bóng người từ trong rừng rậm bên cạnh lao ra nên đón kêu đích danh chàng tiến phi ngây người nhìn kẻ đến chính là đồ Phụng tam cao ngạn và người chàng không ngờ sẽ gặp tại nơi này đó là mộ dung chiến và chắc cùng sinh cao ngạn kêu to lên lưu tiểu từ đâu hy vọng y không bị lưu lao chi bắt đưa đến trong quân lao nhớ tới lưu dụ tiến phi lại buồn một hồi nhưng chỉ có thể giấu kín tâm sự trong lòng chàng cười đáp lời chính vì cuộc đại chiến sắp tới của chúng ta mà tiểu lưu phải làm tốt việc chuẩn bị mẹ ơi sao các ngươi lại đến nơi này đừng nói với ta là bị địch nhân bức đành lưu vong đến đây mộ dung chiến bước đến trước mặt chụp lấy hai tay chàng lộ ra sự kích động khi chiến hữu trùng vùng mừng rỡ nói cũng không sai nhiều lắm thực ra địch nhân của chúng ta lại là tuyết lớn tuyết rơi liền ba ngày làm chúng ta bị đói rét buộc phải rời khỏi vùng vu nữ khâu đến phương nam tranh tuyết còn bà nó ở đây cũng trời lạnh đất đóng băng như thế May mà bao tử có thể được no. Chắc cùng sinh đi đến cạnh tràng, vỗ mạnh vào lưng hương phân nói, tên tiểu tử ngươi đã thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, là quang vinh của tất cả hoàng nhân chúng ta. Cũng may nhờ trận tuyết lớn rơi liên tục ba ngày, chúng ta dù chịu khổ hết chỗ nói nhưng cũng làm tê liệt hành động bao vây từ bốn phương tám hướng của địch nhân, chúng ta dựa vào địa thế quen thuộc đột vây đào tẩu. Bây giờ tân nương hà nhiệt náo giống như biên hoang tập, chỉ hận người thì nhiều nhưng lại không có chỗ dùng, chỉ tiêu hao khá nhiều lương thực chân quý Đô Phụng Tam nói, đừng trách bọn họ không tiếp tục kiên trì chú tại Vu nữ khâu, người có thể cầm cự thêm một đoạn thời gian nhưng chiến mã lại không thể tiếp tục. Tiễn Phi mừng ra mặt nói, sao ta lại trách bọn họ, mừng còn không kịp nữa là, ta lo lắng chính là không đủ nhân thủ khó có thể ứng phó với địch nhân, bây giờ không cần phải lo nữa. Đô Phụng Tam trầm giọng: phát hiện hành tung địch nhân phải không? Chắc quần sinh xem bảo, chúng ta vào trong rừng ngồi xuống hay nói, nam tên hoang nhân đứng ở vùng đất không thuộc biên hoang còn ra thể thống gì nữa. Trong tiếng cười và chửi mắng, năm người đi sâu vào trong rừng cây. Chắc quần sinh tịnh không khoa trương tình hình nhiệt náo của cứ điệu tân nương hà của đại Giang Bang. Ở khúc sông đậu gần 50 chiếc thuyền lớn nhỏ, làng trai mọc lên những lều bạt sen kẽ lấp đầy khu đất trống giữa các ngôi nhà, làn khói bếp buốc lên nơi nơi, khung cảnh lạ lùng và hưng thịnh giống như truyện biên hoang tập đến nơi này. Tính sơ qua số người tập trung ở đây lên đến hai ba vạn. Mặc dù đông đúc nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác náo nhiệt. hòa bình an lạc và không có một chút hỗn loạn. Người không rõ nội tình chỉ cần tưởng tượng những người tụ tập ở đây không phải võ sĩ gan góc đầy mình, mà là giang hồ nhi nữ nam trộm cắp, nữ hát sướng, hoặc lưu manh chuyên trộm gà bắt chó, những kẻ buôn lậu, đào phạm bị quan phủ các nơi truy nã, đồng thời cũng sẽ không thể lý giải nổi việc họ tuân thủ quy củ. Chỉ có hoang nhân mới hiểu được chính mình, trong lòng mỗi người đều biết rõ lối thoát duy nhất là thu phục biên hoang tập. Sự thật bọn họ là người bị tình thế bức bách. Dù lần đầu tiên đến biên hoang tập trong lòng mỗi người đều có dụng tâm thừa nước đục thả câu, nhưng trải qua hai lần bị chiếm đóng, được kêu gọi và cảm hóa bởi tình cảm sâu đậm và cao thượng của kỳ thiên thiên, đều khiến bọn họ triệt để cảm nhận được chỉ có biên hoang tập mới là nơi họ nương nó, hưởng thụ sự tự do, công bằng và chính nghĩa chưa từng có ở bất kỳ địa phương nào. Nơi trung tâm bến tàu, phi điều kỳ do kỳ thiên thiên thiết kế tung bay trên không trùng cao khoảng 7-8 trượng, tượng trưng cho trái tim của tất cả hoang nhân. thống nhất dưới lá cờ đại biểu cho tự do và công nghĩa của biên hoang tập tiến phi vừa đến nơi lập tức gây nên sự náo động chàng không chỉ là đại công thần chạm sát trúc pháp khánh mà còn là đệ nhất hảo hán không thể thay thế trong lòng hoang nhân hoang nhân dùng cách thức riêng của họ kêu gọi gieo họ sĩ khí dâng cao đến cực điểm cao hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây tại biên hoang tập cho dù là người đần độn không lanh lẹ đi chăng nữa cả trái tim họ cũng hòa cùng một nhịp với trái tim sụp sôi nhiệt huyết của các hoang nhân khác thành viên trung lâu nghị hội diễu mãnh Giang Văn Thanh, Trình Thương Cổ, Phí Nhị Phiết, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân một nhóm người cùng nên đón Yến Phi vào chủ đường của căn cứ, lập tức cử hành hội nghị lần đầu tiên sau khi biên hoang tập bị chiếm đóng. Bà Nghĩa, Tích Kính, Âm Kỳ, Phương Hồng Sinh, Cao Ngạn, Đinh Tuyên cũng được phép dự thính. Yến Phi ngồi ở một đầu chiếc bàn gỗ vông dài hai trượng, chắc cùng sinh làm chủ trì cuộc họp ngồi ở đầu đối diện, những người khác thì ngồi ở hai bên, những người dự thính ngồi thành một dãy ở phía sau, mọi thứ vẫn theo quy củ chung lâu nghị hội. trước khi hội nghị bắt đầu chắc cùng sinh đề nghị mọi người đứng dậy mặc nghiệm những hoang nhân bất hạnh bị giết tại biên hoang tập sau đó cho hiến phi báo cáo tình hình mới nhất báo cáo hoàn tất chắc cùng sinh cười khà khà nói cái này gọi là ông trời giúp ta chúng ta đang lo làm thế nào đánh gục được lưỡng hồ bang trên mặt nước gã lại đến trước cửa mang lại cho chúng ta thời cơ trời ban giang văn thanh ném ánh mắt sang đồ phụng tam nói muốn đánh bại lưỡng hồ bang trước tiên phải đối phó với đội nhân mã đến tập kích của hoàn huyền đồ đương gia có ý kiến thế nào tất cả mọi người hiểu được hàm ý đằng sau mấy câu của giang văn thanh hỏi bởi vì đồ phụng tam một thời là người của hoàn huyền nếu như đánh tan đội quân 5.000 người của hoàn huyền sẽ đẩy quan hệ giữa đồ phụng tam và hoàn huyền rơi vào thế không thể vãn hồi riêng yến phi tâm sự nặng nề trước khi bắt đầu hội nghị chàng truyền đạt ý nguyện của lưu dụ muốn đồ phụng tam thống soái chiến dịch lần này với giang văn thanh chàng đương nhiên nói rất tuyển chuyện chỉ ra đồ phụng tam là người rất quen thuộc địch nhân nhưng lúc ấy giang văn thanh lại không tỏ rõ ý kiến Bây giờ vừa mới bắt đầu đã hướng Đồ Phụng Tam truy hỏi, chính là muốn xem phản ứng của Đồ Phụng Tam rồi đưa ra quyết định then chốt con nên lương thuận dùng Đồ Phụng Tam thành thống soái không. Quan tâm nhất đến vấn đề này chính là Âm Kỳ, bởi vì điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi của ý ý y. Đồ Phụng Tam cười nhạt nói, từ khi Hoàn Huyền cùng Nhiếp Thiên hoàn kết minh quan hệ giữa bọn ta đã sớm dạn nước, bây giờ sai người đến công đánh Tân Nương Hà, rõ ràng muốn đuổi tận sát tuyệt. Hừ, Đồ Phụng Tam ta là người có cựu thất báo, hôm nay tại nơi này ta công bố Ta và hoàn huyền thể bất lưỡng lập, hắn không chết thì ta vong, không còn khả năng khác. Chắc cùng sinh là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ, mọi người theo đó họ reo trợ uy trong đường bầu không khí sôi sục của nhiệt. Giang Văn Thanh hân hoan nói to, "Tiện đây ta thay Lưu Soái đề xuất chủ trương của huynh ấy, thì nghị hội cùng nhau quyết định trận này do đồ đường gia toàn quyền chỉ huy." Chủ đường đống chốc lặng im. Mộ Dung Chiến giơ tay tán thành đầu tiên, tiếp theo mọi người tới tấp giơ tay biểu thị đồng ý. Đồ Phụng Tam thản nhiên đứng dậy nói dứt khoát, đa tạ các vị đã xem trọng tiểu đệ đồ phụng tam ta nhất định thể hiện hết khả năng tuyệt không để cho các vị thất vọng y ghi lại đặc biệt hướng giang văn thanh tỏ lòng tạ ơn tiến phi trong lòng vui mừng và yên tâm rốt cuộc hoang nhân cũng đoàn kết nhất trí vì mục tiêu cộng đồng bỏ qua thành kiến người khác phái hệ dùng thế trận tốt nhất nên chiến địch nhân cũng có thể nhìn ra ảnh hưởng của lưu dụ đối với giang văn thanh chắc cùng sinh giọng hoan hỉ thỉnh đồ xoáy ra chỉ thị tất cả đều là huynh đệ tỷ muội không cần nói lời khách khí Tiến Phi đặt câu hỏi, hiện nay chúng ta có trong tay bao nhiêu chiến sĩ và chiến thuyền có thể dùng, về tình hình lương thực và vũ khí như thế nào? Đồ phụng tam đáp, chiến sĩ chúng ta có thể dùng khoảng tám 8.000 người, tình trạng tốt, về mặt binh khí không phải là vấn đề lớn, chẳng qua cung tên là thiếu nhất, xem ra không đủ ứng phó một trận thủy chiến quy mô lớn. May mắn có hoàn huyền quan tâm phái người mang cung tên đến đây. Diêu manh và cao ngạn đồng thời vỗ tay, hét lên, nói hay lắm. Trình thương cổ nói. Còn về chiến thuyền thì có chiến thuyền song đầu đã tu bổ và mới đóng thêm 12 chiếc, cộng thêm 5 chiến thuyền tư mã đạo tử tạo tổng cộng là 17 thuyền lớn. Ngoài ra chiến đĩnh cải tạo từ thuyền buôn cỡ nhỏ có 28 chiếc, chỉ cần cung tên không thiếu, thực lực như vậy cũng đủ phục kích đội thuyền lưỡng Hồ Bang. Hồng tử Xuân Vũ bàn quát, chúng ta lần này là được ăn cả ngã về không, không thắng không quay về. Giang Văn Thanh điểm tinh nói, trận này chúng ta không thắng không được, bởi vì Lưu Lao Chi mới phái đặc sứ đến truyền đạt cảnh cáo nghiêm khắc của hắn. Hạn cho chúng ta nội trong hai ngày phải rời khỏi những địa phương thuộc phía Nam Dĩnh Thủy, nếu không hắn sẽ ra tay đối phó chúng ta, tuyệt không nhân nhượng. Đồ Phụng Tam hỏi, hắn phái ai đến truyền lời? Giang Văn Thanh đáp, người này kêu lưu tập, là đồng tộc của lưu lao chi và cũng là tâm phúc của y làm đại diện, nên không thể hoài nghi. Diêu mánh mở mồm mang lớn, còn bà nó lưu lao chi. Trong thời khắc lúc này còn dở trò dậu đổ bìm leo. Đồ Phụng Tam sửa mình ngay ngắn hướng Yến Phi nói, Tiến Huynh thấy như thế nào? Quân hùng biên hoang trước giờ luôn ở thế vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Tiễn Phi biết rõ với sự thông minh của Giang Văn Thanh, trong lòng nàng sớm có phương án, chỉ là đem ra kiểm tra tài năng lãnh đạo của Đồ Phụng Tam xem phương pháp ứng biến của ý. Ấy. Ben mỉm cười nói, về thời gian có phần quá trùng hợp phải không? Cơ biệt theo sau Hồng Tử Xuân Vỗ trưởng lên mặt bàn biểu thị hàm ý đây lại là một chuyện khác, gã phẫn hận nói, Lưu Lao Chi rõ ràng muốn cùng Hoàn Huyền và nhiếp Thiên Hoàn Liên thủ loại trừ chúng ta. Hơn nữa không cần phí một mình một tốt lại có thể ngồi thu thành quả. Tiến phi trước giờ không thích con người cơ biệt, bởi vì chàng không tán thưởng cách sinh hoạt xa hoa của gã, bất quá trải qua hai lần biên hoang tập bị chiếm đóng cùng chung hoạn nạn cách nhìn với gã dần dần thay đổi lại. Dưới áp lực loạn trong giặc ngoài, cho dù loại người tham luyến cuộc sống sung sướng, si lăn lười làm như cơ biệt cũng từ cuộc sống suy sụp mất tinh thần trở nên phân chấn, việc nghĩa không từ cùng mọi người đồng cam cộng khổ, tác chiến đến cùng. Chắc cùng sinh nghiến răng nghiến lợi nói Lưu Lao Chi muốn ép chúng ta rời khỏi Tân Nương Hà là nơi có thể phòng ngự quân sự. Trong lúc vội vã vượt qua Hoài Thủy chạy đến biên hoang sẽ bị quân Hoàn Huyền Mai phục bờ đối diện đột nhiên đánh úp, giết chúng ta một mảnh giáp không còn. Đội chiến thuyền của chúng ta sẽ do Lưỡng Hồ bang phụ trách thanh trừ. Chiêu này quả thật ác độc phi thường. Phí Nhị Phiết vừa vớt dâu vừa trầm giọng: Chúng ta đã khám phá ra gian lường của đối phương, đương nhiên có thể tương kế tiểu kế đánh ngược lại cho bọn chúng tơi bởi tan tác. Giàn mặt Lưu Lao Chi một chút. Mộ Dung chiến nói. Như thế Kinh Châu quân sẽ không qua sông Hoài, chỉ phải thám tử giám thị động tĩnh, lựa lúc chúng ta qua sông trở về biên hoang sẽ đánh úp. Mỗi người ngồi tại nơi đây đều là Lao Giang hồ thân kinh Bắc chiến, chỉ nghe lời truyền đạt của Lưu Lao Chi bất chợt đoán ra sách lược của địch nhân, đương nhiên hiểu rõ Kinh Châu quân đang xuôi theo biên hoang tiến đến chỗ bọn họ mới là điểm quan trọng, nếu không rất có thể chịu tổn thất thê thảm trong gian kế của địch nhân. Nếu bọn họ muốn toàn bộ ly khai nhất định phải qua hoài thủy theo đường bộ trở về tất cả chiến thuyền lớn nhỏ dùng để vận chuyển lương thực vật tư. 2. Ba vạn người tuy nhiều nhưng phần lớn là lão nhược, phụ nữ trẻ em, hoặc những người không đủ sức chiến đấu, hành động đã chậm chạm, do vậy mục tiêu lại càng rõ ràng, dù cho không có sự uy hiếp của kinh châu quân, cứ như thế quay về biên hoang khác gì tự tìm đường chết. Lưu Lao Chi xác thực muốn dồn họ vào tuyệt lộ, cho nên trong lòng mỗi người đều nảy sinh căm phẫn. Giang Văn Thanh nói, ngoài tin xấu ra còn có một tin tốt, Cứ địa của chúng ta tại Bí Hồ Dĩnh Thủy vẫn còn bình yên không tổn hại. Chỉ cần đánh bại lưỡng Hồ Bang, chúng ta có thể chiếm lại cứ địa Bí Hồ thay thế Tân Nương Hà. Đô Phụng Tam Động Dung, đây là tin tức rất tốt. Bí Hồ vốn là nhánh sông Dĩnh Thủy nằm giữa Biên Hoang Tập và Dĩnh Khẩu, ngày đó do lưu dụ dẫn đường đội thuyền đại Giang Bang Nấp ở đó trở thành kỳ binh tiềm phục, khiến bọn họ tạo ra chiến tích huy hoàng trong chiến dịch phản công Biên Hoang Tập đầu tiên. Sau khi thu phục Biên Hoang Tập, Giang Văn Thanh quyết ý phát triển căn cứ này cùng Biên hoang Tập và Tân Nương Hà Tương trợ hô ứng. Hiện 12 chiếc song đầu hạm bên ngoài, trong đó có 8 chiếc tháo chạy trở về từ căn cứ Bí Hồ, trên đường đi cứu được không ít chiến sĩ đào vong. Mọi người đang vì tìm cứ điểm dừng chân tại Biên hoang mà đau đầu, lúc này nghe được báo cáo lập tức tinh thần phân chấn. Tinh Kinh nói, đại tiểu thư một mực hoài nghi đó có lẽ là cái bẫy của địch nhân. Lưỡng Hồ Bang đã từng vì thế mà nếm mùi đau khổ. chiếu theo lý không thể không biết sự tồn tại của căn cứ bí hồ hồng tử xuân tiếp lời chỉ cần suy đoán có thể là cạm bẫy thì cạm bẫy đã không còn là cạm bẫy Đồ phụng tam cất giọng nhàn nhạt, nhạt chẳng những không phải cạm bẫy còn ngược lại biến thành cạm bẫy đối phó với địch nhân tiến phi biết Đồ phụng tam đã tinh trước kỹ cảng càng nắm chắc giang văn thanh em thầm vì Đồ phụng tam tạo thế bởi nàng nhìn ra Đồ phụng tam có thể thành chiến hữu và đồng bọn đắc lực của nàng và lưu dụ hơn nữa không giới hạn chỉ trong một trận chiến thu phục biên hoang thợ Điểm mạnh của Đồ Phụng Tam so với Giang Văn Thanh là y quen thuộc đối với Hoàn Huyền và nhiếp Thiên Hoàn, đây là kinh nghiệm quý báu không có gì thay thế được. Lại thêm Đồ Phụng Tam trường kỳ chấp hành nhiệm vụ lật nhào Đại Tấn vì Hoàn Huyền, đối với tình thế quân sự và địa lý rõ như chỉ lòng bàn tay, một nhân tài như thế có thể tìm được ở nơi nào. Đột nhiên lúc đấy Yến Phi cảm thấy Giang Văn Thanh đối với lưu dụ không đơn giản chỉ là quan hệ đồng bọn. Giang Văn Thanh hướng Đồ Phụng Tam nói, lưu lao chi đối với chúng ta nhẫn tâm như thế đại biểu cho lưu lao chi đã quyết định theo phe hoàn huyền phải không Đồ phụng tam cũng bắt đầu cảm giác được giang văn thanh đang dẫn đường cho hướng suy nghĩ của mình Ý cảm kích hướng sang nàng cười nói rất khó nói cũng có thể hắn lập kế hòa hoán với phe vương cung và hoàn huyền lúc hắn phát động có thể tiêu diệt phe hoàn huyền khiến ý trở tay không kịp ta dám khẳng định rằng chỉ cần lưu lao chi trở giáo đầu tư mã đạo tử liên minh thảo phạt tư mã đạo tử do hoàn huyền cầm đầu sẽ nếm mùi chạy không kịp mọi người trở nên trầm mặc Tình thế phương Nam phức tạp khó lường, biến hóa trong tương lai không ai nắm chắc. Đồ Phụng Tam ánh mắt kiên định trầm chậm, chậm nhìn lướt qua mỗi người đang ngồi, nói, quả thật thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay chúng ta, chỉ đợi chúng ta nắm lấy. Đầu tiên chúng ta làm giống như toàn bộ triệt phản biên hoang tập, đưa lương thực lên trên thuyền để địch nhân không để phòng đội chiến thuyền của chúng ta, sự thật trên đó đều là phế vật có thể tùy lúc vứt bỏ. Về mặt này do trình công và phí công hai vị phụ trách, trình thương cổ và phí nhị phiết hân hoan lĩnh mệnh. Trình thương cổ nói nói, chúng ta không chỉ lừa địch nhân, ngay cả người mình cũng gặt luôn, đúng không? Đô Phụng Tam gật đầu xác nhận, sau đó hướng Cao Ngạn nói, ngươi nên rõ chúng ta cần gì và ngươi là cao thủ về phương diện này, vậy do ngươi phụ trách kiến lập một mạng lưới tình báo nhằm vào ba phe Kinh Châu Quân, Lưỡng Hồ Bang và Bắc Phủ Binh, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Cao Ngạn đứng bật dậy thi lễ một cách khoa trường, lớn tiếng đáp ứng, đồ Soái có lệnh, cao tiểu tử ta tất làm cho thỏa đáng. ta sẽ lựa chọn thám tử có bản lĩnh và tin cậy nhất, tất cả do ta chỉ huy. Hô hô, bổn tiểu tử lập tức đi thực hiện. Dứt lời như do đi ngay, gây ra trận cười lớn ầm ầm. Trong lòng Yến Phi thầm khen, không ngờ hắn có thể lấy đại cục làm trọng như thế, cả Tiểu Bạch Nhạn không hề ảnh hưởng đến hắn. Đô Phụng Tam nói, điều động binh lính, phân phối vũ khí do Mộ Dung đừng ra, Âm Kỷ và Đinh Tiên Sinh an bài. Toàn diện triệt tẩu do Cơ Công Tử và Hồng Gia đi lo liệu, đợi Lưu Soái trở về. chúng ta mới có thể quyết định tại nơi nào qua sông làm sao cùng địch nhân đùa một trận trốn tìm ngoạn mục mọi người đáp ứng ở mỹ đô phụng tam nói có chủ tất có phó ta đã làm chủ soái chiến dịch này tính ra cũng có tư cách bổ nhiệm phó thủ vậy thỉnh đại tiểu thư làm phó soái lúc ta không có mặt mọi chuyện do tiểu thư toàn quyền chỉ huy chắc cùng sinh vỗ tay nói tốt. quả nhiên là chủ soái thiện chiến hiểu được quy củ trên chiến trường biên hoang tập ta nhân tài đông đúc Tự tiện phái ra một người đều có thể là nhân vật đơn độc phụ trách một mặt. Bất quá tựa hồ lãng phí ta rồi, ta cũng là nhân tài mà. Bằng Nghĩa bất cười, đương nhiên ưu điểm lớn nhất của ngươi là nghị cách đoàn kết mọi người. Đô Phụng Tam nói, lần này là lần đầu tiên chúng ta họp nghị hội ngoài biên hoang, nhiệm vụ của Trác Tiên Sinh là phát huy tinh thần dạ hoa tộc, thừa cơ lôi kéo thêm nhiều người nhập a. Dứt lời Y Hướng Yến Phi nói, ta muốn dẫn Yến huynh đi gặp một người. Yến Phi lấy làm ngạc nhiên. Chương 242: Mặt lộ hào hùng lưu dụ tại bờ bắc sông hoài thủy đứng dậy từ trong đống loạn thạch ngây dại nhìn nước sông quần cuộn chạy về phía đông không ngừng quan thuyền chở vương đạm chân chắc đã đến xào hồ mỗi khác trôi qua nàng đến gần giang lăng thêm một chút ôi gã có thể tưởng tượng ra gương mặt dữ tợn của hoàn huyền còn vương đạm chân nhận đủ lăng lục trở thành vật giải trí trong tư phòng y cũng là đối tượng cho hoàn huyền phát tiết toán khí khi y bị cao môn vọng tộc kiến khang coi như cựu địch nghĩ đến đây tim gã như mũi dao đâm vào phẫn hận như điên cuồng Nhưng gã phải khắt chế bản thân, gã kiên trì hành động một mình vì lúc này gã không muốn có ai bên cạnh, để cho bản thân có không gian và thời gian hồi phục trở lại, ít nhất ngoài cũng được mặt bình tĩnh, mặc dù trong sâu thẳm gã biết bản thân từ đả kích này không thể hồi phục nguyên trạng. Mọi chuyện phải tiếp tục, gã cũng cần kiên trì đi tiếp, tiến từng bước, từng bước đến mục tiêu cuối cùng, cho đến khi đánh bại từng địch nhân. Nếu không có chuyện gì làm, gã khẳng định bản thân sẽ nổi điên. Bây giờ chuyện càng nguy hiểm gã càng muốn làm. Chỉ có quanh quẩn tại làn danh sống chết mới có thể khiến gã tập trung hết tinh thần, quên đi nỗi đau đớn tuyệt vọng trong lòng. Kinh Châu quân đến nơi liền kiến lập doanh lũy một trại, gần như có thể suy đoán được chúng không có ý định qua sông để tổng tấn công Tân Nương Hà, vì chúng đã giấu hơn 70 chiếc máy bắn đá trong rừng rậm. Tại khu vực này chỉ Lưu Lao Chi và Hà Khiêm là có thể cung ứng vũ khí hạng nặng cho bọn họ. Đương nhiên không phải Hà Khiêm, đáng ngờ nhất là Lưu Lao Chi. Nếu như Tân Nương Hà là mục tiêu của Kinh Châu quân, Máy bắn đá sẽ được giấu ở bờ đối diện tránh phải khổ cực vận chuyển sang bờ nam lưu dụ phóng xuống sông lặn sang bên bờ đối diện vẫn chưa đến lúc trở lại tân nương hà bởi vì gã còn muốn điều tra hành tung đội thuyền lưỡng hồ bang gã cũng đại khái suy đoán ra chỗ ẩn nấp của chúng không ai có thể hiểu rõ tình thế giải đất này hơn gã người cầm đầu thám tử bắc phủ binh vương quốc bảo mang tâm tình lo lắng bất an vô ngựa tiến vào lang nha vương phủ chưa lần nào đến vương phủ tâm tình lại kém như lần này tựa hồ y hơi sợ gặp mặt tư mã đạo tử lần đi này y trở về hao binh tổn tướng lại bị di lặc giáo đồ phát điên vì cái chết của trúc phát khánh mà đốt chùi hơn mười chiếc chiến thuyền quý giá thật không biết trả lời như thế nào với tư mã đạo tử cuộc chiến biên hoang tập lần này đáng ra cơ hội thắng của vương quốc bảo nổi trội vượt xa lưu dụ ai ngờ cuối cùng việc sắp thành lại hỏng một chuyến buôn mất cả vốn lẫn lãi còn sức đầu mẹ chán trở về với diện mạo ảm đạm vô quang cả đời y ở mức nhất chính là tạ an trọng dụng tạ huyền mà không thèm để ý đến gã con rể y bất luận xuất thân Tài cán, hắn có mặt nào không bằng Tạ Huyền, ít nhất có thể làm trợ thủ cho Tạ Huyền. Như thế Bắc Phủ binh bây giờ đã rơi vào tay Y rồi. Trước kia Y chỉ hoán khí đầy bụng, nhưng lúc Tạ An chọn Lưu Dụ làm người kế thừa Tạ Huyền, hoán giận hóa thành nỗi hận. Bởi vậy hắn trăm phương ngàn kế dồn Lưu Dụ vào chỗ chết. Đáng hận tạo Hóa treo ngươi đẩy Y rơi vào hoàn cảnh thế này. Vương quốc bảo đại nhân đến, quan coi cửa báo lên trên Y đến. Thanh âm Tư Mã đạo tử từ thư phòng truyền ra nói, Thỉnh Vương đại nhân vào đây. Vương quốc bảo cảm thấy ngạc nhiên, ngữ điệu ôn hòa của tư mã đạo tử không giống lúc bình thường, chẳng lẽ y không có chút ý trách mắng mình. Việc đến lúc này, còn nghĩ ngợi gì nữa, buộc lòng bất chấp tất cả tiến vào. Tư mã đạo tử ngồi ở sau trường kỷ, đang vùi đầu phê duyệt công văn từ các bộ trình lên, không ngẩng đầu nói, quốc bảo ngồi đi. Vương quốc bảo sau khi thi lễ đi đến bên cạnh quỳ xuống, túi đầu lo lắng bất an chờ phát lạc. Hắn hiểu rõ tư mã đạo tử là người không dễ ứng phó. Xem ra lần này hắn chẳng những phải bồi thường số lớn của cải, ngay cả chức quan cũng giữ không nổi. Tiếp lấy. Vương quốc bảo đưa hai tay ra, đón lấy tấu trương tư mã đạo tử tiện tay ném qua, ngỡ ngàng không biết đối đáp ra sao. Tư mã đạo tử vẫn bận bịu phê duyệt, không nhìn y nửa con mắt, lạnh nhạt nói, xem đi. Vương quốc bảo mở tấu trương ra đọc, không ngờ lại là tấu trương do vương cung đứng đầu, bao gồm hoàn huyền, ân trọng kham, lưu lao chi hơn 10 vị đại thần trấn thủ bên ngoài dâng lên tân hoàng đế. Trong đó liệt kê mấy tội trạng của mình, cái gì cấu kết yêu nhân tiêu giao giáo và di lặc giáo, nhiễu loạn triều cương đại loại như thế, còn nói rõ phát binh thảo phạt mình, không ghi một chữ phản đối tư mã đạo tử. Có thể thấy y mồ hôi thấm đầy lưng suýt chút run bắn lên, vội vàng khấu đầu nói, vương gia nên biết quốc bảo đối với vương gia trung tâm cần cẩn mọi chuyện đều làm vì vương gia. Rốt cuộc tư mã đạo tử cùng nhìn hắn ôn nu nói, quốc bảo không cần hoảng sợ, buồn vương nếu để ngươi bị người ta làm thịt. có thể đứng vững tại kiến khan sao? Ngồi xuống mau. Ta còn có việc quan trọng cùng ngươi thương nghị. Vương quốc bảo trong lòng rất kinh ngạc. Trong tình thế lúc này, Tư Mã Đạo Tử cũng không bỏ xe giữ tướng. Chẳng lẽ thật như lời Y vừa nói, bản tấu chương này ngược lại làm thành đùa hộ mạng của Vương quốc bảo. Tư Mã Đạo Tử vì thể diện của mình nên toàn lực bảo vệ Y Y. Vừa mừng vừa sợ, Vương quốc bảo ngồi thẳng người lên đáp lời. Có việc gì chỉ cần Vương gia giao phó. Vương quốc bảo ta dù nước sôi lửa bỏng, chết vạn lần cũng không tử. tư mã đạo tử đang ngưng thần nhìn hắn khoe miệng nếch lên hơi tươi cười nói ta muốn ngươi nắm lấy bắc phủ binh đảm nhiệm đại thống lĩnh bắc phủ binh toàn thân vương quốc bảo chấn động mạnh không thể tin thất thanh nói cái gì vẻ mỉm cười của tư mã đạo tử mở rộng ra biến thành nụ cười sán lạ thông giọng nói quốc bảo ngươi thân là rẻ quý của tạ an lại là người bổn vương tin cậy ai đủ tư cách hơn ngươi làm đại thống lĩnh bắc phủ binh do tạ an và tạ huyền lập nên vương quốc bảo vẫn không dám tin vào may mắn của mình Việc y luôn ao ước lại xảy ra đúng vào lúc bản thân thất vọng nhất, đây chẳng phải gọi là bị cực thái lai hay sao?" Ý ngập ngừng, nhưng mà, Tư Mã đạo tử ngắt lời hắn, còn do dự gì nữa? Trước mắt là cơ hội thu phục Bắc phủ binh ngàn năm khó gặp. Vương quốc bảo rất muốn hỏi y cơ hội nằm ở đâu, bất quá nỗi sợ hai sớm bị cuồng hỉ lấp mất, nói, "Tất cả nghe vương gia chỉ bảo." Tư Mã đạo tử thản nhiên nói tiếp, "Bây giờ Bắc phủ binh đã phân thành hai đại phái hệ, Một hệ do Lưu Lao Chi cầm đầu đi theo phe vương cung chọn làm địch nhân với chúng ta. Một hệ do Hà Khiêm cầm đầu, bề ngoài quy thuật ta, sự thật dựa vào chúng ta đối đầu Lưu Lao Chi. Một khi để Hà Khiêm ngồi lên vị trí đại thống lĩnh, sẽ giống như tạ huyền có binh lực đề cao địa vị, uy hiếp triều đình. Cho nên chúng ta phải tìm cách khống chế tuyệt đối bắc phủ binh, mới có thể trừ tận gốc mối họa tâm phúc này. Vương quốc bảo như bị che bởi màn sương ngủ, nói, vậy ta năm. Tư mã đạo tử lại ngắt lời hắn. hà khiêm đang vâng lệnh ta đến hộ giá đêm nay chắc đến kiến khang do việc gấp rút hà khiêm sẽ dẫn thân binh đi trước đại quân chia đường theo sau chỉ cần trước khi hà khiêm tới ngươi phục kích giết hắn ở đại giang vậy chúng ta chẳng những tiếp thu quân hà khiêm còn có thể giá họa cho lưu lao chi khiến bác phủ binh tiến thêm một bước phân liệt đợi sau khi thu thập lưu lao chi ngươi có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí đại thống lĩnh Bắc phủ binh vương quốc bảo mừng rỡ nói vương gia yên tâm quốc bảo tất làm việc này hết sức hoàn hảo sẽ không để cho vương gia thất vọng. Tư Mã Đạo Tử dù bận rộn vẫn nói ung dung. Lần này theo Hà Khiêm chỉ có 3 chiến thuyền bắc phủ binh, binh lính khoảng một ngàn, tuy toàn là dũng sĩ tiêu dung thiện chiến, nhưng chỉ cần ngươi công kỳ bất bị, chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc này ta không tiện nhúng tay vào, ngươi càng không thể trước mặt người khác đề cập đến ta, cho nên ngươi phải dùng toàn người của mình. Sau khi ngươi điều động nhân thủ và chiến thuyền, ta tiếp tục cho ngươi biết tình hình chuyến đi của Hà Khiêm. Nhớ, ta muốn Hà Khiêm toàn thây. việc này không cho phép sai sót bằng không ngươi đem đầu đến gặp bổn vương đi đi vương quốc bảo trong lòng thoáng qua cảm giác hưng phấn khó tả tự đủ cơ hội vương quốc bảo ta mong chờ cả đời cuối cùng cũng đến tiến phi cùng đồ phụng tam sánh vai bước đi trên con đường lầy lội giữa các ngôi nhà sơ sài trong hơn 10 ngôi nhà chung quanh toàn là thương binh hoang nhân mặc dù tình thế ác liệt nhưng bọn họ đều được chiếu cố đầy đủ đồ phụng tam hỏi ngươi không phải cùng lưu xoáy đi đến quảng lăng sao vì sao phát hiện kinh châu quân ở phụ cận dự châu yến phi biết rất khó giấu được hắn thản nhiên nói là vì chuyện riêng của lưu dụ nhưng ta không tiện thay gã nói ra đồ huynh có thể trực tiếp hỏi gã đồ phụng tam vui vẻ cười nói hiểu rồi vậy xem như ta chưa từng hỏi qua nhé ta đương nhiên không làm khó lưu soái yến phi thấy hắn biết điều nên hảo cảm đối với hắn tăng lên nhiều nói thật ra ngươi dẫn ta đi gặp ai đồ phụng tam dừng lại trước trước một ngôi nhà nhỏ đang đóng chặt cửa chính ngoài của có hai chiến sĩ khương tộc canh gác tình hình có điểm khác thường Đồ Phụng Tam truy hỏi hai người gác cửa, hắn như thế nào rồi? Hai khương nhân hấp tấp thi lễ, một người trong đó buồn bã đáp, vẫn không có chút cải thiện. Đồ Phụng Tam thở dài một hơi trầm trọng, tỏ ý bảo hai người mở cửa. Tiễn Phi trong lòng biết không phải chuyện tốt, theo cửa mở ra nhìn vào trong nhà, vừa nhìn đã hơi biến sắc. Trong nhà chỉ có một cái bàn và một chiếc giường, vài chiếc ghế, một người đang ngồi một mình kế bên bàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra cửa chính cười ngây ngô, lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Không ngờ là hô lôi phương. Với võ công của hắn, sao lại biến thành hình dạng như vậy? Đồ Phụng Tam dẫn đầu tiến vào nhà trào, hô lôi đương ra mạnh khỏe. Hô lôi phương hoàn toàn không có phản ứng. Tiến Phi theo Đồ Phụng Tam ngồi đối diện với hắn, trong lòng chợt đau nhói nói, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Phụng Tam lắc đầu nói, không ai biết, người của mộ Dung chiến trên đường đến phương Nam gặp được hắn, đã thành người như thế, cái gì cũng không biết, cái gì cũng cần người làm rút. a Tiến Phi nhìn chăm chú đôi mắt là thần. Mục quang tán loạn của hô lôi phương, nếu mày nói, đây phải chăng là thủ pháp cấm chế huyệt đạo lợi hại nào đó. Đô Phụng Tam cười khổ, xem ra không giống, trình công là đại sư phụ điểm huyệt và ý đạo, vẫn không có cách nào khả thi, ta cho rằng dựa vào sự linh thông của ngươi, có thể có chút biện pháp. Yến Phi đột nhiên nói, nhiều khi ta thật sự hy vọng mình có thể biến thành thần tiên, đáng tiếc sự thật không phải như thế. Đô Phụng Tam nhìn qua hướng tràng, chỉ thấy Yến Phi đột nhiên nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Lộ ra ánh mắt sung mãn dị quang, sau đó di chuyển vòng ra sau lưng hô lôi phương, đưa tay án tại hai bên nhị cổ huyệt. Đô Phụng Tam đón lấy ánh mắt lấp loáng dị quang của Yến Phi, vui mừng nói, có phát hiện mới sao. Yến Phi lại nhắm hai mắt, một hồi lâu mới mở mắt ra nói, hắn bị Ni huệ huy và chúc Pháp Khánh liên thủ thi triển tà thuật di lạc giáo. Đô Phụng Tam ngạc nhiên nói, không thể nào. Bọn chúng đâu có thời gian thi thuật đối với hắn, Diêu Hưng sao cho phép chúng đối đại như thế với tộc nhân của mình. đã bất mãn hô lôi đương ra dứt khoát giết ý cho xong cần chi vẽ vời thêm chuyện yến phi nói đương nhiên trong đó có chỗ chúng ta không minh bạch vừa rồi ta nhìn hô lôi đương ra trong đầu đột nhiên xuất hiện dị tượng nhìn thấy hai đôi mắt và một khuyên thai ngọc quay tròn đôi mắt trúc pháp khánh ta không nhận lầm riêng đôi mắt kia chắc của ni huệ huy hơn nữa ả thích dùng khuyên thai ngọc thi triển tà pháp nên không nghi ngờ là ả đồ phụng tam định thần quan sát chàng, thở ra một hơi nói ít nhất ngươi cũng xem như một nửa thần tiên Có phương pháp nào giải khai tà thuật hô lôi đương ra chúng không? Nói không chừng có thể ở trên người hắn khám phá được một số bí mật. Chúng liên thủ thi triển tà thuật đối với hắn, rõ ràng muốn tìm ra vài chuyện nào đó chúng họ muốn biết. Lại chán nản nói tiếp, bất quá dù biết cũng là chuyện đã rồi, bởi vì bọn họ đã sớm hỏi ra điều muốn biết. Tiến Phi nói, điều này rất khó nói, tính theo thời gian, sau khi chúc Pháp Khánh từ miệng hô lôi đương ra hỏi ra chuyện muốn biết, có thể không có thời gian thông báo cho Diêu Hưng. hoặc căn bản không muốn diêu hưng biết được mới vội vã đuổi theo giết ta ta đoán cái chết của chúc pháp khánh tự động giải trừ một phần cấm chế tinh thần khiến cho hắn hồi phục chút thần chí thừa cơ đào tẩu ai ngờ chạy đến nửa đường không thể gắng gượng được nữa may mà được chúng ta cứu đồ phụng tam hít sâu một hơi khí mát nói thế gian thật sự có thứ dị thuật này ư yến phi nói trong thiên hạ không gì không có ta tự mình lĩnh hội được từ xa xưa truyền lại có mê tâm thuật quỷ quái gì đó xem ra chính là tà thuật hô lôi đương ra chúng phải đô phụng tam nhữ mày nói ngươi có biện pháp hóa giải tà thuật không yến phi cười khổ lắc đầu nói ta căn bản chẳng biết bắt đầu như thế nào có lẽ phải tìm cao nhân phật đạo lưỡng môn mới có biện pháp đô phụng tam than nước xa không cứu được lửa gần chúng ta bây giờ lo cho mình chưa xong làm sao phân thân tìm người giúp đỡ sợ nhất tìm được cũng vô dụng yến phi ngạc nhiên nói ngươi không phải đã tính chức trong lòng ngư vì sao bộ dạng ngươi bây giờ giống như không nắm chắc nửa phần vậy đô phụng tam cười khổ nói nếu như làm chủ xoáy mà bộ dạng mất tinh thần gục đầu đủ rũ làm sao kích động nhân tâm trận chiến với kinh châu và lưỡng hồ bang chúng ta có bảy tám phần thắng lợi nhưng đối với phản công biên hoang tập ta lại không nắm chắc nửa phần vấn đề ở chỗ địch nhân được cung ứng liên miên bất tuyệt chúng ta lại phải dựa vào khổng tĩnh và phật môn tiếp tế một khi bị lưu lao chi phong tỏa hoài thủy chúng ta bị cắt đứt cung ứng trận này làm sao đánh đây tiến phi nói chúng ta cũng có thể chặn đường vận lương của địch nhân từ phương bắc cướp binh khí lương thảo của chúng đô phụng tam nói đối thủ chúng ta là mộ dung Thủy và diêu trường chúng sao lại không đề phòng chúng ta ra tay ở mặt này chỉ cần bọn chúng thiết lập đồn trại khắp khu vực dĩnh thủy ở biên hoang thập dùng kỵ binh trinh sát tứ phía thì có thể thừa dịp chúng ta tấn công thuyền lương mà đánh ngược lại muốn bảo vệ đoạn đường vận lương dài hơn trăm dặm dựa vào lực lượng của chúng có thể dễ dàng làm được Tiễn phi buông đôi tay đang áp trên huyệt nhĩ cổ hô lôi phương gia nói xem ra phải giết chết ni huệ huy mới có thể giải được yêu thuật cho hô lôi lương gia Đô Phụng Tam nói, ngược lại bây giờ ta có chút hâm mộ hắn, cái gì đều không biết. Yến Phi thất thanh nói, ngươi không phải bi quan như vậy chứ. Đô Phụng Tam thản nhiên, từ khi biết Lưu Lao Chi là địch nhân của bọn ta, ta theo đó mất đi hy vọng cuối cùng. Bất quá ngươi đừng lo, vì thiên thiên tiểu thư, dù Đô Phụng Tam ta dù chết tại biên hoang tập, cũng vĩnh viễn không nuối tiếc. Yến Phi giật mình, đô hình. Đô Phụng Tam nhìn đôi mắt ngây ngô của hô lôi phường, song mục lộ ra thần sắc kiên quyết, nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu như chúng ta không thể không dùng bí hồ làm căn cứ, sẽ lộ hình tích từ tối chuyển thành sáng, còn phải ứng phó địch nhân đến từ biên hoang thợ lương hồ hoặc Kinh Châu, cơ hội thắng càng thấp. Nhưng không giữ được bí hồ, bảo người ta làm sao cung ứng lương thực được cho chúng ta đây. Yến Phi ngồi xuống bên cạnh Y gật đầu nói, ta xác thực không nghĩ sâu xa giống như đồ hình, tình thế quả là hết sức bất lợi đối với chúng ta. Đồ Phụng Tam tiếp tục. cung ứng lương thực và vật dụng hàng ngày hoặc thuốc men có lẽ không phải quá lo lắng thế lực phật môn tại phương nam lớn mạnh như thế phật tự nơi nơi đều có đất đai lại thêm khổng tĩnh phụ trách gom góp và vận chuyển có thể đảm bảo lương thảo không thiếu vấn đề lớn nhất ở phương diện chiến mã vũ khí và cung tên chỉ cần lưu lao chi nói một câu xưởng binh khí quan quân không cần nói ngay cả xưởng binh khí tư nhân cũng không dám bán hàng hóa cho chúng ta không có chiến mã chúng ta mất đi tính linh hoạt lai khứ như do tại biên hoàng binh khí cung tên thiếu thốn thì không có cách kéo dài tác chiến. Đây là nút thắt. Tiến Phi nói, sao không thỉnh Tư Mã Đạo Tử hỗ trợ? Đồ Phụng Tam lắc đầu nói, với tính cách như Tư Mã Đạo Tử sao có tâm địa tốt đến thế? Hắn chỉ muốn chúng ta cầm chân Thủy Quân Lưỡng Hồ bang một khoảng thời gian, và lại hắn đang bảo vệ Kiến Khang đến lúc khẩn yếu, cấp cho chúng ta năm chiến thuyền và một số lớn cung tiễn lương thực đã là cực hạn của hắn. Nếu lại cầu viện chỉ bại lộ hư thực của chúng ta. Tiến Phi cười khổ nói, đợi Lưu Dụ trở về lại nghĩ biện pháp tiếp. Đô Phụng Tam nói, gã có thể có biện pháp gì? Chiến mã chúng ta còn lại không đủ 2.000 con, binh khí cung tên gom hết chỉ miễn cưỡng ứng phó một trận đại chiến. Trừ phi có thể cướp sạch chiến mã và vũ khí trong tay Kinh Châu Quân, bất quá tình hình hiện thời có lẽ hết sức khó khăn, nếu có thể dụ chúng qua sông lại là một việc khác. Yến Phi hỏi, có thể làm được không? Đô Phụng Tam đáp, muốn vậy phải xem hoàn huyền phái người nào dẫn quân tiến đánh, nếu là thứ vô dụng chắc chúng ta có cơ hội. A. Người tin không? Yến Phi không hiểu, tin cái gì? Đồ Phụng Tam cười khổ nói, tin rằng Hoàn Huyền sẽ phái một phế vật đến đối phó Đồ Phụng Tam ta. Yến Phi chỉ có thể gượng cười đáp lại. Đột nhiên, chiến tích huy hoàng giết chết trúc pháp khánh đã tan thành mây khói, chỉ còn lại mạt lộ đi tới bại vong, điểm mấu chốt nằm ở Lưu Lao Chi tên phản phúc khó lường đáng hận. Đồ Phụng Tam đưa tay nắm lấy đầu vai Yến Phi, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, hoang nhân sẽ vinh viễn không khuất phục, đúng không? Hết chương 242. Chương 243. Tam Thiên Chi kỷ. Lưu Dụ điểm chân vào cành một cây đại thụ, nhẹ nhàng mượn lực vọt lên cao hai trượng, khinh thân bay về hướng rừng rậm. Hàn Phong từng cơn từng cơn thổi, dẫu vậy cảnh sắc vẫn thật sự mê người. Hoài Thủy phía bên trái vốn lượn chảy về phía đông, trải ra mênh mông vô cùng vô tận, là ranh giới phân chia một bên là biên hoang hoang sơ, còn bên kia là khu dân cư văn minh sinh sống. Bầu trời đêm khảm đầy sao lấp lánh bao phủ phía trên. Mỗi một lần thi triển bản lĩnh riêng độc đáo của mình là Phi Viên Gã lại tiến vào một tâm trạng đặc biệt dường như không bao giờ gặp phải. Mọi phiên muộn cấm chế đều gác sang một bên, tự do tự tại. Tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ duy nhất. Sau khi bay lên cao, gã tiến thẳng tới phía trước. Gã không cần dùng mắt nhìn điểm đặc gót, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác nhạy bén của bàn chân, đột nhiên trong lòng cảm khái dâng trào, chuyển thân về phía tây hơn 10 trượng. Gã nhớ đến vương đạm chân, cũng nghĩ đến tống bi phong mang tâm bội đang lẩn trốn trong biên hoang. không biết có trốn thoát khỏi sự truy sát của Ni Huệ Huy hay không. Dương rậm trải dài như một tấm thảm đến tận Hoài thủy cùng với biên hoang tạo nên một mảng tối lớn lại có một thế giới riêng, tạo nên cảm giác nhân sinh quả là vô cùng tận. Lưu dụ dấu vậy vẫn thấy cô đơn không gì sánh nổi, cảm giác buồn bã tuyệt vọng và trống rỗng như lệ quỷ sâm chiếm tâm hồn gã. Đó chính là thứ cảm giác làm cho con người ta thấy nghẹt thở. Mọi nỗ lực trước kia trở nên vô nghĩa mà tương lai vẫn mịt mờ vô vọng. Gã dấu vậy vẫn thả lỏng toàn thân, cố phân chấn tinh thần. Tuy nhiên nỗi buồn vẫn như rùi sắt xuyên thấu vào tâm can, chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Lưu Dụ không dám nghĩ đến cuộc tao ngậu cay đắng của mình với vương đạm chân nhưng vẫn không thể. Chơi ra thật tàn nhẫn, đã ban cho gã cơ hội lớn lao, vậy mà trong khoảnh khắc thế giới gã tưởng như đã nắm trong tầm tay, lại tàn nhẫn tước đoạt đi mất. Gã tả tà, tà vọt lên lưng chừng không, từ xa đã thấy mặt nước lấp lánh phản chiếu như một dải lụa sáng bạc, từ dòng hoài thủy chậm chậm trôi về phương Bắc. Cuối cùng cũng đến được qua thủy. Mặc dù không hiểu địch nhân dùng phương pháp gì để bắt hoang nhân phải từ Tân Nương Hà Lui về biên hoang nhưng gã biết kẻ thù có thể thực hiện được ý định đó, nếu không đã không mai phục tại bờ Bắc. Gã thấy có người phục sẵn máy bắn đá tại bờ Bắc bèn đoán ra việc này và Lưu Lao Chi phải có liên quan. Hừ, Lưu Lao Chi, ngươi đã đi quá xa rồi đấy, sẽ có một ngày lưu dụ ta bắt người trả món nợ này. Gã lại dự tính nếu lưỡng hổ bang muốn phối hợp với Kinh Châu quân phục kích hoang nhân trên đường lui về biên hoang thì chỗ giấu quân tốt nhất chính là qua thủy. Vì nếu lui về biên hoang thì hoang nhân phải chọn con đường an toàn và tiện lợi nhất từ Tân Nương Hà chứ không thể bỏ gần cầu xa, chọn đường vòng theo bờ tây phỉ thủy hay chọn dính thủy mạo hiểm hơn. Hoang nhân muốn lui về biên hoang tất phân theo thủy bộ hai đường cùng tiến, dùng thuyền vận chuyển lương thực và vũ khí theo qua thủy đi lên phía bắc, đồng thời dựng cầu phao qua hoài thủy đưa nhân mã qua sông Nếu như Liên Quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ Nhân lúc hoang nhân qua sông bất ngờ hai mặt thủy bộ cùng đột kích có thể hủy diệt lực lượng phản công của hoang nhân về biên hoang tập. Như thế hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn có thể bình ổn biên hoang tập. Đống nhiên tại bờ tây qua thủy có ánh lửa bùng lên khiến người ta phải chú ý. Lưu dụ trong tâm chợt máy động, hướng về phía ngọn lửa vào tới. Tiến phi đến chỗ bàng nghĩa ngồi, hỏi, ngươi ngồi đây cả một thời thần rồi, nghĩ gì vậy? Sau bữa tối... Bàng Nghĩa lên phía Thượng Du ngồi trầm ngâm trên một tảng đá lớn cho đến khi sao mọc đầy trời. Bàng Nghĩa nói, ta quản lương thực, đã mất cả ngày tính toán lượng lương thực còn trong tay, nếu theo tốc độ tiêu hao như bây giờ mà không được bổ sung tiếp thì chỉ chưa đầy một tháng chúng ta sẽ phải chuyển sang gặm rễ cây thôi, thật nhiều người quá. Như phương Tổng Phụ trách đăng ký hộ khẩu đã tính toán thì ở đây không ngờ có đến 28.567 người, đa phần là hoang nhân lưu vong tụ tập về đây. Hơn nữa nhân số sẽ chỉ có tăng mà không có giảm. hoang nhân nghe phong thanh sẽ tụ về đây làm cho vấn đề lương thực càng thêm nan giải tiến phi ngầm thở dài bất luận vũ khí cung tên hay lương thực phương diện nào cũng đều nghiêm trọng cả nếu như lưu lao chi phong tỏa hoài thủy cả ba thủy lộ đến biên hoang, không cần địch nhân động thủ bọn họ bị triệt đường lương thảo sẽ xong đời vấn đề này căn bản không có cách giải quyết bàng nghĩa lẩm bẩm thiên thiên tự hy sinh bản thân thật là nghĩa cử khiến người cảm động nếu nàng không ở lại để chiếu cô cho tiểu thi vận mệnh tiểu thi thế nào thật khó mà tưởng tượng nổi Dũng khí của cô này bé siêu à? Lại quay sang Yến Phi, gã gom hết dũng khí hỏi, tiểu thi có ổn không? Yến Phi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, cảm giác ôn nhu ngập tràn trong tim, nói, tiểu thi đang say rất nồng, chúng ta không dám quấy rầy cô ta. Bang Nghĩa Hảo nao nói, nếu sớm biết ngươi có thể đi gặp bọn họ thì ta đã bảo ngươi mang một vật cho tiểu thi. Ngươi thật là thằng bạn chẳng ra gì, chuyện gì cũng giấu giếm trong lòng. Yến Phi đánh chống lãng, cao tiểu tử đã về chưa? Bang Nghĩa nói, Tốt nhất là tối nay hắn đừng về thì ta mới có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ban ngày con may, ai ai cũng bận nên hắn đặc biệt cứ nhẹ thời gian ngủ quý báu của ta mà con lấy. Vật ngài ta nghe câu chuyện tình lâm ly của hắn với tiểu yêu tinh đó, nào là huynh liệt động lòng người, nào là tình trạng ý thiếp, con bà nó chứ. Tiểu tử này đích thị bị con tiểu yêu tinh chuyên ăn tim người làm cho phát rộ rồi, rồi. Yến phi cười, ai bảo ngươi là bạn hắn chứ. Bang nghĩa cầu nhỏ, bạn gái con bà nó, ta đối với tác phong của hắn xưa nay vốn không thích. Bất quá cái đại gia đình này cùng nhau bắc thượng nên mới hổ lốn như vậy chứ. Ai biết được tiểu tử này cứ dựa vào đó ép ta phải nghe hắn kể câu chuyện tình thi vị nhất trần gian. Thực ra lại càng làm người ta nghĩ đó chỉ là một mớ tán phét tầm lợm giữa mấy cái bọn đang yêu thôi. Giữa lúc Yến Phi đang không nhịn được cười, Đồ Phụng Tam thần sắc nghiêm trọng đi đến. Yến Phi hỏi, ngồi đi. Có chuyện gì vậy? Đồ Phụng Tam ngồi xuống một bên Yến Phi, trầm giọng nói, Lưu Lao Chi tập kết thủy sư thuyền đội tại Hồng Trạch Hồ. Chỉ cần một ngày là có thể tiến đến chỗ chúng ta. Bàng Nghĩa hít một hơi lạnh nói, gã này thật đã không nói chơi. Yến Phi nói, hắn đang dương oai với chúng ta, biểu thị nếu chúng ta không rút lui theo lời hắn thì sẽ tấn công chúng ta. Hồng Trạch Hồ nằm tại Hạ Du Hoài Thủy, gần Đại Hải, là Đại Hồ Bắc Phủ Binh huấn luyện Thủy Sư. Đỗ Phụng Tam Đáp, việc này cũng khó có thể nói như thế, ngoài mặt thì chia mũi rùi vào chúng ta, nhưng nếu hắn đứng về phía tư mã đạo tử lại có thể biến thành đối phó với âm mưu của Vương Cung. vì vương cung chính đang ở tại đại thành gần hồng trạch hồ nếu như vương cung không đề phòng lưu lao chi nhất định sẽ bị lưu lao chi đạt được ý mớn bang nghĩa kinh ngạc gã lưu lao chi này quả là không đơn giản yến phi cảm giác mọi việc đang vượt khỏi tầm không chế gã đương nhiên không muốn lưu lao chi phản vương cung vì vương cung chính là phụ thân vương đạm chân nếu như vương cung gặp bất trắc hoàn huyền một khi không còn cố kỵ gì nữa thì vượng đạm chân vận mệnh tất lành ít giữ nhiều là điều dễ hiểu trang nói lưu lao chi cũng có thể kiềm chế hà khiêm vì hồng trạch hồ chính nằm về phía đông hoài âm của hà khiêm nhưng hồng trạch hồ bắc thông Hà thủy nam thông cao bưu hồ lại tiếp giáp đại giang bốn bề thông suốt một đội chiến thuyền cường mạnh hoàn toàn có thể phát huy vai trò trấn nhiếp cả vùng những kẻ chống đối lưu lao chi không dám vọng động đồ phụng tam trầm tư một lát rồi nói ngươi nói không quá chút nào tư mã đạo tử triệu hà khiêm về kiến khang để cưới con gái hắn phải không Tiễn phi lý giải đích thân thủ hạ tâm phúc của hà khiêm là lưu nghị nói Cái này có quan hệ gì không?" Đỗ Phụng Tam nói, "Ta nghi ngờ giữa Tư Mã đạo tử và Lưu Lao Chi đã có hiệp nghị, do Lưu Lao Chi điều động thủy sư, Bức Hà Khiêm bất đắc dĩ phải lưu quân chủ lực lại Hoài Âm khả dĩ có thể đối kháng với Lưu Lao Chi. Nhưng Hà Khiêm vẫn phải đến Kiến Khang nên chỉ có thể mang một số lượng ít quân đi hộ vệ." Bàng Nghĩa Thất Thanh hỏi, "Có thể thế sao?" Tiến Phi nói, "Đỗ huynh nhận định Lưu Lao Chi có thể về phe Tư Mã đạo tử." Đỗ Phụng Tam nói, "Ta chỉ tự đặt mình vào địa vị người khác." Từ góc độ của Lưu Lao Chi mà nghĩ thôi, giữa Tư Mã đạo tử và Hoàn Huyền thì chọn ai đáng tin cậy hơn? Lại còn phải xem giữa hai bên thì bên nào đáng sợ hơn, ta dám khẳng định Lưu Lao Chi cố kỵ Tư Mã đạo tử hơn Hoàn Huyền nhiều. Theo lập trường của Lưu Lao Chi, hành động thông minh nhất đương nhiên là bỏ Hoàn Huyền thân cận Tư Mã đạo tử, nếu Tư Mã đạo tử hứa với hắn chức Bắc phủ binh đại thống lĩnh, Lưu Lao Chi mà cự tuyệt thì có mà là thằng ngu. Nhưng chướng ngại lớn nhất cản trở Lưu Lao Chi làm thống lĩnh chính là Hà Khiêm. Kiến phi động dung nói, lưu dụ với huynh ý kiến tương đồng, do vậy mới cực lực khuyến cáo Hà khiêm chớ có đến kiến khang. Đỗ Phụng Tam nói, làm rõ điều này trọng yếu phi thường, nếu vậy chúng ta không phải lo Lưu Lao Chi bội ước tập kích trước khi mãn hạn 3 ngày. Bằng nghĩa hỏi, quá 3 ngày thì thế nào? Lưu Lao Chi có phải thực sự muốn tấn công chúng ta không? Đỗ Phụng Tam nói, căn bản không tồn tại vấn đề đấy, tại vì chúng ta phải tương kê tự kế, trong vòng 3 ngày chết đầu, nhằm dẫn dụ địch tấn công. Lại nói. lao trác tại vùng phụ cận ba lần phát hiện địch nhân thám sát chính là để trinh sát tình hình chúng ta đó. Yến Phi nói hiện tại địa điểm có thể qua sông do chúng ta quyết định địch nhân cũng phải nhượng bộ chúng ta. Huynh có đại kế gì không? Đô Phụng Tam nói chỗ mà chúng ta có thể tàng thân chính là Vu Nữ Khâu, qua thủy là lộ tuyến Lý tốt Nhất. Thuyền vận tải theo qua thủy đi lên phía Bắc, nhân mã sẽ theo bờ đông qua thủy mà tiến. Chúng ta có ý tưởng này địch nhân đương nhiên có thể phán đoán chính xác. Chúng ta sau đó ghép thuyền thành cầu qua sông. dẫn địch nhân chui vào bẫy. bang nghĩa như mày, kế hoạch này có một chỗ hở lớn, nếu như Kinh Châu quân đã nghiệm ra chúng ta không dễ đối phó, bọn chúng toàn là kỵ binh, tính cơ động cao, nếu như mai phục từ xa, chờ chúng ta toàn thể đàng qua sông phát động tấn công, chúng ta sao có thể làm chúng chúng kế được. Nếu chúng ta không qua sông, chúng chỉ cần án binh bất động. Đồ Phụng Tam mỉm cười, vậy nên chúng ta mới cố ý để cho trinh sát của chúng thấy chúng ta vận chuyển lương thực quy mô lên thuyền vận tải và chiến thuyền. sự thật vào thời điểm thích hợp lên thuyền lại là chiến sĩ chứ không phải là lương thực vật tư thậm chí nếu thuyền ngấn nước sâu thì địch nhân cũng nộ tưởng là lương thực khi bắt đầu qua sông thuyền của chúng ta có thể thả từng đội chiến sĩ lên mạng thượng du qua thủy nơi ta đã chọn ung dung bố trí chờ địch nhân chui vào thiên la địa võng Bang nghĩa hốt nhiên hiểu ra ra là vậy đích xác diệu kế Tiến phi hỏi lưỡng hồ bang thuyền đội thì ứng phó thế nào đô phụng tam trả lời lưỡng hồ bang lúc chúng ta toàn thể qua sông kiên nhẫn chờ đợi Vào lúc Kinh Châu quân khoái mã tập kích sẽ không phối hợp hành động. Giả thuyết lưỡng Hồ Bang do hát trường hành làm chủ sự, theo tính cách của hắn, sẽ chia đội chiến thuyền thành hai, một ẩn tàng tại thượng du qua thủy, một dàn quân phía tây qua thủy, tại thời khắc phát động sẽ hai mặt giáp công, đánh cho chúng ta không còn manh giáp. Sau khi lưu xoáy quay lại chỉ huy, chúng ta mới có thể thoát khỏi mọi bố trí của địch nhân. Trận thở dài một hơi nhẹ nhẹ. Yến Vi minh bạch tâm tình của gã. Cho dù có thắng trận này thì sao chứ? cũng chỉ giúp họ thoi thóp duy trì thêm một thời gian. mất biên hoang tập lại bị Lưu Lao Chi chặn đường tiếp lương, họ thật không có cách nào dung dưỡng nhiều hoang nhân như thế. lại còn về vũ khí cung tên cũng không thể đủ cho một cuộc trường kỳ tác chiến được. hốt nhiên, gã cảm nhận thấy Lưu Lao Chi đối với Lưu Dụ căm thù vô kể. nếu còn Tạ Huyền thì làm sao có thể xảy ra tình huống này chứ? ngày nào Lưu Dụ còn chưa ngồi lên ghế Đại thống lĩnh Bắc Phủ Bình, biên hoang tập còn phải chịu hãm vòng nguy hiểm ngày đó. Lưu Dụ lặn qua qua thủy. Ẩn thân tại rìa rừng rậm chăm chú quan sát động tính bên bờ sông hơn ba mươi khương tộc chiến sĩ yên lặng chờ đợi bên bờ sông đống lửa bập bùng họ nhóm đang dần tắt nhưng nhìn vẻ mặt họ đều không thèm để ý mấy con chiến mã của họ đang an nhiên gặm cỏ một bên đối phương hiển nhiên đang đợi chờ một hai đó có lẽ họ đốt lửa làm ám hiệu thủ lĩnh của họ là một đại hán đầy uy mãnh niên kỷ ước chừng hai mươi tuổi có khí độ của một cao thủ lưu dụ có thể khẳng định hắn là diêu hưng nhi tử của diêu trường Ở địa vị của hắn, lại phải đến biên hoang tập gặp người thì đương nhiên nội tình không thể đơn giản. Có thể để hắn phải làm vậy thì người kia phải là cỡ hát trường hanh hoặc thậm chí là lưu lao chi, nhưng hát trường hanh khả năng lớn hơn cả. Hát trường hanh hẹn Diêu hưng đến đây tương hội chắc là để biểu thị quyết tâm tiêu diệt hoang nhân của hắn, nhân tiện thỏa thuận điều kiện hội nhập biên hoang tập. Ai cũng biết muốn chiếm cứ biên hoang tập tất phải có cả thế lực Nam Bắc cùng chi chỉ mới thành sự được. Như hát trường hanh là đại biểu một phương. Chính thị là đại biểu nam phương mà Diêu trưởng và Mộ Dung Thủy đều cần nhất. Do đó, Hát Trường Hành vừa lộ xuất ý nhãn, Diêu Hưng liền thân hành phó hội. Ẩn Long xuất hiện từ phía hạ du, chấm chấm lướt tới. Lưu Dụ thầm kêu xảo rượu, vừa khéo hắn ở trên bờ theo dõi Ẩn Long là có thể biết được nơi Hát Trường Hành ẩn tàng đội chiến thuyền của hắn. Lúc này gã lại không có thời gian cân nhắc, toàn bộ tinh thần tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Gã trong lòng tự cảnh tỉnh, sau này nhất định không được đánh giá thấp hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn. nếu như không tấu xảo phát hiện hành tung kinh châu quân bọn họ khẳng định sẽ bại không có đất trôn tội đồ hoàng hà cũng không rửa sạch trong tiếng kêu ầm ầm ẩn long hướng về phía bọn diêu hưng đang đứng chờ cập bờ lưu dụ nhân lúc diêu hưng hoàn toàn chú ý đến ẩn long đang hướng đến lại lén lút tiến thêm mấy trượng đến sát bìa rừng sau đó leo lên một cánh cây cây to rậm rạp chỉ cách chỗ diêu hưng khoảng 3 bốn trượng một đạo nhân ảnh không một tiếng động từ ẩn long phi thân bay đến hạ xuống gần chỗ diêu hưng chính là nhân vật thứ hai của lưỡng hồ bang hát trường hanh diêu hưng cười ha hả bổn nhân diêu hưng tại đây nên đón hát trường hanh hát huynh đến hát huynh phong thái hơn người đích thị danh bất hư truyền hát trường hanh đáp trả đầy khách khí hai bên đồng khí tương cầu đương nhiên gặp nhau mừng rỡ tức thì hào hợp diêu hưng nói những lời khách khí bất quá không cần phải nói ta tới đây là toàn quyền đại biểu cho biên hoang tập liên quân trao đổi lưu dụ trong lòng chống rong cờ mở bọn họ nói chuyện trên bờ sông gã có thể nghe không sót một chữ có thể nói vô tình mà thu hoạch lớn Đồng nhiên, gã cảm thấy trời già kia cũng có bù đắp, không phải là hoàn toàn triệt đường gã. Căn cứ Tân Nương Hà đèn đuốc sáng trang, chiếu dọi thôn ngư dân và những vùng núi non xung quanh sáng như ban ngày. Hoang nhân đang cần cụ làm việc, mang hàng hóa chất lên thuyền. Tiễn Phi thẩm nghĩ nếu mình là thám tử địch nhân chắc chắn cũng tin vào những gì đang sở sở diễn ra trước mắt. Tôn ân giờ này đang ở đâu? Có phải đang ngày đêm toàn lực truy đuổi không? Trang hy vọng Tôn ân không đến quá sớm để có thể tham gia cuộc tấn công sắp tới. góp sức vào cuộc phản công tái chiếm biên hoang tập. Kỳ quái là chàng không lo lắng gì về tôn ân, không phải vì tự cho là mình có thể thắng tôn ân mà vì biết lo lắng chỉ tổ thêm sai lầm, tổn hao tinh thần. Chàng cần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất để nên chiến tôn ân, gạt sinh tử thành bại sang một bên. Tiến Huynh Tiến Phi đang chuẩn bị bước vào căn phòng được an bài dành riêng cho chàng thì nghe có tiếng gọi. Giang Văn Thanh đến bên chàng, nói, ta rất lo lắng. Tiến Phi ngạc nhiên hỏi, Điều gì có thể làm cho Đại Tiểu Thư lo lắng vậy? Giang Văn Thanh nói, ta lo Lưu Lao Chi cùng địch nhân hai mặt giáp công chúng ta, cho dù chúng ta có kỳ mưu diệu kế, thì cũng tất bại trắng sai. Yến Phi nói, Đại Tiểu Thư vẫn chưa cùng Đồ Huynh trao đổi sao. Huynh ấy đã phân tích vấn đề này và cho rằng Lưu Lao Chi không thể tấn công trong vòng 3 ngày trước khi hết hạ. Giang Văn Thanh nhỏ giọng nói, tại sao Lưu Dụ lại tin tưởng Đồ Phụng Tam đến vậy? Yến Phi nói, ta cũng tin tưởng Đồ Phụng Tam. Thực tế có thể chứng minh Lưu Huynh vẫn chưa nhìn nhầm ai cả. Giang Văn Thanh do dự, tựa hồ như có điều khó nói ra, lại hỏi, Tiến Huynh và Lưu Dụ đến dự châu thế nào? Tiễn Phi chợt nhận ra quanh có chàng Giang Đại Hải một hồi thì cuối cùng Giang Văn Thanh cũng nói ra nguyên nhân chân chính nàng đến đây, do vậy có thể thấy nàng đối với Lưu Dụ có cảm tình đặc biệt. Ga đã đáp ứng với Lưu Dụ che giấu việc Vương Đạm Trân, đương nhiên không thể nói ra sự thật. Tuy Ga không muốn nói dối mà cũng không thể không nói dối, phải nói. Bọn ta tưởng đến Thọ Dương gặp Hồ Bân, Tấu xảo lại gặp Kinh Châu Quân. Đây là cách nói dối ít sơ hở nhất, Yến Phi lòng thầm nghĩ nếu như gặp lại Lưu Dụ, tất phải báo ngay cho gã Lưu Ý đến chuyện dối trá này, tránh mỗi người nói một lẽo. Giang Văn Thanh quả nhiên không chút hoài nghi, tâm sự vơi nỗi ưu tư thở ra một hơi, không dám làm phiền Yến huynh nghỉ ngơi nữa. Nói rồi quay đi. Yến Phi ngầm thấy nàng ít nhiều cũng đã nghe Phong Thanh về chuyện Vương Đạm chân và Lưu Dụ, ngầm thở dài, quay người bước vào phòng. Hết chương 243. Nếu phát hiện sai sót xin bạn đọc vui lòng đến sợi về biên hoang này để báo lỗi. Cảm ơn nhiều. năm bài viết này được tẳng trệ đỡ thêm vào sau 50 phút và 24 giây năm. Chương 244 Tiệt kích Chiến thuật Nguyên tắc Huỳnh Dị Biên tập, Đi Nếu phát hiện sai sót xin bạn đọc vui lòng đến sợi về biên hoang này để báo lỗi. Cảm ơn nhiều. Chương 244 Tiệt kích Chiến thuật các bạn khuê nhớ đến Yến Phi, không phải ít quan tâm đến sự an nguy của tên huynh đệ từ thừa bé. Cũng không phải là lo việc phái thác bạc nghi đối phó lưu dụ bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến giao tình với chàng, mà là nghĩ đến sự phi thường của Yến Phi. Yến Phi không phải là người dối trá, hắn nói có thể dùng tâm linh truyền cảm với kỳ thiên thiên, thác bạc khuê rất tin tưởng không hề nghi ngờ chút nào. Mà nếu y không tin thì cũng khó có thể giải thích những hành động như được thần linh trợ giúp của hắn. Yến Phi tại tạ ra ở hẻm Ôi, -E, hô hấp của hắn đã bị đoạn tuyệt. Bên trong chân khí lại vận hành tuần hoàn không nghỉ đủ 100 ngày là sự thật khiến người ta phải suy nghĩ. Hắn lại có khả năng chém đầu trúc Pháp Khánh trong tình thế không tưởng, làm ai cũng khó thể coi hắn là người bình thường. Từ xưa đến nay, các bạt khuê y đối với việc thần Phật đều không tin, thuật luyện đan của đạo gia y coi chỉ là cách lừa dối người ta, mấy ai đã được mục kích thần tiên đâu. Đạo gia lưu truyền chuyện có người nào đó bạch nhật phi thăng cũng chỉ là chuyện người nọ lừa dối người kia mà thôi, đạo gia khi chết đi sẽ thành tiên. cao tăng nhà phật khi chết gọi là diệt cũng là tự an ủi mà thôi nhưng yến phi lại là sự thật sờ sờ trước mắt ít nhất hắn cũng có thể coi là bán thần tiên rồi có thể nói pháp luyện đan của đạo gia phải là chuyện lừa bịp hay không người ta có khả năng để luyện một lực lượng siêu nhiên nào đó khả dĩ thôi thuốc tiên căn hàm ẩn sâu trong cơ thể để đạt đến cảnh giới thần tiên bất tử trăng tháp bạc khuê bắt đầu thấy có hứng thú với thuật luyện đan y chẳng mong gì được trường sinh bất lão mà chỉ cố gắng kéo dài tuổi thọ thêm vài chục năm dùng kiến thức và tài trí của mình trường kỳ lãnh đạo cuộc kháng chiến của các chiến sĩ thác bạt tộc nam trinh bắc phạt cuối cùng cũng sẽ có ngày trời một cõi bể một vực đều bị thần phục bởi vó ngựa của thác bạt tộc y ỉa thác bạt khuê sẽ là siêu cấp đế quân bất tử mới nghĩ đến đấy mà y đã cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng làm thế nào được vậy nhỉ vị đạo gia cao nhân nào thực sự có bản lĩnh chân chính như vậy đang mải mê suy nghĩ thủ hạ đại tướng trưởng tôn phổ lạc tiến vào trong trướng Theo sau có hai hán nhân là tả trưởng sử trường côn và tư mã hứa khiêm, thần sắc ai nấy đều nghiêm trọng. Thác bạc khuê nhìn về phía trưởng tôn phổ lạc, hai tay bưng chiếc hộp sắt hỏi: có việc gì vậy? Trường tôn phổ lạc đặt chiếc hộp xuống trước mặt, trầm giọng nói: mộ dung thủy sai người mang chiếc hộp này đặt trước cửa thành nói rằng đây là lễ mọn mộ dung thủy chúc mừng đại soái, chúc đại soái trở thành chủ nhân của đại yên. Sau đó sứ giả cưỡi ngựa đi mất, bọn họ không dám mở ra xem, mang chiếc hộp sắt lại thỉnh đại soái định đoạt. thác bạc khuê nghe vậy chăm chú nhìn vào hộp sắt, hộp được buộc cẩn thận lại niêm phong kín làm nảy sinh cảm giác thần bí tà dị không hề do dự thác bạc khuê rủ, mau cắt dây buộc cho ta trường tôn phổ lạc rút truy thủ nhanh nhẹn cắt dây buộc chỉ cần mở ra sẽ biết ngay mộ dung thủy gửi đến vật gì không khí trong trướng trở nên trầm trọng ai cũng biết vật mộ dung thủy gửi đến chẳng tốt lành gì thác bạc khuê vươn hai tay ra chảo thủ nắm hai bên nắp hộp chấn vỡ niêm phong nắp hộp lập tức mở ra chỉ có thác bạt khuê nhìn thấy vật ở bên trong trường tôn phổ lạc trương côn hứa khiêm không được thác bạt khuê cho phép không dám tiến lên xem nhưng vẫn ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc thác bạt khuê nét mặt bình tĩnh từ từ đậy nắp hộp lại như cũ xem ra đối với vật mộ dung thủy gửi đến không hề rung động điềm đạm nói mộ dung thủy hạ chiến thư thể hiện quyết tâm tiêu diệt chúng ta ừ chuyện đời đâu dễ để hắn đắc ý chứ câu nói cuối cùng của y biểu thị chế rêu sự tự tin của mộ dung thủy Ba người đều cảm thấy rõ ràng là Thác Bạt Khuê tự yên lòng mình. Lại vì Thác Bạt Khuê xuất hiện phản ứng kỳ dị, chính ra trong lòng Thác Bạt Khuê chấn động nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Thác Bạt Khuê có vẻ mệt mỏi nói khẽ, "Các ngươi lui ra ngoài chướng, ta cần yên tĩnh để suy nghĩ, sẽ gọi các ngươi vào nói chuyện sau." Ba người tâm tình chịu nặng tượng ngàn cân, lui ra ngoài chướng. Thác Bạt Khuê gục đầu xuống, lúc ngẩng lên đã thấy nhiệt lệ tôn trào. Trong hộp sắt chính là thủ cấp Thác Bạt biểu, tiểu đệ thân thiết của Yie đã được cướp thảo dược để chống tối nát, nét mặt vẫn tươi nguyên, nhãn tình vẫn còn lưu lại sự kinh hoàng, khuất nhục và phẫn hận. Sau khi đoạt được bình thành, Thác Bạt biểu phụng mệnh đến Huỳnh Dương, theo dõi tình hình yên quân không ngờ bị Mộ Dung Thủy bắt được đem xử tử. Mộ Dung Thủy đem đầu hắn trả lại, không chỉ muốn thị uy mà còn muốn tuyên bố hắn mới là người ra tay trước. Mộ Dung Thủy, cuối cùng sẽ có ngày Thác Bạt Khuê này đòi người phải trả lại gấp trăm vạn lần mối thủ sát hại em trai ta. Tiểu Thi nói, hiện tại mọi đã thật sự yên tâm. Tình trạng tiểu thư càng ngày càng tốt hơn rồi đó. Kỳ thiên thiên ngồi xuống. Đến lúc này, nhất thiết vẫn phải giấu tiểu thi chuyện Yến Phi đã đến, cũng không thể để tiểu thi biết rằng biên hoang tập lại một lần nữa bị chiếm lại. Thiên thiên mỉm cười nói, hôm nay tinh thần của muội cũng khá. Muội có muốn đi ra ngoài thành chơi chút không? Ngồi nhà buồn muốn chết, nột ngạt quá đi mất. Tiểu thi kinh ngạc, tiểu thư. Kỳ thiên thiên đã chuẩn bị trước nói, chỉ cần ta yêu cầu, mộ dung thủy chắc phải đồng ý thôi. nếu không sẽ lộ ra rằng hắn không đủ khả năng khống chế cục diện cùng lắm thì để hắn cùng bồi tiếp chúng ta đi chơi vậy tiểu thi đã biết rõ tính cách của kỷ thiên thiên nghĩ là làm bằng được có nói cũng chẳng biến chuyển được ý của nàng tuy nàng gật đầu nhưng vẫn lo ngại mộ dung thủy đoạn nhiên cự tuyệt sẽ làm cho kỷ thiên thiên không hài lòng tiểu thư kỷ thiên thiên đưa mắt nhìn tiểu thi ra hiệu đoạn nói đại nương xin mời vào người đứng ngoài cửa gọi đúng là phong nương nếu yến phi không báo trước thân phận thực của mụ Kỷ thiên thiên vẫn sẽ cho rằng mụ chỉ là quảng gia, cũng bởi trông qua không thể thấy được mụ lại là người thâm tàng bất lộ, võ công lại thâm bất khả chắc. Phong nương đúng là con bài lợi hại của mụ dung thủy, vì mụ ta đích thân hầu hạ chủ tỳ hai người, hiểu biết rõ thói quen sinh hoạt của hai người, bất kỳ tình huống dị thường nào cũng có thể khiến phong nương cảnh giác. Mụ lại có khinh công siêu phàm, việc giải cứu chủ tỳ hai người càng trở nên khó khăn và mạo hiểm hơn. Phong nương thần sắc bình tĩnh tiến vào trong sảnh đến trước mặt họ. Ánh mắt nhìn kỳ thiên thiên lộ vẻ thương cảm rồi thu liếm lại, sắc mặt vui vẻ nói, hoàng thượng sai ta chuyển lời mời thiên thiên tiểu thư lập tức thu thập hành trang gọn nhẹ, chuẩn bị cho ngày mai chúng ta sẽ đi xa. kỷ thiên thiên lòng rung động hỏi, hoàng thượng muốn bọn ta cùng với ý đi đâu vậy? Phong nương cúi mặt xuống tránh để kỳ thiên thiên phát hiện thần sắc của mình, nhẹ dọng tốt cái này thì thiên thiên tiểu thư phải đích thân hỏi hoàng thượng, bọn hạ nhân chúng tôi chỉ biết vâng mệnh mà làm, không được biết công việc của người. Tiểu thi như mày nói. Đám hòm siểng tùy thân của tiểu thư thì sao? Phong nương đáp, 30 cái hòm ấy sẽ được chuyển sau. Vì xe lửa đi chậm còn ngựa thì phi nhanh, bởi vậy Hoàng thượng mới mời thiên thiên tiểu thư chỉ mang theo những vật dụng tùy thân cần thiết và y phục để thay đổi. Mong tiểu thi tiểu thư yên tâm. Kỳ thiên thiên trong lòng dậy sóng, cuối cùng đã hiểu được mộ dung thủy muốn đưa bọn họ theo quân xuất trinh. Mộ dung thủy muốn đi đánh bên nào vậy nhỉ? 100 ngày để trúc cơ công thành tiểu vẫn còn thời gian dài mới hết. Nếu mạo hiểm dùng truyền tâm thuật để báo cho Hiến Phi, chưa chắc Hiến Phi đã chịu tiếp nhận tin tức. Từ khi nghe tin biên hoang tập lại bị chiếm, nàng cảm thấy mình cũng đang cùng chiến đấu. Hiện tại việc duy nhất nàng có thể làm là dùng hết tài trí để tìm hiểu năng lực thật sự của Mộ Dung Thủy, tác phong tính cách của hắn, cách bài bố binh pháp chiến lược, để tương lai có thể trở thành thám tử xuất sắc giúp Hiến Phi. Cơ hội cuối cùng đã tới. Mong rằng khi trúc cơ công viên mạng thì Mộ Dung Thủy vẫn chưa đánh bại được Thác Bạt Khuê và Liên Quân Hoang Nhân Yến Phi vừa vào trong đã ngầm thở dài, hy vọng được ngủ ngon một giấc đã bị tiêu tan. Trong phòng không đầy hai trượng, ở giữa đặt một cái bàn gỗ với mấy cái ghế, xung quanh có bảy tám cái chiếu trải ra, trên mỗi cái chiếu có để một chiếc chăn mỏng manh không đủ ngăn nổi ra rét, do vậy có thể thấy vật dụng của hoang nhân đã thực sự thiếu thốn. Nhưng khiến cho Yến Phi đau đầu không phải là do bố trí sơ sài hay thiếu thốn vật dụng mà là cái bộ mặt tiểu tử cao ngạn tràn trề hưng phấn đang ngồi ở đó, đích thị là đang cung hầu đại giá của mình. Nghĩ đến chuyện bà nghĩa khốn khổ vì gã, Tiến Phi hiểu rằng phiền não lại đến với mình rồi. Trang thất vọng đến ngồi trước mặt Cao Ngạn nói, lại có chuyện gì nữa đây? Cao Ngạn tức mình nói, ngươi biết ta nói chuyện gì không? Tiến Phi cười đáp, ặc, nguyên lai like ngươi lại nói về nàng tiểu bạch nhạn chứ gì, ngoài trừ ả ra thì còn có chuyện gì nữa chứ, Tiến Mỗ rửa thai lắng nghe vậy. Cao Ngạn lần đầu xuất hiện thần sắc bối rối, sau rồi lại vui vẻ, vô bàn nói, tiểu tử quả nhiên thính thai thật. Ngươi là người ngoài đã nghe rõ. lại nói rằng trong lòng nàng có ta đương nhiên là phải có đạo lý của nó. Ta chỉ muốn biết ngươi bằng vào câu nói nào của nàng mà kết luận như vậy. Tiến phi nhíu mày nghĩ một lát rồi nói, ta nói lúc nào nhỉ? Chỉ có tự ngươi nói mà thôi. Cao ngạn đáp, ai nói không thành vấn đề, quan trọng là lão ca ngươi có đồng ý không? Nói đi. Rất ít khi ngươi đồng ý với sự phân tích của ta, tại sao lần này lại đồng ý vậy? Tiến phi không biết nên khóc hay nên cười, lại không muốn làm hắn thương tâm. Phá hoại niềm hưng phấn của hắn bèn thuận mồm đáp: "Người phụ nữ mà ngươi không thích, ngươi có tùy tiện hôn vào mặt giả không?" Bất giác nhớ lại cặp môi cháy bỏng của Kỷ Thiên Thiên đêm nào tại Huỳnh Dương, trong lòng chợt dâng lên nỗi niềm khó tả, vừa thương tâm vừa có cả tư vị say đắm. Cao ngạn ngạc nhiên đáp: "Nếu có thể chiếm được tiện nghi, đối phương tự mình dâng hiến, hoặc không quá chán ghét, miễn là đàn bạc thì ta chẳng việc gì mà phải giữ gìn cả." Yến Phi bị kích thích tâm sự, trong lòng dậy lên nỗi nhớ Kỷ Thiên Thiên. Thiếu chút nữa thì đã lập tức tìm hình bóng nàng trong không gian tâm linh, lại không thể nào bắt mình từ bỏ ý niệm này. Trang cười khổ đáp: ngươi trông rất tỉnh táo mà, nói rằng ngươi nhìn thấy đàn bà là bất kể ra sao. A, ta không biết nói gì để an ủi ngươi được, chỉ có thể nói nam nữ không giống nhau, nếu không có tình ý không thể nào để ngươi xoa bụng ạ, càng không thể nào trong tình huống đó lưu lại dấu son trên cái má xấu xí của ngươi được. Cao ngạn vô bản hoan hỉ nói, nói hay lắm. Đúng, nam nữ không giống nhau. Không chỉ cho ta xoa bụng mà lại còn tặng ta môi thơm, không là yêu thì là cái gì nữa? Tiễn tiểu tử đúng là bằng hữu, được thiên thiên huấn luyện cho đã thoát thai hoán cốt rồi, nói toàn ra lời vàng đá chân thật. Tiễn phi trong lòng ngập tràn hình bóng kỳ thiên thiên, tự nghĩ mình không thể nào thất bại trong tay tôn ân, nghĩ đến đây toàn thân đông toát mồ hôi lạnh. Cao ngạn phát giác ra bèn hỏi, có vấn đề gì à? Chẳng lẽ xoa bụng hiến môi vẫn chưa đủ sao? Sao đông nhiên ngươi mặt môi khó coi đến vậy? lúc này Yến Phi tự nhủ lòng mình nếu vẫn còn xem trọng thắng thua như vậy thì đối phó với tôn Ân, một đạo gia đại tông sư khẳng định chỉ có chuốc lấy thất bại không sai. Trang phải gạt sinh tử thành bại sang một bên, giống như lần trước đối phó với trúc Pháp Khánh may ra mới có thể vươn lên. Tình yêu với Kỷ Thiên Thiên có thể làm chàng quyết tâm chiến đấu nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của chàng. Liệu chàng có thể nào làm như phương pháp đã dự kiến, biến tình yêu đối với Kỷ Thiên Thiên thành sức mạnh khi chiến đấu hay không? Cao Ngạn hỏi. Ngươi có nghe ta nói không vậy? Tiến phi trợn tỉnh nhìn hắn, trong tâm linh đài trở nên trong sáng, nét mặt trầm âm. Cao ngạn trừng mắt nhìn lại, đoạn hỏi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Tiến phi điểm đạm tốt ta nghĩ đến tôn ân. Đúng là như vậy, ta cảm ứng được tôn ân. Cao ngạn kinh hoàng, nhấn nhác nhìn ngang nhìn ngửa nói, đừng dọa ta chứ. Ngươi không thích ta nói về tiểu bạch nhạn thì thôi, cứ nói thẳng tuột ra đừng đem lao ngáo hộp đó ra dọa khiếp chết lao tử ta chứ. Tiến phi nói, đừng sợ thế. lão ta ít nhất cũng còn cách đây trăm dặm khi trong con tim đã in đậm tình yêu sâu nặng của kỳ thiên thiên mọi cảm xúc khác đều không quan trọng nữa bất kể lực lượng nào muốn chia cách chàng với kỳ thiên thiên thì họ vẫn yêu nhau mãi mãi không thể chia lịa chẳng còn gì quan trọng nữa kể cả việc sinh ly tử biệt cũng thế mà thôi chính tại lúc tâm trí đang tràn trề cảm xúc như vậy tâm linh như thủy triều từ bốn phương tám hướng đổ vào chàng cảm ứng được tôn ân và lão cũng cảm ứng được chàng liên hệ ngay lập tức đứt đoạn vì tôn ân cố gắng phong bế tâm linh không cho hiến phi tiếp xúc với lực lượng tinh thần mãnh liệt của lão cao ngạn ngớ ngẩn hỏi ngươi đang nghĩ quỷ quái gì vậy vì sao tôn ân lại cố ý cắt đứt tiếp xúc như vậy Yến phi toát mồ hôi lạnh nghĩ đến sách lược mà tôn ân khả năng sẽ áp dụng với sự thần thông quảng đại của tôn ân bọn họ tụ tập tại tân nương hà tìm cách phản công biên hoang tập đương nhiên lao biết chỉ cần một mình tôn ân đến phá hoại từ trong trứng nước với võ công thâm hậu của lão hậu quả thật thảm hại khó tưởng tượng lại làm tâm thần mình nhiễu loạn Vậy là mình hoàn toàn bị động rồi. Cao ngạn rục rã, nói tiếp đi. Cách duy nhất để ứng phó Tôn Ân lúc này là trước hết chặn bước chân lão, quyết chiến sinh tử ở phía ngoài Tân Nương Hà. Nhưng làm thế nào để chặn đánh một kẻ thần suất quỷ mặt như Tôn Ân vậy? Lúc này chắc cùng sinh cấp nách một quyển trục tiến vào, hớn hở nói, lần này có phúc rồi, liên tiếp được nghe hai cố sự tuyển diệu rượu. Ý gì không khách khí gì cả ngồi xuống cạnh Yến Phi, mở quyển trục lộ ra một đoạn giấy trắng, rồi lấy bút mực ra, cười nói Yến Phi giận chém giả di lặc. tình yêu của tiểu bạch nhạn, hai truyền thuyết lớn của biên hoang, ai nói trước nào. Cao ngạn thất thanh nói, biên hoang tập đang bị địch nhân chiếm, lão lại đến vì chuyện tiểu bạch nhạn và ta, định bán rẻ bọn ta để kiếm tiền, đừng mong chúng ta đáp ứng nhé. Chắc Cuồng sinh liêm di mắt, nói, tiểu tử này chẳng tiến bộ gì cả, được chắc Cuồng sinh ta xem trọng là phúc tổ tông nhà ngươi. Biên hoang tập vinh quang rồi cũng sẽ thành quá khứ, người thì cũng sẽ chết, mây khói rồi cũng tiêu tan. Chỉ có những đoạn lịch sử của hoang nhân được chắc cuồng sinh này chép lại mới có thể lưu truyền đến ngàn năm sau. Tiểu tử ngu ngốc ngươi nghĩ xem. Một ngàn năm sau, khắp đầu đường ngõ phố, dân chúng vây quanh vị thuyết thư nghe câu chuyện về tiểu tử nhà ngươi vì yêu đến mức hồ đồ, yêu quên cả mọi sự thì có là cố sự mỹ lệ khiến người ta xúc động hay không? Tiểu tử! Ngươi nói trước đi, ngươi gặp tiểu bạch nhạn lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào, trong tim có đập loạn lên không? Cao ngạn không cãi được, vò đầu nói. mấy chuyện hoang đường đó do lão nói ra cũng có mấy điểm đạo lý nhưng vẫn có vấn đề hiện giờ là lúc ta đang hết sức nỗ lực truy cầu tiểu bạch nhạ nếu như sau này quang phục biên hoang tập mỗi ngày lão lại đem chuyện ta và nàng ra nói lung tung mấy tên vô lại thêm thắt vào đến hai nàng trời mới hiểu nổi nàng hân hoan hay là phát giận chuyện nguy hiểm này thứ cho lão tử ta không phụng bội nhé chắc cuồng sinh cười nói chuyện đó dễ mà bây giờ ta để dành làm vốn Mục đích là để hoàn thành một bộ thuyết thư diễm tuyệt như thiên thư thì chuyện này tạm hoãn lại một chút cũng có sao. Đợi ngươi và tiểu bạch nhạn gạo nấu thành cơm mới đưa ra. Yên tâm đi. Đừng nói nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm để lưu danh thiên cổ này nữa nhé. Tiến Phi ngắt lời nói, nghe nói Lao phát hiện thám tử quân địch ở vùng phụ cận quanh đây, là phụ trách phương diện này phải không? Chắc cùng sinh đáp, có quỷ mới đi tìm bóng dáng thám tử ở trốn bốn phía đồng không ngông quần này. Không cần tìm cũng biết thám tử địch đang hoạt động ở xung quanh. Vì muốn có địa đồ Tân Nương Hà ta mới đi xem xét các nơi. Hắc! Đầu óc ta quả không tồi chút nào đâu. Ngoài chuyện kể lọt thai lại có địa đồ phụ trợ, ta có thu thêm tiền thì người ta vẫn chen nhau vào xem. Tiễn Phi nói, có bản đồ địa thế vùng này không? Ta đương nhiên không chỉ nói đến địa thế giải Tân Nương Hà này đâu. Chắc cùng sinh hân hoan đáp, ngươi là người đầu tiên tán thưởng ta chuyện làm ra địa đồ. Xem như ngươi cũng biết xem hàng đó. Lão lại từ trong quyển trục lấy ra một tấm giấy trải lên trên bàn. Đó chính là một tấm địa đồ vẽ cả một vùng hơn trăm dặm trải dài từ thọ dương đến hoài âm, có đánh dấu rõ ràng vị trí từng tòa thành, hình thế núi sông đều minh bạch rõ ràng. Tiến Phi ngưng thần xem kỹ, đột nhiên đứng dậy nói ta đi đây. Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau. Tiến Phi vô vô lên điệp luyến hoa trên lưng, ung dung thốt, khi lưu dụ về đến nơi, hỏi hắn sẽ biết tại sao ta đi. Ta hy vọng sẽ kịp thời về cùng các ngươi đối phó địch nhân. Chắc cùng sinh và cao ngạn nhìn theo bóng yến phi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. mươi 245, thâm Kinh Lục Hiêu Sau khi quyết định sát hại huynh trưởng, Hoàn Huyền hiểu rằng có một người không thể không giết, đó chính là Giang Hải Lưu. Người này có quan hệ thân thiết như anh em với Hoàn Sùng, lại biết hiểm khích của huynh đệ Hoàn Gia, càng minh bạch con người của Hoàn Huyền. Một ngày chuyện vỡ lở, chuyện này lộ ra có thể khiến cho Hoàn Huyền thân bại danh liệt. Giang Hải Lưu không phải là hạng bình thường, có nhiều quan hệ rộng rãi. Ông ta còn là long đầu đại ca của một bang hội có thực lực, muốn giết ông ta không phải là chuyện dễ, lại muốn người ta không nghi ngờ đến hoàn huyền y đi, căn bản là không làm được, bởi vậy hắn phải giúp lực lượng của nhiếp thiên hoàn. Sau khi hắn và nhiếp thiên hoàn liên hợp với nhau, sẽ biến thành phối hợp tuyệt vời, những việc không có khả năng lại hóa thành có khả năng. Tại phương Nam, ai không chế được trường giang, thì có thể trở thành bá chủ. Hoàn gia luôn luôn hỗ trợ cho đại giang bang, nhằm không chế trường giang. Nhiều việc do người của bang hội ra mặt giải quyết, tránh được xung đột chính diện với triều đình sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Bởi vậy bắt đầu từ Hoàn Ôn đã thi hành chính sách ra sức giúp đại giang bang, mối quan hệ của đại giang bang và Hoàn gia được tạo lập như vậy. Lúc đó khi Hoàn Ôn không chế kiến khang, quyền khuynh thiên hạ, bang hội lại càng phát huy tác dụng lớn. Đến lúc Hoàn Sung lên nắm quyền lại không hứng thú với ngai vàng, lấy yên ổn làm trọng, đại giang bang nhận chỉ thị của ông biến thành một lực lượng dùng để ổn định cục diện, mọi chuyện tuân theo quy củ giang hồ mà làm. Việc này khiến Đại Giang Bang lấy được sự tôn trọng của các bang hội lớn nhỏ trên sông nước. Đặc biệt Đại Giang Bang được lợi ở biên hoang tập nên thanh thế lên cao chưa từng thấy. Mặt khác Hoàng Sung ra sức hỗ trợ Đồ Phụng Tam, tạo lập ra chấn kinh hội, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Sung, toàn diện đánh phá lưỡng Hồ Bang, đặt lưỡng Hồ Bang vào tình thế không tiến vào Đại Giang được nửa bước, Đồ Phụng Tam vì thế đã biến thành tử địch với nhiếp thiên hoàn, kết mối cửu hận không thể nào tháo gỡ được. Bây giờ Đại Giang Bang đã bị đánh bại. Cần có một bang hội khác trên thủy đạo để thay thế đại giang bang, vì vậy Hoàn Huyền liên minh với nhiếp Thiên Hoàn là hết sức hợp lý. Nhưng giữa Đồ Phụng Tam và nhiếp Thiên Hoàn thì Hoàn Huyền chỉ có thể chọn được một người. Với Hoàn Huyền mà nói, đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Y không có bằng hữu, Đồ Phụng Tam là ngoại lệ duy nhất, nhưng vì để hoàn thành bá nghiệp, Y đành phải từ bỏ Đồ Phụng Tam. Y cũng biết rằng với đầu góc sáng suốt của Đồ Phụng Tam... Một khi Y liên minh với Nhiếp Thiên Hoàn đối phó Giang Hải Lưu thì Đồ Phụng Tam sẽ phát giác cái chết của Hoàn Sung có vấn đề. Hậu quả như vậy đã khiến Y không những bỏ rơi Đồ Phụng Tam, mà còn muốn dồn bằng hữu tốt nhất của mình vào từ địa, vì Hoàn Sung là người Đồ Phụng Tam tôn kính nhất từ trước đến nay. Trước khi Y phái Đồ Phụng Tam đến biên hoang tập, đã sớm thiết lập quan hệ với Nhiếp Thiên Hoàn, vì vậy việc phái Đồ Phụng Tam đến biên hoang tập là một âm hưu mượn tay kẻ khác để giải quyết vấn đề nan giải là giết Đồ Phụng Tam. sự tình đã phát triển ngoài dự liệu nên chút nữa thất bại nhưng mọi chuyện sẽ sớm hồi phục lại lần này thì đồ phụng tam nhất định phải chết hoang nhân cũng hết sau khi biên hoang tập phục hồi lại sẽ có một thế hệ hoang nhân mới xuất hiện có điều khi đó biên hoang tập sẽ lọt vào tay y ỉa gió sông từng đợt thổi đến áo bảo của hoàn huyền tung bay dưới sự hộ tống của tám chiến thuyền soái thuyền của y nhanh chóng tiến về cống thủy thuận dòng tiến về phía hồ bồ dương Như thần hầu lượng sinh đến gần phía sau trầm giọng nói mọi việc đã ổn Gia tộc Đồ Phụng Tam và những người có quan hệ toàn thể có 954 người, tất cả đều xử chém. Hoàn huyền nói những lời không xuất phát từ nội tâm đó là kết cục tất nhiên cho những ai phản bội hoàn huyền ta. Hầu lượng sinh muốn nói mà không nên lời. Hoàn huyền không muốn nghĩ đến chuyện Đồ Phụng Tam nữa, chỉ hy vọng vĩnh viễn quên đi người này, lảng sang chuyện khác, phía vương cùng có tin gì không. Hầu lượng sinh đáp tiểu thư đạm chân ngày kia sẽ đến Giang Lăng. hoan huyên cuối cùng cũng tìm ra phương thuốc kỳ diệu để hóa giải nỗi bực bội trong lòng vì chuyện đồ phụng tam thầm nghĩ mỹ nữ này nếu quả là danh bất hư truyền y sẽ tận tình hưởng thụ chinh phục cả trái tim và thân xác chỉ mới nghĩ đến đã thấy hương phấn hứng rồi ung dung nói khoảng 10 ngày nữa bọn ta đưa quân thẳng đến kiến khang xem tư mã đạo tử đối phó bọn ta ra sao hầu lượng sinh đáp đến lúc này lưu lao chi vẫn ngoan ngoan vâng lời mọi việc y theo kế hoạch tiến hành hoan huyên huyết khí hưng khởi mộng tưởng của cha Cuối cùng cũng sẽ hoàn thành trong tay con trai là y khi liên quân tiến vào kiến khang từ hai hướng thượng du và hạ du, lực lượng phản kháng của tư mã đạo tử bị đập nát, thì hoàng triều tư mã cũng diệt vong, sau đó thiên hạ sẽ là của họ hoàn y Lần này y đến hồ bồ dương gặp nhiếp thiên hoàn, mọi người sẽ thương lượng việc phân chia lợi ích sau khi đoạt được kiến khang. Y hiểu rõ loại người như nhiếp thiên hoàn, sớm muộn gì cũng phản lại y xong song việc đó còn xa. Tướng cấp của một bang hội giặc cột thì làm nên chuyện gì chứ? tháp bạt nghi ngồi nhìn đống lửa bốn phía truyền lại tiếng ngựa hí trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngột ngang lần này trở về thịnh nhạc lần đầu tiên hắc có cảm giác cổ quái như người ngoài tựa hồ như mình đã thuộc về biên hoang tập chấp nhận thân phận là một hoang nhân tuy biên hoang tập tình thế phức tạp nhưng mối quan hệ kỳ dị giữa các bang phái khi đối địch khi hợp tác lại hình thành sức hấp dẫn riêng làm cho người ta quyến luyến với những biến hóa và phát triển kỳ thiên, thiên đến với biên hoang tập đã làm thay đổi tất cả Biên Hoang Tập không còn là Biên Hoang Tập trước kia. Mọi người xác định mục tiêu rõ ràng, sẵn sàng hy sinh vì bảo vệ công nghĩa tự do của Biên Hoang Tập. Kỷ Thiên Thiên bị bắt về Bắc đã khiến Biên Hoang Tập đi vào trạng thái đoàn kết chưa từng thấy. Chính là do Kỷ Thiên Thiên mang lại sự đoàn kết này, người người đều đồng tâm đến mục tiêu cao nhất là mong đón ngày chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên trở về Biên Hoang Tập. Ngồi bên cạnh hắn là ba cao thủ do Thác Bạt khuê phái theo để đối phó lưu dụ, gồm Công Dương Tín, Hạ Hoành và mạc Kiển đều là người y không quen biết. Danh nghĩa là họ nghe lệnh của hắn, nhưng cũng là người thác bạt khuê dùng để giám thị hắn, xem hắn có chấp hành mệnh lệnh hay không. Cả ba người này đều là nhất đẳng cao thủ, trong đó công dương tín dùng búa giải có võ công cao nhất, tính cách lại thâm trầm. Trên đường đi, để hiểu rõ thực lực của bọn họ, thác bạt nghi đã cùng bọn họ qua chiêu, riêng chỉ có công dương tín khéo léo che giấu thực lực làm cho thác bạt nghi không thể biết rõ hư thực của hắn. Cùng đi theo là một trăm dũng sĩ tinh nhuệ của thác bạt tộc, mỗi người sức có thể địch lại hàng chục dũng sĩ. Bề ngoài là do Thác Bạt Nghi chỉ huy, sự thật là họ chỉ nghe mệnh lệnh của công dương tín ba người, muốn truyền lệnh phải thông qua ba người này. Nếu mà Thác Bạt Nghi chống lại mật lệnh của Thác Bạt Khuê, khả năng là họ sẽ quay lại đối phó Thác Bạt Nghi hắn. Nếu như trong tình huống đó, chỉ cần ba người bọn công dương tín liên thủ cũng thừa sức giết chết Thác Bạt Nghi hắn. Hắn thực sự lo lắng cho lưu dụ, và cũng tự cảm thấy không thể trung thành tuyệt đối với Thác Bạt Khuê như trước đây. Hắn lần đầu tiên cảm thấy khâm phục kiến phi, một mình một kiếm. Tiêu giao tự tại biết bao. Mặc dù Kỷ thiên thiên tạm thời bị mộ dung thủy bắt đi, nhưng vẫn có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Tự mình bây giờ chẳng biết việc thế nào, thu phục biên vang tập và giết lưu dụ, hai việc cứ lẫn lộn vào nhau. Ngay lúc đó một chiến sĩ chạy đến báo cáo phát hiện tung tích địch nhân phía nam. Thác Bạt nghị bừng tỉnh, ra lệnh hành quân về hướng đông. Tư mã đạo tử từ Hoàng Cung trở về, đại tướng quân tư mã thượng chi ra đón nói, vẫn không tìm thấy thị, có lẽ đã rời khỏi kiến khăng rồi Tư mã thượng chi là em họ của tư mã đạo tử, tiêu dũng thiện chiến, xét theo võ công trong vương tộc chỉ xếp sau tư mã đạo tử, cùng với đại tướng quân vương du gọi là song hổ tướng của kiến Khang quân, là đại tướng mà tư mã đạo tử hết sức tin dùng. Tư mã đạo tử không kèm được nghĩ đến nục thể hút hồn của sở vô Hạng, quả đúng là báo vật trên giường đối với nam nhân, nhưng do tình thế biến hóa, tiếc rằng duyên phận với nhau chỉ có thế thôi. Cho dù là công hay tư, hắn cũng tuyệt đối không thể gặp lại mỹ nữ này được nữa. thốt ra một lời đầy thương cảm, đi là tốt rồi. Hiện tại chúng ta và Di Lặc Giáo chẳng còn quan hệ gì nữa. Tư Mã Thượng Chi lui lại sau lưng Tư Mã Đạo Tử, tiến vào sảnh đường đề nghị, chúng ta có nên chính thức công bố, coi Di Lặc Giáo là tà giáo, san phẳng Minh Nhật Tự, bắt chúc Lôi Âm và giáo chúng ra xử quyết không? Tư Mã Đạo Tử trong lòng thầm nghĩ, sở vô hạ biết tự bỏ đi, chúc Lôi Âm chắc cũng chẳng dám ở lại Minh Nhật Tự để người ta đến giết. Mỉm cười nói, ngươi quên mất một người. Mọi việc phải tiến hành cùng lúc mới gây tiếng vang lớn. Tư mã Nguyên Hiển đợi sẵn ở phía sau sảnh đường bước tới Vân An. Tư mã Đạo Tử dừng chân nơi cửa ra vào, nhặt giọng hỏi, ngươi không đến bến Tần Hoài mà quậy phá nữa à? Liệu nhịn được bao lâu? Tư mã Nguyên Hiển mặt đỏ bừng, bối rối thưa, ngày nào, sự tình chưa thuận lợi, hài nhi không dám một bước đến thanh lâu. Tư mã Đạo Tử và Tư mã Chi Kinh Dị nhìn nhau, không tưởng rằng Tư mã Nguyên Hiển có thể vì đại cuộc mà biết phân biệt nặng nhẹ như vậy. Sau khi bị bọn Yến Phi bắt đi rồi lại thả về, Tư Mã Nguyên Hiển như biến thành người khác, làm chuyện gì, nói điều gì đều suy nghĩ cẩn thận, trong ánh mắt hiện lên sự tự tin rõ ràng. Tư Mã Nguyên Hiển nói, hài nhi có mấy chuyện muốn thảo luận với cha. Tư Mã Thượng Chi biết ý nói, Thượng Chi muốn trở về Thạch Đầu Thành giải quyết mấy việc. Tư Mã Thượng Chi đi rồi, Tư Mã Đạo Tử Vây Tư Mã Nguyên Hiển đi vào trong sành đường. Mộ dung chiến đi đến gần Đồ Phụng Tam đang đứng ngây người bên bến thuyền hỏi, trông vẻ ngưỡi như đang trùng trùng tâm sự. Ngươi lo lắng về trận chiến này à? Đô Phụng Tam thở dài nói, không hiểu sao, sáng nay dậy, cảm thấy trong lòng không yên, trong lòng tràn ngập niềm bi quan, cảm giác chẳng muốn làm một việc gì, nhưng lại không thể không cố gắng. Trận chiến này bọn ta không được phép thua. Mộ Dung Chiến nói, tình huống này chưa bao giờ thấy phát sinh ở ngươi, phải không? Đô Phụng Tam ánh mắt bối rối, gật đầu đáp, chưa bao giờ xảy ra cảm giác này. Từ khi xuất đạo, ta luôn cho rằng mình là người có trái tim sắt đá. Khi đại tư mã sai ta thảo phạt lưỡng hồ bang, ta không từ một thủ đoạn nào đối phó với các bang chúng lưỡng hồ bang và bất cứ ai muốn giúp chúng. Thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, bang chúng lưỡng hồ bang coi ta như ác ma. Vì thế lưỡng hồ bang vô phương phát triển thế lực ra khỏi lưỡng hồ. Nếu thêm một thời gian nữa, không chừng ta có thể dẹp yên lưỡng hồ bang, không ngờ nửa đường được gánh. Mộ Dung chiếu như mày nói, hoàn huyền sai người trở lại biên hoang tập, phải chăng là? Đỗ Phụng Tam cười khổ đáp, cuối cùng thì ngươi cũng hiểu. từ khi biết hoàn huyền kết minh nhiếp thiên hoàn ta đã tỉnh lộ lại hoàn huyền thi hành kế độc các đến cực điểm lấy hữu tâm đánh vô tâm đến khi ta biết mình trung kế đã hoàn toàn bị hãm vào tình thế bị động ôi tưởng cho ta coi ý là bằng hữu lại đối xử với ta như vậy sẽ có ngày ý phải lĩnh hậu quả về quyết định này của mình sau lại hỏi yến phi sao rồi hắn thật thần thông quảng đại nếu không sao lại biết tại sao ta đang lo lắng mộ dung chiến nghĩ đến tình cảnh đáng sợ biến sắc hỏi ta đến chính là muốn cho ngươi biết Tiến Phi đột nhiên bỏ đi. Đồ Phụng Tam thất thanh kê cái gì? Mộ Dung Chiến nói, không hiểu chuyện quái quỷ gì, hắn và cao ngạn, lao chát hai người đang chuyện trò đống nhiên sách kiếm ra đi, trước khi đi nói rằng chỉ cần hỏi Lưu Dụ sẽ biết hắn đi đâu. Đồ Phụng Tam nói khẽ, chắc gặp phải tình huống cực kỳ hỏa cấp phải giải quyết ấp. Mộ Dung Chiến nói, ta thấy chắc là có quan hệ đến Tôn Ân, trước mặt cao ngạn hắn có nhắc đến Tôn Ân, lại nói rằng Tôn Ân ở ngoài trăm giảm Cao ngạn nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Đồ Phụng Tam ngẩn người ra cười khổ đáp, người phi thường tự nhiên có hành động phi thường, đợi lưu soái về hỏi sẽ biết cụ thể. Tối rồi, thôi đi ngủ, mai còn nhiều việc phải làm đó. Mộ Dung Chiến nghĩ định nói lại thôi, cũng không cần Mộ Dung Chiến nói ra, Đồ Phụng Tam cũng biết hắn lo lắng cho bạn bè người nhà mình. Chính y cũng đang lo lắng đến chết, nhưng chẳng có cách nào. Từ khi giành lại được biên hoang tập, y phái thủ hạ lén về Kinh Châu. đưa những người có liên quan đến chấn kinh hội giải tán vào bí mật. Bây giờ mong muốn nhất là giảm thiểu tối đa số người bị hoàn huyền giết hại. Tình cảm của ý với hoàn huyền đã biến thành thù hận không thể xóa bỏ. Ý gì đối với hoàn huyền cũng hạ thủ chẳng lưu tình. Sau khi ngồi xuống trong góc xanh đường, Tư Mã Nguyên Hiền nói: Hải Nhi xin cha phê chuẩn, cho mang theo chỉ dụ đi đến Quảng Lăng một lần, để biểu lộ thành ý của chúng ta. Tư Mã Đạo Tử ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào hắn nói: Ngươi không sợ Lưu Lao Chi trở mặt động thủ? Bắt ngươi làm còn tin sao? Tư mã nguyên hiển đáp, chuyện này nguy hiểm nhưng cũng nên thử. Chỉ cần hắn đổi qua phía chúng ta đối phó với hoàn huyền, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể hợp tác với hoàn huyền nữa. Bởi vì ai cũng biết hoàn huyền xưa nay không tha cho bất kỳ ai trái ý hắn, hắn sẽ không bao giờ quên kẻ đắc tội với mình. Tư mã đạo tử hân hoan nói, thì ra nhi tử cuối cùng đã trưởng thành. Biết cách phân tích tình thế, nhưng làm sao ta có thể để con mạo hiểm như thế? Tư mã nguyên hiển thất vọng đều: cha. Tư mã đạo tử mỉm cười nói, con cũng học được nhiều chuyện từ bọn Yến Phi nhỉ. Tư mã nguyên hiển phấn chân nói, đúng như vậy, ba người bọn họ đảm lược kinh thiên, lại liệu địch như thần, chuyện rõ ràng không làm được, lại dễ dàng làm được. Tư mã đạo tử cười rồi nói, xem ra ta phải cảm ơn ba người bọn họ dạy dỗ con, tiếc là, tư mã nguyên hiển nói, tiếc gì? Tư mã đạo tử buông lời như không, đương nhiên tiếc là phải tiêu diệt họ. Tư mã nguyên hiển giật mình tốt cha. Tư mã đạo tử mắt sáng rực, chấm giọng thốt. Có thể tán thưởng địch nhân nhưng không thể mềm lòng với địch nhân, minh bạch chưa? Tư mã nguyên hiển gật đầu đáp, vâng rõ rồi ạ. Vì sự tồn tại của Hoàng Triều Tư mã, con tuyệt đối không mềm lòng với địch nhân. Tư mã đạo tử trầm ngâm nói, về đề nghị vừa rồi, không phải là không làm được, chỉ là chưa thích hợp lúc này. Trước hết ta phải làm cho bọn vương cung, hoàn huyền, ân trọng kham không có danh chính để xuất binh, trận cước lọt lên, rồi sẽ cho thi hành kế của con. Cũng vì phương nam không phải trong tình trạng chiến tranh. Lưu Lao Chi nếu dám làm khó con, tức là công nhiên phản bội triều đình, Lưu Lao Chi lại sợ Hoàn Huyền tụ thủ bàn quan cách sơn quan hồ đấu. Tư mã Nguyên Hiển gật đầu, làm thế nào cho bọn chúng không thể có danh chính mà khởi binh. Tư mã Đạo Tử không kèm được cười to, Hoàn Huyền lần này gọi là xe dây tự chói, nghĩ rằng có thể lấy chuyện thảo phạt vương quốc bảo để khiến ta tiến thoái lưỡng nan, đâu biết rằng ta có thể thực hiện kế ném một viên đá diệt ba chim. Hoàn Huyền à, ngươi muốn đấu với ta, đạo hạnh của ngươi chưa đủ đâu. Tư mã nguyên hiển thắc mắc, con vẫn chưa hiểu. Tư mã đạo tử ung dung, đáp án sẽ có khi trời sáng, con về phòng ngủ một giấc đi, khi nào đến lúc đó ta sẽ cho người đánh thức con dậy. Tư mã nguyên hiển nói giọng giận dỗi, cha. Tư mã đạo tử thở dài, rồi nói, được làm vua, thua làm giặc, đó là chân ly không đổi xưa nay. Để có được thắng lợi cuối cùng phải bất chấp thủ đoạn, con phải vĩnh viễn nhớ lời ta dặn. Tư mã nguyên hiển nghĩ đến một chuyện nào đó hơi thở gấp gấp không nói ra lời, không hỏi nhiều nữa. Cáo lui về nội viện. Tư mã đạo tử ngồi một mình tại đại sảnh, thở dài một cái. Tuy rằng y dạy con bất chấp thủ đoạn, tự nghĩ mình trong phương diện này vẫn còn chưa đủ tàn nhẫn. Nếu mà y tàn nhẫn, sẽ không để sở vô hạ có thể tùy tiện ly khai, rõ ràng là y cố tình để cho thị thoát thân. Lúc đó y tự dối mình rằng để lại cho hiến phi thêm một kinh địch, nhưng trong lòng biết rằng mình không đủ tàn nhẫn để giết thị. Có được thì có mất. Vì thiên hạ nhà tư mã, y cần phải đưa ra lựa chọn. Hiện tại y trở thành trụ cột duy nhất của Hoàng Triều Tư Mã, y mà thất bại, Hoàng Triều Tư Mã cũng đổ theo. Chương 246, Liên Hoàn Độ Kế Lưu dụ thân mình ướt đấm trồi lên từ mặt nước, treo lên đống loạn thạch bên bờ sông nằm phục xuống trong bóng đêm trước khi trời sáng. Nước sông Hoài vẫn chạy sau lưng, sóng thỉnh thoảng lại đẩy lên làm ướt đôi bàn chân gã. Ở dưới nước may thay rất ấm áp, nhưng lúc trồi lên ngay lập tức gặp gió thổi tới, cảm thấy cơn lạnh thấu tới tận xương thủy. Bất giác chân khí kỳ dị nóng bỏng của Yến Phi tự khởi tiến nhập vào kinh mạch, rồi thoát ra từ môi thốn ra trên cơ thể làm quần áo ướt buốc hơi không ngay, hiệu quả hơn cả phơi nắng. Lưu dụ bất quá thể chất hơn người vốn không sợ nóng lạnh, sau khi hấp thu chân khí của Yến Phi kinh mạch tương tự như được tầm bổ, khả năng chống lạnh đích thực tăng lên rất nhiều. Với hoàn cảnh như hiện tại, nếu là trước đây, gã phải ngay lập tức cởi bỏ quần áo đốt lửa sưởi ấm, nhưng lúc này lại cảm thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển liên miên. Cứ hết mỗi vòng chu thiên cảm giác lạnh lại giảm đi một chút, thoải mái không sao nói hết. Gã cảm thấy rất thanh thản, bất cứ chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn tình trạng hiện tại tiếp tục cảm thụ cho đến cùng trời cuối đất. Dưới nước là một thế giới mỹ diệu đến kỳ lạ. Để tránh địch nhân tìm ra gã lặn xuống đáy sông mà rời đi. Thời gian lặn dưới sông gã hoàn toàn quên hết mọi thứ trên mặt nước, bao gồm cả những tâm sự thống khổ đã làm tổn thương tâm hồn gã mà toàn lực tập trung chú ý những động tĩnh dưới nước. lúc trên mặt nước gã không thể nghĩ rằng dưới nước thế giới lại đa dạng, biến hóa vô cùng và tràn đầy sức sống đến vậy. các loại cá nằm yên gã cũng không dám kinh động chúng, men theo đáy sông lồi lõm bất thường mà đi, chỉ nổi lên hoán khí 7 lần là hoàn thành gần năm dặm hành trình dưới nước mới trèo lên bờ nơi này. sau cơn mệt mỏi gần chết, quá trình hồi phục chậm chạp diễn ra, nhưng cũng mang lại những phiền não mà gã đã bỏ rơi dưới sông. nỗi nhớ vương đạm chân làm cho gã mệt lử, nhất nhất không thể cưỡng lại để đầu góc được nghỉ ngơi. nếu không nhớ đến nàng, Nàng làm sao tồn tại? Nói cho cùng thì sinh ly từ biệt, bi hoan ly hợp tất cả đều là cảm xúc của con tim. Chính tại lúc này gã hiểu vì sao nhà Phật nói chúng sinh là đau khổ, bởi còn một hơi thở thì tâm chưa thể nghỉ ngơi. Vương đạm chân giống như một đóa hoa rơi lạc trong cơn cuồng phong thời đại, thân bất do chủ mà bị gió cuốn đi. Sinh mệnh thật sự không có chọn lựa như vậy ư? Ai? Tại sao ta không quên được nàng? Tất cả đã thành quá khứ, nhưng đối với ta mà nói nàng vẫn là tương lai của lưu dụ ta. trong bóng tối lưu dụ từ từ bỏ dậy gã chợt phát hiện ra quần áo đã khô hoàn toàn đây là hiện tượng gì phải chăng công lực có sự tăng tiến lớn lưu dụ sờ tay ra phía sau đặt lên trên hậu bối đao tâm thần cực kỳ bình tĩnh gã biết ông trời vẫn chiếu cố cho gã thời khắc gã trở về tân nương hà hồng đồ đại nghiệp gã từng nghĩ chỉ là si tâm vọng tưởng sẽ bắt đầu không ai có thể ngăn được gã gã đã mất tất cả nhưng gã sẽ từng bước từng bước tranh thủ đoạt lại cho đến khi đạt được thắng lợi cuối cùng và triệt để nhất Yến Phi đứng trên đỉnh núi, nhìn từ trên cao xuống đường ấp thành cách đó ngoài 7 dặm, đây là tòa thành lớn nhất ở phía Bắc Kiến Khang. Chàng có thể cảm ứng rõ ràng Tôn Ân đang ở cách chàng không đến 30 dặm. Trước tiên hai người là hai kẻ xa lạ, nhưng do nhân duyên dẫn dắt tình cờ gặp nhau hóa thành từ địch định mệnh. Chỉ cần khách quan và suy nghĩ một cách tỉnh táo sẽ cảm nhận được sự cổ quái. Chàng và Tôn Ân chính xác sẽ chỉ có một người có thể trở về, có phải là tạo hóa trêu người không? Mặc dù Tôn Ân là từ địch. nhưng thậm chí nếu bị tôn ân kết liêu tính mệnh chàng cũng không có một tí ác cảm nào đối với lão đối phương đích thực là một nhân vật siêu phàm thiên thiên à! nàng có biết tiến phi ta để cứu nàng sẽ dốc toàn lực chiến đấu không con đường chúng ta đi tại sao lại gian nan đến vậy tựa hồ đi mỗi bước mỗi thốn cũng là một việc khó khăn tôn ân vượt ngàn dặm khiêu chiến tựa như phán quyết cho ta một cực hình việc khảo nghiệm phát sinh vào thời khắc mà ta không mong đợi nhất nhưng ngay khi nghĩ đến kỷ thiên thiên, tiến phi lại tràn đầy sức mạnh và dũng khí Quên đi tất cả vì thiên thiên cố gắng chiến đấu. Đây là lần cuối cùng ta cảm thấy sự sợ hãi. Chúng ta phải chinh phục biên hoang tập chứ không phải để biên hoang tập chinh phục chúng ta. Hai câu nói của kỳ thiên thiên đang vang lên bên hai. Đúng. Chúng ta sẽ không khuất phục trước số mệnh. Cho dù bất hạnh to lớn thế nào xảy ra giữa ta và nàng, nhưng chúng ta vẫn được nếm trải tư vị ái tình chân chính. Thứ mà không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức. Đó là món quà của trời cao hào phóng ban tặng cho con người. Tiễn Phi dần bình tĩnh lại Những gì lo sợ nhất, tâm lý thành bại được mất hoàn toàn tàn biến, chỉ còn lại trái tim nóng bỏng tràn ngập tình yêu của kỳ thiên thiên và đấu trí mạnh mẽ bất khuất trước mọi kẻ thù. chẳng khoan thai bước tới đường ấp thành. Tôn ân có phản ứng thế nào? Chẳng cũng không để ý. Tư mã đạo tử ngồi tại phía bắc đại đường, lãnh đạo nhìn vòng quốc bảo với thần sắc hưng phấn, nét mặt mệt mỏi đang sai thủ hạ mang thi thể của hà khiêm xuống sàn đại đường, đang chờ ý thưởng công. Ngoại trừ quốc bảo, những người khác ra ngoài cho ta. Tất cả mọi người nghe lệnh đều ra ngoài, chỉ còn mỗi vương quốc bảo đầy vẻ tự hào đứng bên cạnh sát Hà khiêm. Tư mã đao tử đưa tay lên phía trước, đặt trên thanh bội kiếm vong nôn vang dành kiến khanh. Nói, quốc bảo vất vả rồi. Vương quốc bảo hơi sững sờ, mục quăng nhìn tới bàn tay cầm kiếm của y y nói, nhờ hồng phúc của vương ra, bọn tôi giả bộ đi nên tiếp hắn. Lên đến thuyền của hắn sau đó đột nhiên xuất thủ giết y không kịp trở tay, bất quá cuộc chiến cũng không dễ dàng chút nào. Chúng tôi đi hơn 3.000 người nay chỉ có hơn ngàn người trở về nhưng như thế vẫn đáng giá. Lúc đó tình thế cực kỳ hỗn loạn, hy vọng không kẻ nào sống sót để làm chứng. Mục quang tư mã đạo tử quét nhìn vương quốc bảo thân hình đầy vết thương do giao kiếm, chiến bào đấm máu, gật đầu. Trận chiến này khẳng định ác liệt phi thường, vương đại nhân làm rất tốt, không làm buồn vương thất vọng. y gì chậm rãi cầm thanh vong nôn kiếm lên để ngang trước ngực, một tay cầm bao kiếm, tay kia cầm chuôi kiếm. Vương quốc bảo cuối cùng cũng phát hiện thần thái khác thường của tư mã đạo tử, mục quang chuyển đến thanh vong nguồn kiếm, sau đó tiếp nhận ánh mắt sắc nhọn của tư mã đạo tử, không hiểu nói, vương gia. Tư mã đạo tử từ từ nói, ngươi giết chết Hà khiêm, chặt đổ một cột trụ của Bắc phù binh, loại trừ đi chướng ngại lớn nhất giữa ta và lưu lao chi lập nên công trạng, vốn có thể lấy công chỗ tội, nhưng sai lầm mà ngươi phạm chẳng phải là quá lớn sao. Công lao đó làm sao so được? Vương quốc bảo giật mình biến sắc, vương gia. nhãn quang tư mã đạo tử như đang phán xử một con chó nhìn hắn một cách khinh bỉ trầm giọng nói không phải ngươi nói rằng chúc pháp khánh là chân hòa phận là đức di lặc giáng thế sao hắc sao hắn lại bất thình lình bị người ta mổ thịt ngươi nói có thể ổn định biên hoang tập hãy nhìn hiện tại nơi đó xem ngươi không chỉ làm vấn đề trở nên hoàn toàn rối loạn mà còn làm uy tín của ta bị tổn hại nghiêm trọng hiện tại ngươi và cái đám di lặc giáo trêu ngươi của ngươi đều trở thành lý do để người khác thảo phạt ta Nếu để ngươi ở lại trên đời này chỉ tổ phá hủy đi thiên hạ của tư mã hoàng chiều ta thôi. Tư mã đạo tử ta có phải loại người ngu xuẩn thế không? Vương quốc bảo cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, rút kiếm ra nhảy lùi về phía sau. Trong lòng nghĩ đến chỉ cần trốn về hẻm ôi, -e, cho dù tư mã đạo tử bạo ngược đến đâu, cũng không dám tiến vào phủ bắt người, càng không dám giết mình trước mặt cha là vương Thản chi. keng Vong nôn xuất vỏ. Tư mã đạo tử như một con báo từ chỗ ngồi bắn chéo lên. đúng lúc vương quốc bảo còn cách cửa hơn 10 bước chân bay lên phía trên đầu ý ỉa vong nôn hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh bao phủ trời đất hướng về vương quốc bảo tốc độ mắt thường không thể nắm bắt được đúng với lời khen tĩnh như xử nữ động tựa thỏ chạy vương quốc bảo mặc dù thân vừa trải qua một trận kịch chiến chân nguyên hao tổn chưa thể hồi phục nhưng trong hoàn cảnh như vậy ngoại trừ liều chết giữ mạng hắn còn có thể làm được gì bội kiếm rời vỏ hướng về vong nôn của tư mã đạo tử nên tiếp tiếng kiếm giao nhau vang lên liên miên bất tuyệt tư mã đạo tử hạ xuống Bóng người phân ra, Vương Quốc Bảo lão đảo lùi lại giữa phòng. Vương Quốc Bảo miễn cưỡng đứng thẳng, đôi mắt lộ thần sắc căm hận nhìn thẳng vào Tư Mã đạo tử lúc này thần khí ổn định, khuôn mặt nhàn nhã. Tư Mã đạo tử từ, từ từ quay người lại, tay trái cầm bao tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ vào Vương Quốc Bảo, kiếm khi hào hạt công đến khóa Vương Quốc Bảo trong trùng trùng tử khí làm gã vô phương trốn thoát. Tư Mã đạo tử lắc đầu bật cười, chẳng phải ngươi vẫn coi thường kiếm pháp của ta sao? Còn nghĩ kiếm pháp của ngươi kinh người lắm mà. Hóa ra cũng chỉ tầm thường như vậy. Vết thương trên ngực vương quốc bảo bắt đầu chào máu, thảm hại nói, muốn gán thêm tội thì thiếu gì lý do, vương quốc bảo ta đã coi thường vong nôn kiếm của vương gia bao giờ. Hưởng cho ta trước giờ trung thành tận tụy, tất cả. Tư mã đạo tử cắt ngang, cầm đi. Ngươi không phải từng nói kiếm pháp tạ huyền, đao pháp hoàn huyền đều không bằng ngươi sao. Hai người đó là đệ nhất đệ nhị trên cựu phẩm cao thủ bảng, bổn vương chỉ ở thứ ba, ngươi coi thường bọn họ có khác gì coi thương bổn vương. vương quốc bảo gào lên điên cuồng kiếm hóa cầu vồng nhắm thăng vào ngực tư mã đạo tử sông lên hắn không thể không phản công nếu tiếp tục như vậy chỉ chuyện mất máu cũng đủ để hắn chết rồi tư mã đạo tử cười dài triển khai kiếm thế không ngờ chỉ là thế thủ vững như thái sơn bộ pháp biến chuyển linh động trong kiếm thức toàn lực của vương quốc bảo như cuồng phong bạo vũ tiến thối một cách tự nhiên rõ ràng là muốn tiêu hao chút chân nguyên còn sót lại của vương quốc bảo làm trầm trọng thêm sự mất máu của vương quốc bảo chiến lược cực kỳ cao minh Vương quốc bảo trung quy vẫn là nhân vật trên cựu phẩm cao thủ bảng, cho dù đã kiệt lực vì muốn kéo theo địch nhân cùng chết nên chiêu số nhất thời vẫn còn dũng manh khó chống. Chỉ trong chốc lát vương quốc bảo đã liều lĩnh bất chấp tính mạng xử ra hơn trăm kiếm, nhưng kiếm kiếm đều bị vong nôn phong tỏa. Sau 105 chiêu trung quy thể lực có hạn, kiếm xuất ra liền chậm lại một chút. Vong nôn kiếm của tư mã đạo tử xâm nhập ngay chỗ sơ hở, kiếm quang bạo phát, vương quốc bảo kêu lên một tiếng thê thảm trước khi chết, kiếm rơi người đổ. tư mã đạo tử tiến lại cạnh thi thể nhìn thấy mắt hắn vẫn chưa nhắm lại nhãn thần tràn đầy oán hận cậu thả dùng y phục hắn lau máu dích trên kiếm rồi chầm chậm tra kiếm vào vỏ vương quốc bảo nằm cạnh xác hà khiêm tình cảnh quỷ dị đến cực điểm tiếng bước chân văng lên tư mã đạo tử quay đầu lại nhìn tư mã nguyên hiển vừa vào tới từ cửa bên mắt mở chừng không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trong phòng tư mã đạo tử tựa như không có chuyện gì xảy ra điềm tĩnh hạ giọng nói con trai ta đã minh bạch chưa Tư Mã Nguyên Hiển môi vẫn còn run rẩy, hít sâu một hơi gật đầu nói, hài nhi minh bạch rồi. Tư Mã đạo tử ung dung nói, sau lúc dạng đông, hoàng thượng sẽ xuất thánh chỉ công cao khắp thiên hạ, kẻ đầu sỏ câu dẫn di lạc giáo đã bị trừng trị nhằm an lòng các đại thần trọng tướng, cũng để cho bọn hạ nhân vương cung không có cớ để ra quân làm trận cước đại loạn. Tư Mã Nguyên Hiển vẫn kinh hãi chưa phục hồi lại, mặt mũi trắng xanh hỏi, chúng ta làm sao giải thích chuyện tẩy đỉnh này với trung thư giám vương đại nhân? Cha vương quốc bảo là trung thư giám vương thản chi Hiện là đương kim nguyên lão đại thần có ảnh hưởng nhất trong triều kế tiếp tạ an thành người đức cao vọng trọng nhất trong đám cao môn kiến khang, nếu ông ta muốn tra cứu kỹ chuyện này có thể trở thành thiền hạ cực lớn. Tư mã đạo tử mỉm cười nói, vương công đã quá già rồi. Tốt nhất là rút lui để nhường cho thế hệ trẻ có cơ hội thêm hiểu biết và kinh nghiệm. Tư mã nguyên hiển cảm thấy khó thở, cha. Tư mã đạo tử vẫn mỉm cười, vương quốc bảo mưu đổ chiếm ngôi vị thống lĩnh Bắc Phủ Binh, tự tập kích sát hại Hà Khiêm. Lại to gan đưa đưa thi thể Hà khiêm đến thị uy với ta và đã bị ta ra lệnh bắt giam, giam trái lệnh phản kháng phạm thượng tội đáng muôn chết, vương thản chi dạy con bất lực còn dám nói gì. Ta niệm tình lão giả cả hồ đồ, không có công lao cũng có nỗ lực, bởi vậy nên không tịch thu gia sản, giết sạch gia tộc. Lao phải cảm kích ta mới đúng. Hửng. Lao còn mặt mũi ở lại kiến kháng sao. Tư mã nguyên hiển ngây ngốc nhìn cha hắn, nửa chữ cũng không nói ra được. tư mã thượng tri từ cửa chính tiến vào đứng sau tư mã đạo tử cung kính hồi báo cấp trên toàn bộ bọn thủ hạ của vương quốc bảo bị bắt giữ đều đã đầu hàng chờ vương ra phát lạc tư mã đạo tử vẫn không quay đầu lại nói ngươi lấy ba bốn tên đồng mưu đắc lực nhất của vương quốc bảo trói đầu đem đến hẻm ô ý để cho vương thản chi đích thân thẩm vấn tốt hơn là để vương thản chi biết con ông ta đã làm những việc tốt gì tư mã thượng tri lĩnh mệnh rời khỏi tư mã đạo tử từ từ bước quanh hai tử thi vẻ mặt trầm tư tư mã nguyên hiển thong tay đứng một bên không dám thở mạnh sợ làm nhiễu loạn suy nghĩ của tư mã đạo tử hồn vía hắn vẫn chưa trở lại đây chính là kế một viên đá ba con chim của cha hắn để cho vương quốc bảo giết chết hà khiêm trừ đi một viên nhất đại tướng rất có ảnh hưởng của bắc phủ binh làm suy yếu thế lực bắc phủ binh sau đó bắt vương quốc bảo nhận lấy tội danh giết hà khiêm rồi lấy cớ giết luôn vương quốc bảo làm cho bọn vương cung mất đi đối tượng thảo phạt con chim tối hậu chính là lưu lao chi cũng là phần lợi hại nhất trong kế này Thanh âm Tư Mã Đạo Tử truyền vào tai hắn nói rằng: Gia sản của Vương Quốc Bảo rất lớn, mấy năm gần đây kinh doanh rất phát đạt kiếm được một số tiền lớn. Sau khi tịch thu gia sản của hắn, chúng ta sẽ dùng tài sản bất nghĩa đó lập nên một đội tân binh, trong tương lai sẽ thay thế cho Bắc Phủ Bình. Có vậy Giang Sơn của Tư Mã Hoàng Triều chúng ta mới bền vững. Tư Mã Nguyên Hiền nói: Hải Nhi nguyện đảm nhận trọng trách này. Trong lòng nghĩ Tạ Huyền có thể tạo nên một đội quân Bắc Phủ hùng mạnh, Tư Mã Nguyên hiển ta cũng có thể làm được. Tư Mã Đạo Tử trầm giọng nói. Tạ Huyền nhìn xa trông rộng như lược thâm sâu, ngay khi mới thiết lập Bắc phủ binh hiện thời đã lo lắng về tình cảnh ngày hôm nay. Bởi vậy ra sức bổ nhiệm tướng lĩnh là Hàn Sĩ, trong quân kiến lập tập quán chỉ luận quân công không luận xuất thân, hiện tại thành thói quen cũ khó mà bỏ được. Chúng ta đương nhiên phải lợi dụng Bắc phủ binh chống lại Hoàn Huyền, nhưng tuyệt không để cho Bắc phủ binh quân đông thế mạnh, cuối cùng trở thành đại họa bên người. Tư Mã Nguyên Hiển lắng nghe giáo huấn gật đầu nói, hài nhi minh bạch. Tư Mã đạo tử lại nói, bởi vậy chúng ta chỉ là lợi dụng Lưu Lao Chi. Hứa hẹn quyền vị phú quý, cung cấp vật tư lương thảo, hắn sẽ ỷ lại vào ta, điều đó đối với chúng ta rất có lợi. Chỉ cần lộ ra việc hắn ta nghiến răng thống hận tên Hoàn Huyền Tiểu Nhân thì vĩnh viễn không còn hợp tác với Hoàn Huyền được nữa, lúc đó hắn sẽ phải chịu để chúng ta phân phó và trở thành con chó hữu dụng cho chúng ta. Quan hệ chúng ta và Lưu Lao Chi sẽ dừng lại ở đó, hiển nhi đã hiểu rõ chưa. Tư mã nguyên hiển thấy cha thuật lại quan hệ giữa mình với Lưu, hoàn hai người một lượn, trong lòng cảm thấy tự tin hơn, gật đầu. Hải Nhi minh bạch. Tư mã đạo tử dưng bước trước mặt con trai, thần quang trong đôi mắt thiểm thiểm nhìn hắn nói, vậy con hiểu phải nói gì với Lưu Lao Chi rồi chứ? Tư mã nguyên hiển toàn thân nhiệt huyết nóng bừng, hắn hiểu tư mã đạo tử cuối cùng cũng chấp thuận ý kiến của mình, để mình đi gặp Lưu Lao Chi du thuyết, đương nhiên với tình hình hiện tại là nhiệm vụ tối trọng yếu. Vội đáp, Hải Nhi biết rõ. Tư mã đạo tử ngập ngừng cảm thán, cho đến lúc này, ta mới cảm thấy mọi chuyện lại nằm trong tầm kiểm soát của ta. Từ sau khi hoàng huynh bị yêu nữ man diệu hại chết, cha giống như ở trong một cơn ác mộng không có lối thoát ra, bây giờ cuối cùng mới thoát thân tỉnh lại được. Tư Mã Nguyên Hiển hạ giọng nói, làm thế nào để Lưu Lao Chi vô phương quay đầu lại được? Tư Mã đạo tử lạnh lùng nói, Lưu Lao Chi muốn trở thành đại thống lĩnh của Bắc phủ binh, tất phải có hành động biểu lộ lòng trung thành với chúng ta, hãy bảo hắn đi giết một người. Tư Mã Nguyên Hiển ngập ngừng hỏi, giết ai? Tư Mã đạo tử cười khẽ, Cận Thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, con nói hắn ta nên giết ai? Tư mã nguyên hiển run rẩy, thất thanh nói, vương cung. Tư mã đạo tử ngưng thần ngắm con trai bà bối, gật đầu, hiển nhi Trung Quy cũng trưởng thành rồi, trước hoàng hôn con mang thi thể hà khiêm cùng với chiếu bổ nhiệm của hoàng thượng lên thuyền đến Quảng Lăng. Lúc đó tin tức vương quốc bảo chịu tội chắc đã lan tràn khắp phương Nam, hoàng đế mới sẽ có khí thế mới. Cha sẽ ngồi đây chờ tin tức tốt lành của con. Tư mã nguyên hiển dạ to đáp lại, trở về hậu viện thu thập hành trang lên đường. Trời đã sáng. mươi 247. thiên đại hỷ tấn Yến phi đi dọc theo vùng thôn gia phụ cận một thị tập nhằm lúc cổng thành đang mở để nhập thành sau khi nhập thành chàng đi lang thang một hồi đường phố bắt đầu trở nên nhiệt náo người xe qua lại nhìn vẻ bề ngoài thật là phồn hoa hương thịnh Yến phi có phần khó mà tưởng tượng được cảnh đổ nát trong lòng biên hoang trước đây biên hoang cũng đã từng có những ngày như thế này ấy vậy mà thật khó hình dung tình cảnh nhiệt náo trước kia giờ biến thành hoang vắng lặng lẽ như quỷ vực hết thể như thể không phải là sự thực địa phương chàng vừa đến đây thật không hợp cách để làm chỗ cho trận quyết chiến giữa Yến Phi chẳng và Tôn Ân, ngay cả bản thân chẳng cũng cảm thấy khó mà đem hai chỗ nhập lại là một. Con người lúc nào cũng cần phải sinh hoạt, ngay như Lưu Dụ cũng không thể cả ngày sống với vết thương đánh mất vương đạm chân. Bản thân mình cũng không thể cứ lo lắng về chuyện có thể quyết chiến với Tôn Ân vào bất cứ thời khắc nào. Nghĩ đến đây, Yến Phi bật cười khanh khách, nhắm hướng một khách sạn quy mô bể thế bên kia phố đi tới. Đêm qua chàng đã không hề chợt mắt. Cũng không biết lúc nào thì Tôn Ân đến tìm, sao không tranh thủ đánh một giấc thật say nhỉ. Vào buổi chiều Lưu Dụ quay lại Tân Nương Hà, chúng nhân đang trông gã tới, lập tức cử hành hội nghị Lưu Vong lần thứ hai. Tiến phi đâu? Lưu Dụ hỏi ngay từ câu đầu tiên. Cử tọa ngạc nhiên. đồ phụng tam tóc mày, ý ý đột nhiên ly khai, chỉ để lại lời nhắn là ngươi biết ý đi đâu. Lưu Dụ ngây người hồi lâu, gật đầu nói, nói như vậy, y chắc là đi tìm Tôn Ân quyết chiến đến rồi. chắc cuồng sinh đầu hốc mở miệng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? sau khi lưu dụ giải thích sự tình, nghe xong mọi người lòng nặng như chỉ, lo lắng không thôi. lưu dụ biết rằng mọi người lo ngại yến phi không phải là đối thủ của tôn ân, gã khẳng định lưu tuần và từ đạo phúc cũng như vậy, lo lắng tôn ân sẽ đi vào vết xe đổ của trúc pháp khánh bất luận trên phương diện gì đều gánh chịu không nổi hậu quả của bại vong. bất quá sự tình đã đến nước này, đành phải chờ coi lão thiên gia an bài ra sao. gã cười nhẹ. lần này ta không trở về tay không mà đem về tin tức đại hỷ trước tiên hãy cho ta biết rõ ràng tình huống hiện tại của hoang nhân bọn ta đô phụng tam nói lưu lao chi hạn cho bọn ta nội trong ba ngày tất cả phải ly khai tân nương hà không được lưu lại nửa người lưu dụ cảm thấy rất ngạc nhiên tiếp đó xong mục xạ xuất thần quang kiếp người gan giọng nói lưu lao chi ngươi thật không biết tự trọng ngươi nghĩ là có thể đuổi tận lưu dụ ta à Hừ, ta sẽ làm cho ngươi uổng phí tâm cơ hưởng công làm tiểu nhân để rồi chờ xem ngươi thu hoạch được gì. Phản ứng của gã qua lời nói và thần thái vượt ra ngoài ý liệu của hết thể mọi người. Đô Phụ Tam, Mộ Dung Chiến, Giang Văn Thanh, cơ biệt người người nhìn gã chăm chú, tựa hồ hôm nay mới nhận thức được chân diện mục của Lưu Dụ. Lưu Dụ trong thời khắc này, chẳng những bá khí tràn đầy, hào khí hơn người, mà còn thể hiện sự tự tin mãnh liệt, tựa như nắm chắc hết thể mọi chuyện. Bên trong nghị đường không một tiếng động, mục quang Lưu Dụ bình tĩnh lướt qua chúng nhân. chính là thần thái khiến người ta cảm thấy gã đúng là thống soái tối cao phát ra mệnh lệnh. Sự thật trước mắt là đang ở trong hoàn cảnh khó khăn gần như cùng đường tận lối, nhu cầu bức thiết của hoang nhân chính là có người lãnh đạo cứng cỏi mạnh mẽ. Lúc trước bọn họ đề cử Lưu Dụ làm chủ soái chính là quyền nghi chi kế, nhân vì Lưu Dụ chính là nhân vật nhìn từ mọi mặt đều có thể khiến người ta chấp nhận, ngoài ra việc lựa chọn gã chỉ là cho chiến dịch một đêm. Nhưng sự việc diễn ra đến ngày hôm nay, Lưu Dụ có cơ duyên trở thành lãnh tụ của hoang nhân phản công biên hoang tập thật sự đã vượt quá dự liệu ban đầu của mọi người. Lưu Dụ trầm giọng nói, để ta thông báo với các vị, biên hoang tập bọn ta khí số chưa hết, nhân vị Hắc Trường Hành và Diêu Hưng đã bí mật gặp nhau, bị ta bắt gặp, hơn nữa nghe được toàn bộ câu chuyện của chúng. Cử tọa ồ lên mừng rỡ, không khí lập tức chuyển sang nóng bừng. Chắc cùng sinh gật đầu nói, chỉ có thể dùng bốn chữ khí số chưa hết để mà giải thích. Từ đấy suy ra. Tiểu phi của bọn ta có thể cắt cái đầu thối của Tôn Ân xuống." Đô Phụng Tam nói, "Thế đại hỉ tin tức là gì vậy?" Lưu Dụ nghiêm trang mà nhàn nhã nói, "Biên Hoang tập thiếu lương." Chúng nhân đầu góc đều mơ hồ không rõ, "Biên Hoang tập thiếu lương là việc đương nhiên, bất quá tuy lương thực là việc khẩn trương, chỉ cần đường thủy lên phương Bắc không có trở ngại, vẫn có thể liên miên bất tuyệt vận chuyển lương thực từ mặt Bắc về." Mỹ Mục Giang Văn Thanh chợt sáng lên hỏi, "Phải chăng Diêu hương hướng hát Trường hành mượn lương?" Lưu Dụ nhẹ nhàng đáp, "Không phải mượn lương, mà là mua lương nghị đường đang ồn ào ầm ĩ bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi hồng tử xuân hơi thở gấp gáp nói không biết bọn ta sẽ có tiện nghi gì lưu dụ đáp đó đúng là tiện nghi cho bọn ta diêu hưng sẽ dùng 3.000 chiến mã thượng đẳng đổi lấy 20 thuyền lương và dự vật đô phụng tam tinh thần đại trấn nói chẳng trách lưu soái nói không về tay trắng cao ngạn cướp lời hai gã xú tiểu tử đang nói gì vậy lưu dụ cười nhẹ chuyện khác để sau hay nói ngươi hiện tại chỉ cần biết bọn chúng đang ở cách dĩnh khẩu 20 mươi dặm phía thượng du dĩnh thủy tại bến thuyền bên cạnh hoang thành như âm thuận tiện việc giao dịch trận này cũng như là trận tiên phong cho công cuộc phản công biên hoang tập chỉ cần bọn ta thành công vụ này muốn lương có lương cần ngựa có ngựa trình thương cổ hỏi diêu hưng phải trăng đầu nhập hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn rồi để bọn họ phân chia biên hoang tập lưu dụ hân hoan đáp phải trông chừng cuộc giao dịch này xem thế nào diêu mãnh là người đầu tiên nhịn không được kêu lên kỳ quái Những người khác nhao nhao bắt trước, ngay cả người luôn trầm tĩnh lạnh lùng như đồ phụng tam cũng vỗ tay phụ họa. Chỉ có Giang Văn Thanh gương mặt hồng lên, nhãn thần cảm kích nhìn lưu dụ không chớp. Lưu dụ đã tạo ra kỳ tích, mang đến cho hoang nhân hy vọng. Yến Phi từ trên giường ngồi dậy, không giấu được gương mặt tươi cười. Trang thành công rồi, thành công tránh được việc truy tìm bằng cảm ứng của Tôn Ân, nhờ có bản lĩnh độc môn xuất chúng của Tràng thai tức đại pháp. Trang ngừng toàn bộ việc hô hấp bằng mũi miệng Thuần thuộc theo phương pháp thai tức thong dòng từ sáng sớm ngủ một mạch cho đến lúc chập tối bắt đầu lên đèn tiến nhập mức cực kỳ trầm lặng gần với giấc ngủ an lành của thai nhi trong bụng mẹ bây giờ tinh thần sung mãn toàn bộ cơ thể thay đổi như thành một người mới có tiếng huyên náo từ phía đường lớn chuyển tới khiến chàng cảm thấy có cảm giác kỳ dị như quay trở về với nhân thế tiến phi với tay lấy thanh điệp luyến hoa bên gối tùy ý cầm trên tay rồi đứng lên đẩy cửa bước ra cảm giác trong bụng giống không chàng lại không cảm thấy đói bụng chỉ nghĩ đến việc tìm một chút mỹ tiểu để làm dịu con sâu rượu đang ngọ ngậy Cảm giác tôn ân đang ở gần đâu đây trở đến, như có như không, khiến người ta không thể biết chắc. Yến Phi bật cười, chẳng hề để tâm việc bị tôn ân tìm thấy mình. Muốn đến cuối cùng phải đến, tránh cũng chẳng tránh được, sợ mẹ gì lao ta chứ. Phòng ăn của khách sạn quy mô bề thế, bày khoảng 20 bàn một nửa đã có khách ngồi, đang chơi đoán số uống rượu, rất là nhiệt áo. Nhìn bề ngoài có thể đoán họ là những thương nhân từ xa đến. Lữ khách chiếm đại đa số, những vị trí đẹp đều có người ngồi. Trang đành phải đến một bàn ở chính giữa ngồi xuống, theo lệ vây một cậu bé hầu bàn, gọi một bình thiêu đao tử. Nghĩ lại cảm thấy buồn cười, nếu các huynh đệ ở Tân Nương Hà biết mình đang ở chỗ này uống rượu, có thể nghĩ gì? Rượu được đưa ra trước tiên, tiến phi cầm lấy bình mở nút, sau khi rót một chén rượu đầy, đột nhiên phát giác ở bàn bên cạnh có người xuất hiện. Tiến phi đưa chén hướng người kia cười nhẹ, nguyên lai là Thiên sư đại giá Quang Lâm. Để Yến Phi kính người một chung. Phòng khách đang nhiệt náo ồn ào đột nhiên trở nên tĩnh lặng, người người ngây ra như gỗ. Người kia lúc ấy từ từ ngồi xuống, mặt hướng về Yến Phi, hân hoan nói, tôn ân ta không thích uống rượu, dùng trà thay rượu được chứ. Người đâu, mang một bình trà lại đây cho ta. Xoẳng. Không biết người nào tay run quá cầm chén không chắc, đánh rơi xuống đất, vỡ tan cảnh. mươi 248, Đạo Pháp Giao Phong lúc lưu dụ cùng đồ phụng tam thuận theo hoài thủy trở về căn cứ tân nương hà thì mặt trời đã lặn ở phía tây tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mệnh lệnh ban xuống hai người xuống ngựa ở bến sông hoang nhân chiến binh với sĩ khí dâng trào tiếp lấy cương ngựa toàn bộ căn cứ là một khối đen xì chỉ đốt sáng vài ngọn đuốc rải rác ở trong căn cứ trong phạm vi hai dặm những điểm cao quan trọng đều được bố trí vọng gác dù cho thám tử giỏi bên địch cũng khó mà vượt qua lôi trì nửa bước chỉ có thể ở nơi xa giám thị Lưu Dụ vô vô vai Đồ Phụng Tam nói, vẫn còn hai canh giờ, chúng ta nên nghỉ ngơi cho khỏe, bồi dưỡng tinh thần cho dồi dào. Đồ Phụng Tam đi cùng với gã về chỗ cư ngụ, nói, ta lại muốn tìm âm kỳ nói vài câu. Đoạn tiếp, ta có cảm giác Lưu Soái ngươi đã có chút thay đổi. Lưu Dụ ngạc nhiên nói, là thay đổi tốt hay là xấu vậy? Đồ Phụng Tam nói, trở nên kiên định hơn. chỉ xem thần thái nói chuyện của ngươi ở trong hội nghị thì biết ngươi đã toàn ý tập trung tinh thần vào việc tạo ra một bước đi hướng tới mục tiêu quan trọng nhất làm cho hoang nhân đoàn kết dưới cờ của ngươi lưu dụ nói mấy ngày trước chỉ một số ít hoang nhân nghe theo sự chỉ huy của chúng ta biên hoang tập thủy chung là nơi hán hồ hỗ tạc mỗi bên đều có lợi ích của họ cũng như mỗi bên đều có dự định riêng đô phụng tam nhún vai nói có vấn đề gì đâu nhỉ chỉ cần biên hoang tập có thể tiếp tục phát huy tác dụng của nó thì sẽ trở thành hậu thuẫn hùng mạnh cho chúng ta Lưu Dù gật đầu nói, hiện nay biên hoang tập như dữ liệu xác thực là cái thẻ bạc lớn nhất trong tay chúng ta, ta tuyệt đối tin sẽ đoạt lại được biên hoang tập. Bất luận bản thân ta có nguyện ý hay không, ta đã trở thành một hoang nhân, chỉ cần cứ chiếu theo đầy đủ quy củ của hoang nhân mà làm việc, không tổn hại đến tự do của biên hoang tập, biên hoang tập sắp tới có thể tùy chúng ta sử dụng. Hai người đi tới trước cửa phòng nghỉ, đứng lại trò chuyện. Mục quang đồ phụng tam lấp loáng giò xét gã, lanh đạm nói, Quá trình từ phi hoang nhân biến thành hoang nhân xác thực khó mà nói rõ cho ngoại nhân. Lúc trước khi cử hành hội nghị, ta đã nảy ra một cảm giác kỳ dị, đúng là Lão Ca ngươi cuối cùng đã bất chấp tất cả, tạm thời hiểu được hoàn cảnh và vị trí của mình, làm đến nơi đến chốn việc cần phải làm. Lưu Dụ lắng nghe tiếng ấy lúc trầm lúc động như dàn hợp tấu lớn từ trong căn nhà nhỏ truyền lại, trong lòng liền dâng lên một trận cảm xúc. Sự thay đổi của bản thân đương nhiên không thể che mắt được người ngoài cuộc như đồ Phu Tam. sự đả kích cùng vết thương sâu sắc do vương đạm chân mang đến đã hóa thành động lực phấn đấu tìm sự sống trong cái chết cho dù cuối cùng có thất bại vong thân gã cũng sẽ tuyệt không mảy may trốn bước đồ phụng tam vô vỗ vai gã khe nói nghỉ ngơi cho khỏe nói xong quay người bỏ đi lưu dụ tiến vào căn nhà nhỏ trên mặt đất nằm luồn ngang năm sáu người co tròn lại trong chiếc chăn mỏng manh gã thở dài một hơi đi tới một chỗ chống ngồi xuống vừa mới tháo bội lao xuống cao ngạn đã chạy vừa vào ngồi xuống trước mặt ý, ý. Vẻ mặt hưng phấn nói, mặc dù yến Phi đã biến đi thủ tiêu tôn ân, may mà vẫn còn có lao lưu ngươi. Ta vừa nghĩ tới một vấn đề, cần lao ca ngươi giải quyết nghi nan giúp ta. Lưu dụ trong lòng cười khổ, xem ra đại kế mong ngủ ngon một giấc đã bị lỡ rồi. Nếu như so sánh thật kỹ về thực lực thì yến Phi có thể khẳng định mình không phải là đối thủ của Trúc Pháp Khánh, càng không phải là đối thủ hiện nay của tôn ân. Chỉ có điều sự thực là Trúc Pháp Khánh đã ôm hận dưới điệp luyến hoa của chàng. Cao thủ quyết chiến. Nhân tố ảnh hưởng đến thành quả chiến đấu rất phức tạp, thường ví như hai quân đối đầu trên chiến trường, sĩ si khí, trạng thái và chiến lược đều có tác dụng cốt yếu. Tôn ân hiện nay rõ ràng đã không giống như trước, trở nên càng cao thâm khó lường hơn và căn bản không thể nào nắm bắt được, trước mắt khiến người khác không biết nên bắt đầu như thế nào. Không giống Trúc Pháp Khánh, lúc khởi đầu thì Yến Phi đã nắm vững được điểm yếu của hắn, làm ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu cuối cùng. Ở đây công phu của Tôn ân so với Trúc Pháp Khánh hoàn toàn không có quan hệ. Yến Phi hiểu rõ bản thân đang ở vào trạng thái tột đỉnh. Cũng bởi đang ở trạng thái này, chàng biết tuy rằng có thể đấu sức cùng với Tôn Ân, thế nhưng đối chọi công lực và tu dưỡng với Lao thì thực là hạ sách. Vậy thì điểm yếu của Tôn Ân là ở chỗ nào? Yến Phi điềm đạm nói, nếu như thiên sư không phản đối, ta muốn thỉnh những người khác rời khỏi trước. Tôn Ân cười khanh khách nói, hóa ra Yến huynh đệ đệ vẫn nhìn chưa thông suốt như vậy, vẫn chấp giả với thật, ha! Thật là thế nào? Giả lại như thế nào nhỉ? vậy hãy cứ làm theo lời rồi của yến huynh đệ tất cả những người hầu bản và khách nhân trong phạm đường nghe được lời này như được hoàng ân đại xá chỉ hận Lao nương sinh ra thiếu hai cái chân trong nháy mắt một hai hẻ nhau bỏ chạy sạch thính đường lớn như thế trong chốc lát chỉ còn lại hai người bọn họ yến phi trong lòng thầm kêu lợi hại tôn ân bằng một câu chấp giả với thật lập tức chiếm được thượng phong về ngôn ngữ bởi vì yến phi tuyệt không hiểu câu nói của lao với tình cảnh trước mắt có quan hệ gì yến phi uống hết rượu trong chén trong lòng lại nghĩ đến kỷ thiên, thiên. Thiên thiên à, Nàng có đoán được hiện ta đang ở trong một tòa thành phụ cận biên hoang, cùng với Tôn Ân, Nam Phương đệ nhất cao thủ quyết chiến sinh tử không vậy? Trang mỉm cười nói, thiên sư tựa hồ tuyệt không chút để ý ở nơi này có thân phận tội phạm bị truy nã gắt gao nhất sao? Tôn Ân nhún vai ngạc như nói, chẳng lẽ Yến huynh đệ lại cho rằng mình là nhân vật được hoan nghênh nhất ở phương Nam sao? Ta cố ý nói toạc ra như thế để khiến người khác hiểu ngươi là Yến phi còn ta là Tôn Ân, cần phải có mưu tính trước. Nếu không thì Yến huynh đệ sẽ đợi ta trên một hòn núi tại biên hoang, chứ không phải ở nơi phố xá náo nhiệt như thế này. Ánh mắt hai người giao tiếp nhau, đôi bên đều lộ ra thần thái ung dung, vẻ mặt tươi cười, nếu nhìn mà không biết gì về các điểm mấu chốt trong việc này, còn cho rằng họ là hai người bạn cũ gặp lại nhau, tâm sự những chuyện vui thú đủ loại khiến người khó mà quên được sau những ngày xa cách. Tiểu ý dâng lên, Yến phi không khỏi hoài niệm đến mùi vị tuyết giản hương, cũng như nhớ lại ngày nào ngồi ở thềm đá vào cửa hầm rượu. chàng vừa ngủ chưa tỉnh dậy kỷ thiên thiên đã làm nũng đòi uống tuyết giản hương trên tay chàng uống xong nhắm đôi mắt xinh đẹp đôi môi anh đảo thốt lên lời tán dương thực xứng là tuyệt phẩm của biên hoang tập tình cảnh mê hoặc chết người ấy vẫn rõ mồn một như hiện ra trước mắt phải chăng chàng tại thời khắc ấy đã rơi vào chiếc lưới tình pháp lực vô biên của kỷ thiên thiên hay là lúc nàng ngồi thuyền đến biên hoang tập ngửi mặt đón gió sông hít một hơi dài yêu kiểu thốt lên thơm quá hoặc giả là khi nàng níu tay áo của chàng không bông? nói cho hiến phi chàng biết nàng đã quên từ Lạ phúc cho đến lúc này chàng vẫn không được rõ ràng ánh mắt hiến phi hướng tới cửa vào phạt đường linh giác đã cho chàng biết những người ở trong khách điếm lớn nhất trong thành cũng đã đi khỏi chẳng còn ai mà nghe đồn rằng binh lính trong thành hành động nhanh nhẹn có thể được điều đến bất cứ lúc nào lẩm bẩm nói ta đã sớm có dự tính trước cả ta trái lại không nghĩ đến vấn đề này chỉ làm theo ý muốn của mình tìm một chỗ trong thành ngủ ngon một giấc may mà thiền sư không cũng cử người đến trong giấc ngộng của ta đáp án này thiên sư vừa lòng chứ nói xong ánh mắt hướng về tôn ân chỉ cần đối phương vì lời phản kích của chàng lộ ra bất kỳ sự phân tán tinh thần nào điệp luyến hoa sẽ lập tức công kích cho đến khi đối phương trao đầu dưới kiếm mới thôi song mục tôn ân rực sáng lấp lóe dò xét tiến phi cười phá lên nói ta chưa từng gặp qua đối thủ nào đẩy tài năng xuất chúng như hiến huynh đệ đệ thai tức đại pháp của ngươi tránh được đạo tâm cảm ứng của ta điều này khiến cho lần quyết chiến của chúng ta ai cũng có cơ hội chiến thắng bởi vì yến huynh đệ đệ chỉ cần đào tẩu thành công, sau đó dùng biện pháp đó có thể làm cho ta không tìm ra ngươi. yến huynh đệ vừa rồi cố ý đánh động quan binh là vì nguyên nhân gì? yến huynh đệ thiếu dũng khí để cùng tôn ân quyết một trận tử chiến trăng. yến phi thầm nhủ lợi hại, mỉm cười nói, không dám giấu gì, ta bỗng nhiên trong lòng cảm động mới kêu tên thiên sư. chuyện bỏ chạy hay không chẳng có quan hệ gì, xin thiên sư minh xét. yến phi phản kích chiêu này cực kỳ lợi hại, lấy bản thân làm mâu, công đánh bản thân làm thuận. So ra đích thị là đạo công. Nguyên nhân chàng nói ra, chính bản thân chàng cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, hoàn toàn đến từ phản ứng trực tiếp của linh tính. Trang chỉ là y theo đạo tâm mà hành động, khiến tôn ân cho rằng dẫn dụ binh lính trong thành đến, tạo cơ hội để đảo tẩu hoàn toàn không có quan hệ gì cả. Đương nhiên Yến Phi cũng có thể sai lầm, bất quá lúc này chẳng thể nào chứng thực được. Nếu có thể chứng thực tâm trung nhất động của Yến Phi đích xác linh nghiệm, thì có thể chứng minh Yến Phi đạt đến cảnh giới tiên đạo cao hơn tôn ân một bậc. Như vậy đối với Tôn Ân tạo thành một đả kích nghiêm trọng, thậm chí sẽ làm nên nhân tố để đánh bại lao. Yến Phi kiên nhẫn đợi, nhờ vào cảm ứng khi Tôn Ân xuất hiện tâm thần mất tập trung, sẽ toàn lực xuất kích, thừa cơ lao tới. Bút! Tôn Ân vỗ tay cười, đan kiếp quả nhiên không tầm thường. Yến Phi bị trưởng thanh chấn động một chút, không có cách nào xuất kiếm. Nhưng Tôn Ân cũng không có cách nào phản kích ngay, không chiếm được lợi thế. Ngang tài ngang sức! Yến Phi chiêu này căn bản không phá giải nổi. chờ xem sau khi ấn chứng để biết kết quả tôn ân vỗ tay xuất trưởng thành tiếng biểu hiện ra khí thế đại tông sư võ học của lão âm thanh lúc đó vừa vặn vào lúc khẩn yếu hành công của yến phi đúng lúc sắp xuất kiếm khi tiếng trưởng vang lên có cảm giác như khoan vào tim cảnh báo làm yến phi biết rằng tôn ân quả là đã thấu hiểu hết về chàng mà đột nhiên tôn ân phát hiện linh cơ diệu ứng của chàng xuất phát từ đan kiếp như một cơn sóng khổng lồ đập vào thân thuyền làm cho tâm thần của chàng thiếu chút nữa thất thủ lại có uy lực như trời long đá lở đồng thời phá đi một kiếm đoạt mạng của chàng. Tôn Ân ẩn sau câu nói này quả thật có thâm ý, làm cho Yến Phi sinh ra cảm giác không phải là đối thủ của lão. Bởi vì lời của Tôn Ân đang chỉ ra Yến Phi chỉ là do nhân duyên xảo hợp có được đăng kiếp, nên có thể cải tạo được thể chất và tinh thần, khác với Tôn Ân tự thân tu hành vượt qua trăm nghìn trở ngại mà nên một thân công phu cực cao, chàng tuyệt chẳng đáng để tự hào như vậy. Chỉ một câu nói này, Tôn Ân chiếm hết thế thượng phong, nhưng Yến Phi lại không kinh hãi mà ngược lại vui mừng. Bởi vì chàng cuối cùng đã tìm ra nhược điểm duy nhất của Tôn Ân, đó cũng chính là ở Đạo Tâm. Đúng ra đó là mặt mạnh nhất của Tôn Ân, nhưng có chỗ Lao xuất hiện sơ hở. Cho nên việc Tôn Ân không thể không lộ ra bí mật, không thể chờ đến thời điểm mấu chốt dùng đến sách lược lợi dụng bí mật này nói ra để có thể giết chết Tiến Phi. Có thể thấy được việc lão không làm như thế nhất định sẽ bị Yến Phi lợi dụng chiếm lấy tiên cơ. Đây có lẽ là phương pháp duy nhất có thể đánh bại Tôn ân Bất quá trước hết phải chứng minh được điều tâm trung nhất động của chàng là hữu đích chi thị. Yến Phi ung dung nói, đến rồi. Phía tây nam khách điếm vang lên tiếng võ ngựa, từ xa rồi gần dần, rất đông quân thủ thành đang nhanh chóng chạy đến. Thậm chí với võ công của hai người vẫn không có khả năng đối phó với hàng ngàn quân địch, huống hồ hai người lại đang chuẩn bị giao chiến. Tuy vậy, với thân thủ của họ, nếu trước khi địch nhân kịp bao vây, muốn chạy trốn thì vẫn thừa sức. Tôn ân cười nhạo Yến Phi không đủ dũng khí chiến đấu chính là bởi điều này Trong hoàn cảnh này mà Yến Phi khéo lợi dụng tình thế, nhất định có thể tạm thời trốn thoát khỏi sự quấy dày của Tôn Ân. Tôn Ân vốn đang muốn ở tình thế tốt thừa thế thượng phong toàn lực đối phó Yến Phi, dù cho giết không được chàng cũng có thể bằng tuyệt thế thần công đánh trọng thương Yến Phi, làm giảm đi khả năng đào tẩu của chàng. Nhưng Yến Phi nói một câu tới rồi, không chỉ đơn giản nói đến chuyện xảy ra trên đường phố, đồng thời còn khiến ý khơi dậy tâm sự, khí thế bị tức đi, không thể xuất thủ được nữa. Tiếng chân ngựa rõ ràng hơn, nghe thanh âm. Số kỵ sĩ có đến hàng trăm người, có cả tiếng chân hôn loạn của bộ binh. Tôn Ân thần thái vẫn ung dung tỏ ý không quan tâm đến thay đổi xung quanh, điểm nhân thốt, niệm vì một thân tu vi của ngươi không dễ có được, sự tình này không chỉ là phải phân sống chết mới có thể giải quyết, Yến huynh đệ có hứng thú nghe ta nói chuyện phiếm vài câu không? Yến Phi thầm nghĩ thời điểm cực kỳ khẩn trương sắp bị vây trong vòng sinh tử này, rõ ràng không phải là lúc tốt để thuyết pháp, nhưng mà Tôn Ân có đề nghị này, lập tức sinh ra cảm giác huyền diệu. Gật đầu nói, Mong được chỉ giáo. Lưu dụ như mày nói, nơi này không tiện nói chuyện, nếu để mọi người tỉnh dậy, họ sẽ cùng hỏi ngươi một lúc, ta không thể nào ra tay cứu ngươi được, bởi vì thật ra ngươi cũng có tội đó. Cao ngạn bất mãn nói, ta và ngươi đã cùng đi thanh lâu lại cùng chung hoạn nạn nữa, việc gì phải ra điều cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Còn bà nó, dù ngươi có gõ chiêng chống vào thai họ, họ cũng không thèm tỉnh dậy đâu. Lưu dụ không còn cách khác, chán nản nói nói đi. Cao ngạn vui mừng nói, Thế mới đúng là huynh đệ. Mấy ngày ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một chuyện, đó là tiểu bạch nhạn chắc với ta tình cảm đã bén dễ sâu đậm, là loại tình cảm sâu đậm không thể nào kiềm chế được nữa. Ha! Vấn đề ở chỗ, hiện tại chúng ta đang cùng sư phụ nhiếp thiên hoàn của nàng đối địch, nàng vì vậy bị trói tâm tình, trong lòng giữa sư phụ và người tình không biết chọn ai. Hiện tại đương nhiên là nàng bỏ ta về bên cạnh lao nhiếp, thân thể nàng không ở đây, nhưng ta khẳng định trong lòng nàng đang hướng về ta. Người có hiểu không Chỉ cần cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ làm nàng cảm động. Lưu Dụ có điểm nghĩ đến tình cảnh chia lìa với vương đạm chân, lòng nói đau, lộ vẻ sầu thảm nói, ta thật hâm mộ tiểu tử ngươi. Trong đêm tối cao ngạn mở to mắt mà nhìn Lưu Dụ, ngạc nhiên nói sao cổ quái vậy chứ, mỗi khi ta nói đến câu chuyện tiểu bạch nhạ, tựa như là niệm chú, thần tình mỗi người đều cổ quái, Lão Bảng cũng vậy, tiểu phi cũng vậy, giờ thì ngươi cũng vậy. Lão Bảng thì là nhớ đến thi thi, tiểu phi thì cảm ứng đến tôn ân. Còn lão ca ngươi thì có chuyện gì? Ta hiểu rồi. Chắc là ngươi nhớ đến tên lưu lao chi vong ân phụ nghĩa bán rẻ anh em cho nên mới thương tâm như vậy, phải không? Lưu dụ nào có tâm tình đáp lại, thở dài một hơi, cao ngạn đương nhiên không buông tha gã, nói có vẻ an ủi vô vệ, chúng ta là huynh đệ trong nhà không cần phải nói lời thừa, đang lính thì có gì hay đâu chứ? Ngươi chưa nghe đến câu nói này vô quan nhẹ thân à. Thế gian lúc này, chỉ có làm hoang nhân mới là vui vẻ tự do nhất. Người ta đã không cần ngươi nữa thì hay dứt khoát bỏ đi, nhân sinh mới có ý nghĩa. Lưu dụ bởi bị y khơi lên tâm sự, hết sức cảm xúc nói, ta hiện tại không có đường lui, chỉ có cách kiên trì tiến tới đến khi tử chiến xa trường thì mới thôi. Cao ngạn run lên một cái nói, chớ có dọa ta, đừng nói bi quan như thế chứ. Ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết. Lưu dụ cười khổ đáp, ai cũng phải chết, có điều là sớm hay muộn, xảy ra ở đâu và lúc nào thôi. Tiểu cao ngươi không phải trời không sợ đất không sợ sao? Chết thì có gì mà sợ? Cao ngạn thản nhân áp, ta trước đây thường chẳng biết sợ là gì, nhưng lúc biên hoang tập bị công hám lần đầu, tận mắt nhìn thấy hoang nhân huynh đệ người nọ nối tiếp người kia ngã xuống, cái chết thật sự đến rất gần sát bên, ta sợ đến mức suýt vãi đái cả ra quần. A, mặc dù người người đều lộ ra vẻ ngoài dũng cảm, ta dám bảo đảm rằng hầu hết phần lớn họ trong lòng đều sợ chết lắm, chỉ là không có sự chọn lựa nào khác thôi. Lưu Dụ không muốn nói thêm về mặt này nữa, gặt đi nói, vừa rồi ngươi chẳng nói rằng chỉ cần cho ngươi một cơ hội, thì sẽ nhất định sẽ nắm được tiểu linh tinh đó trong tay hay sao? Ngươi cần một cơ hội thế nào vậy? Ngay lập tức cao ngạn hưng phấn dâng lên, hạ thấp giọng xuống nói đương nhiên là cơ hội hai kẻ tình nhân đơn độc gặp nhau. Hiện giờ thì nàng đang trên đội thuyền của hát trường hành, mau vận dụng khả năng tính toán kỳ diệu của ngươi, giúp lao hán ta tạo ra một cơ hội như thế. Đổi là trước đây... lưu dụ chắc chắn sẽ không quan tâm đến đề nghị vô lý như thế của cao ngạ lúc này lại vì tưởng nhớ đến vương đạm trần suy ra từ bản thân nhận thức được tâm tình nóng ruột thống khổ của cao ngạ lại muốn mượn chuyện này để giảm nhẹ chua sót trong lòng nghiêm túc nghĩ nói ngươi đã nghĩ đến tình huống này chưa trên chiến trường tàn sát loạn lạc khi mà tiểu bạch nhạn của ngươi đại khai sát giới hoang nhân huynh đệ của ngươi hết người này đến người khác ngã xuống dưới tay của nàng ta mà ngươi vẫn cùng nàng ta nói chuyện tình ái như vậy thì còn coi đạo lý là gì nữa nàng ta chẳng phải mềm yếu như vậy không chỉ võ công không kém lao hát mà khinh công cũng thuộc diện cao thủ nhất đẳng muốn bắt được nàng ta chỉ có yến phi đủ khả năng chỉ tiếc là yến phi đã đi ứng phó với tôn thiên sư rồi cao ngạn lắc đầu nói đừng nói đến chuyện đáng sợ đó nữa tiểu bạch nhạn của ta không phải là người ham giết chóc như thế chứ ta rất hiểu nàng mà lưu dụ thất thanh hỏi người đã quên chuyện suýt bỏ mạng tại vu nữ hà rồi à cao ngạn hoang mang đáp ta tại vu nữ hà gặp chuyện gì à Toàn là do nàng lôi kéo địch nhân, ta mới thoát kiếp số. Hắc! Vậy thì ngươi có giúp ta không hả? Lưu Dụ tức giận, nói qua loa, ta phải ngủ một giấc khi tỉnh dậy mới minh mẫn nghĩ cách cho ngươi, tốt nhất là ngươi cũng đi ngủ đi, thời gian dành cho hành động của chúng ta chỉ còn khoảng một canh giờ nữa thôi. Cao ngạn muốn nói lại thôi, sau cùng nói, ngươi đừng lừa dối ta nhé, hạnh phúc cả đời ta trông cả vào ngươi. Nói xong hưng phấn bỏ đi. Lưu Dụ ngồi trên mảnh chiếu. nghĩ đến con thuyền mang theo đạm chân đã đi vào đại gia ngược dòng phía tây đến Quảng lăng đức từng khúc ruột tưởng rằng có thể thống thiết khóc một hồi tiếp rằng mình không còn đủ bản lĩnh mà khóc lên nữa thật sự thì gã cũng chẳng còn đường lui nữa phần vì đã mất đi mọi thứ phần còn lại vì gánh nặng trọng trách trên vai kỳ vọng của tạ gia và bắc phủ bình trông mong vào hán ngoài ra còn nhiều cựu hận sâu nặng cuối cùng sẽ có một ngày gã sẽ chặt đầu hoàng huyền chỉ có cách như vậy mới có thể tẩy sạch nỗi sỉ nhục vương đạm chân bị cưỡng đoạt Ngay lúc này, trong đầu hiện ra một linh cảm. chương 249, chấp giả vi chân. Trên đường truyền tới tiếng vó ngựa, tiếng quát tháo hỏa cùng với tiếng trèo tường rậm móng vang lên hỗn loạn, tình thế khẩn trương đến cực điểm. Rõ ràng là quan tướng phòng thủ đã xuất hiện, đang điều động nhân mã trùng trùng bao vây khách điếm và giang thiên la địa võng Tuy nhiên, tại phạm đường của khách điếm hiện tại lại là một thế giới yên lặng hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài, tất cả tiếng quát tháo ầm ĩ đều không có chút quan hệ nào với nơi đây. lúc này tôn ân giống như là đang hưởng thụ sự yên bình hai mắt lao chấp động hiện rõ vẻ trí tuệ thần bí ung dung nhìn yến phi nhẹ giọng nói có thể yến phi ngươi cũng biết bản thân đang nắm được cơ hội nghìn năm đắc đạo thành tiên chỉ cần ngươi sẵn sàng thay đổi một chút suy nghĩ của mình xóa bỏ thành kiến là có thể gạt được chuyện sinh tử và trở thành đại la kim tiên hoàn thành được thành tựu cao nhất mà mỗi sinh mệnh đều khao khát đặt chân lên tiên giới đang chú ý ở bên ngoài đường yến phi quay đầu trở lại bật cười khanh khách thiên sư rút lại lời thừa đi Thành thật mà nói, ta bây giờ rất quan tâm đến sự sống chết trong cuộc hành trình này. Hơn nữa lại hiểu được đoạn đời này đã là mục tiêu cuối cùng của mình, chuyện thành tiên thành Phật bản thân ta không có nửa điểm hứng thú. Tôn ân cười nói, Yến Huynh có suy nghĩ này là chuyện thường tình của con người, chuyện sinh tử có mị lực hấp dẫn con người, nó tựa như một trò chơi, lấy sinh là bắt đầu và tử là kết thúc. Từ khi bắt đầu mang thai thì trò chơi đã được bắt đầu, chúng ta toàn ý tham gia, trải qua đủ bi hoan ly hợp, Đầu tiên chuyện thành bại đã quên mất mình chỉ là thân phận khách qua đường, có người không bỏ được vinh hoa phú quý, có người cắt không đứt lưu luyến tình duyên nam nữ cũng là điều tất nhiên. Huống chi Yến huynh đột nhiên đắc đạo, tỉnh không giống ta là người thấu hiểu hết mọi chuyện do khổ tu mới được. Người ngoài thấy rõ ta tuyệt đối không tin vào thuyết luân hồi, nên ta biết rằng mỗi người chỉ có cơ hội duy nhất một lần, nếu như bỏ qua quả thật rất đáng tiếc. T, ân ta có một đề nghị, chỉ cần Yến huynh bằng lòng lập chí hướng đạo không còn lưu luyến chuyện ân oán của thế gian. ta chẳng những mở cho hiến huynh một con đường sống mà còn có thể chỉ cho hiến huynh một con đường sáng vẻ bên ngoài sát khi đằng đằng càng làm nổi bật sự quỷ dị khó có thể miêu tả của câu đố sinh mệnh mà tôn ân nói đến Tiễn phi nghĩ dường như tôn ân đã quên đi nguy hiểm trước mặt kể cả với người có danh xưng là nam phương đệ nhất nhân là bậc đại sư quán thông thiên nhân chi đạo cũng không thể tránh được cuộc quyết chiến sinh tử ngưng thần đánh giá tôn ân một hồi khỏe môi chàng mỉm cười nói thành tiên là như thế nào thiên sư hiện vẫn bị vây hãm trong vòng sinh tử Dựa vào cái gì mà thiên sư hiểu được thành tiên là tốt hay xấu? Đồ Phụng Tam đi đến ngồi xuống đối diện Lưu Dụ, giọng kinh ngạc, ngươi làm sao mà còn chưa nghỉ ngơi vậy? Lưu Dụ lộ ra thần sắc suy nghĩ, lanh đạm đáp, cao ngạn muốn chúng ta giúp hắn một việc. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên, thì cứ cho là có quan hệ với Tiểu Bạch Nhạn đi. Vậy ngươi còn suy nghĩ việc gì? Lưu Dụ không có trực tiếp trả lời ý ý, gã tự nói tự nghe, hắn muốn chúng ta tạo điều kiện cho hắn gặp mặt một mình với Tiểu Bạch Nhạn. Bằng cách đó chinh phục sự tưởng của cô ta Đồ phụng tam lộ thần sắc không đồng ý Cười khổ Nếu như là chuyện đụng tay vào làm Ta đương nhiên sẽ thành toàn cho ý đi Nói thẳng ra ta đối với cuộc chiến này Chỉ có 3, bốn phần chắc thắng Nếu không phải có thể nắm vững tình thế của địch quân Chúng ta căn bản không có sức để liều mạng Ngừng một lát rồi nói tiếp ngươi nói xem Trong tình huống như thế này Chúng ta sao lại có thể nhàn dôi đi lo chuyện cá nhân được Tuy nhiên lưu dụ vẫn ung dung hỏi ngược lại Đồ huynh đối với cuộc chiến này sao quá thiếu tin tưởng như vậy? Đồ Phụng Tam thở dài, vấn đề từ chỗ ta đang so sánh với quân địch, hai cánh quân thủy bộ của Hoàn Huyền và Lượng Hồ Bang đều được huấn luyện tinh Huệ mặc dù lúc đầu chung kê rơi vào thế hạ phong nhưng khả năng phản kích tuyệt đối không thể xem nhẹ. Nhìn lại hoang nhân bộ đội của chúng ta so với chúng chỉ là một đám quân hỗ hợp, dũng khí có thừa nhưng thiếu sự tổ chức và huấn luyện, thiếu chính là không có một hệ thống chỉ huy hữu hiệu. Chưa cần nói đến việc điều động dễ dàng mà chỉ có chuyện chấp hành mệnh lệnh thôi hiện giờ cũng là một vấn đề. Nói khó nghe một chút đó là như một đống cát rời, binh bại như núi đổ, gặp phải sự phản kích ngoan cường của địch nhân chúng ta chắc chắn sẽ rối loạn và tan rã. Lưu Dụ Thần Thái vẫn ung dung nói, trong cuộc chiến công phòng tại biên hoang tập, hoang nhân không phải đã biểu hiện rất xuất sắc sao? Đồ Phụng Tam Đáp, tình huống lúc đó hoàn toàn khác hẳn với hiện giờ, có mục tiêu rõ ràng, mọi người đều hiểu là phải bảo vệ biên hoang tập. hơn nữa còn có chung lâu làm đài chỉ huy nhưng hiện tại ở nơi sông lớn hoang dã này ban đêm lại tác chiến sự điều khiển chiến trận của chúng ta hoàn toàn bị lộ do khuyết điểm điều đó tạo thành yếu điểm chí mạng của chúng ta lưu dụ lãnh đạm đáp đồ huynh không phải đã nói ta phải xác lập hình tượng thống xoáy hoang nhân sao trước mắt chính là một cơ hội hai người thấp giọng đàm đạo người trong nhà vẫn ngủ say như chết khiến cho cuộc nói chuyện của hai người về thành bại cuộc chiến hoang nhân hiện giờ có một không khí rất kỳ dị đồ phụng tam lắc đầu đáp Ta không hiểu. Lưu Dụ nói, hoang nhân không giống người chỗ khác, cho nên mới sinh ra một chắc cuồng sinh có suy nghĩ tuyệt diệu. Một cao tiểu tử biết rõ đối phương là yêu tinh nhưng vẫn bỏ qua tất cả đâm đầu vào lưới tình. Thử ngâm lại xem, giả như chúng ta có thể trong tình huống như vậy vẫn có thể chu toàn cho cái si tâm vọng tưởng của cao tiểu tử, đó chẳng phải là biến chuyện không thể thành có thể sao. Mỗi đêm ở thuyết thư quán của chắc cuồng sinh thu hút một lượng lớn người, có bao nhiêu hoang nhân đến nghe cố sự. Lúc đó ai dám nói lưu dụ ta là không có tư cách làm chủ xoáy của hoang nhân. Chỉ có loại chủ xoáy điên cuồng như vậy mới là đặc sản của biên hoang tập. Đô Phụng Tam chấn động nói, ý nghĩ của ngươi rất gần với Trác Cổng sinh, thật khó tưởng tượng nổi, điều đó lại phi thường phù hợp với tính khí của hoang nhân. Nhưng vấn đề chúng ta cầu thắng cũng không thay đổi, làm như thế nào để giải quyết được vấn đề hiện nay? Chỉ có để thế cục hoàn toàn thao túng trong tay chúng ta, chúng ta muốn địch đi sang trái, địch nhân tuyệt đối không dám quay sang phải. Lúc đó chúng ta mới có thể có cơ hội làm được. Lưu Dụ cười, nếu theo như tình thế hiện giờ, chúng ta chính thực không có khả năng làm được, may mắn là cao tiểu tử nhắc nhở ta. Ha! Hắn đã giúp ta một việc lớn. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, hắn nhắc nhở ngươi chuyện gì? Lưu Dụ trầm giọng, hắn nói cho ta biết trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, làm ta nhớ lại tình huống bản thân ta lần đầu tiên trên chiến trường. Ban đầu thì trong lòng ta chỉ có dũng khí quyết trí tiến lên. Nhưng sau khi những chiến hữu bên cạnh người chúng tên ngã xuống, lúc đó tất cả đều đã thay đổi. Tử vong là sự thật và đang đến rất gần, không có một chút gì gọi là cảm giác an toàn. May mắn là bọn ta trên chiến trường thắng lợi, nếu không ta có lẽ là một kẻ đảo binh rồi. Đồ phụng tam gật đầu, ta hiểu rồi. Sợ hãi giống như căn bệnh lây truyền, cho nên binh bại như núi đổ chính là do sợ hại mà nên. Nhưng cuộc chiến tối nay, ở phương diện này địch nhân hiển nhiên có ưu thế hơn xa chúng ta. Lưu Du hỏi. Nói cho ta biết. Kẻ địch hiện giờ sợ nhất là gì? Đô phụng tam toàn thân phát run, hai mắt sáng lên. Đôi mắt tôn ân bạo xuất ánh nhìn kỳ dị, lao nghiêm mặt nói, đó đúng là nơi tươi sáng nhất, bởi vì không ai biết đến. Con người từ khi bắt đầu sinh ra đó là bước trên con đường đến cái chết, tử vong là kết cuộc của sinh mệnh, là sự buông tha của sinh mệnh. Ta tuyệt đối không phải là loại người tham sống sợ chết, chỉ là không cam lòng khuất phục trước sinh tử. Hy vọng có thể trong tính mạng hưu hạn này. cho dù phải tranh đấu khốn khổ cũng muốn siêu thoát sinh tử. Ta không thể nói cho ngươi thành tiên thành thánh rốt cục là thế nào, chỉ tin tưởng sau khi ngươi sau khi siêu thoát sinh tử, sinh mệnh sẽ đi tới một loại hình thức khác, đó cũng chính là sự cám dỗ nhất, kết cục đó là một quang cảnh thế nào. Thuyết thần tiên từ xưa vẫn còn tồn tại đến giờ, đó là thứ khát về. Họ và truy cầu sâu kín nhất trong nội tâm con người. Tiến phi kinh ngạc nói, thiên sư đã có hoài báo như vậy, vì sao lại để thân mình trong sự phân tranh của người thế gian. Điều đó chẳng phải là rất mâu thuẫn sao. Tôn ân cười giải đáp, cho nên ta mới nói Yến Huynh nhận lầm cái sai là đúng, cho nên lạc đường không thể quay lại được. Sinh mệnh chỉ là một quá trình, vạn vật sở dĩ tồn tại chỉ là ảo giác sinh ra trong lòng người, giống như một giấc mộng dài, dài đến mức không chuyện gì không giống thực, ngươi càng không thể hoài nghi tự mình đang trong mộng. Mộng đúng là hình ảnh lưu lại trong tâm, như thanh âm còn vang vọng và vang dội lại trong tóc vắng. Cơ hội ở trước mắt Yến Huynh đừng nên bỏ qua. Yến Phi đưa mắt nhìn lại. Dù rằng là quan hệ đối địch chàng vẫn cảm thấy những lời của Tôn Ân được phát ra từ chân tâm, hiển nhiên siêu thoát sinh tử, quả thật là đối thủ đáng sợ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ mọi chuyện trước mắt chỉ là ảo tưởng trong lòng con người? Ngẫm lại cũng khiến người ta không rét mà run. Bất quá, dù cho đời người chỉ là một giấc mộng dài, nhưng chỉ cần mơ thấy có được Kỷ Thiên Thiên, giấc mộng đó hoàn toàn có thể khiến mình bùng sôi mọi chuyện. Toàn tâm toàn ý hưởng thụ tư vị cùng Kỷ Thiên Thiên hát trung khúc ca tình ái. vĩnh viễn cả đời không hối hận. Một mũi tên hỏa tiễn chẳng biết từ đâu phóng tới xuyên qua cửa sổ bay vào cắm vào cột nhà phía sau tôn ân. Mũi tên cắm ở cột nhà phía sau tôn ân liền bốc cháy, phát ra thanh âm lách tách lốp buốt. Tôn ân vẫn không cử động, mục quang chăm chú nhìn Yến phi. Yến phi lãnh đạm nói, lời thiên sư nói sợ rằng khó mà làm theo được, động thủ đi. Lưu du hỏi, đồ huynh đã hiểu rồi chưa? Đồ phụng tam gật đầu đáp, ta đã hiểu. Lưu Dụ đến gần và hạ thấp thanh âm xuống một chút. cười nói cái kẻ địch sợ nhất là ý hướng của lưu lao chi bởi vì nếu như lưu lao chi phản bội vương cung và hoàn huyền thì lần này liên quân kinh châu lưỡng hồ đến tấn công chúng ta toàn quân sẽ bị tiêu diệt không một hai rõ ràng hơn chúng ta lưu lao chi hoàn toàn có nhiều khả năng phản bội hoàn huyền và vương cung đó là nỗi sợ hai lớn nhất của kẻ địch đô phụng tam nói mặc dù thủ đoạn của hoàn huyền độc ác là một dạng người có vẻ trời không sợ đất không sợ nhưng sự thật cũng là kẻ tham sống sợ chết cho nên hành sự cẩn thận sẽ không mạo hiểm Nếu hắn hoài nghi, Lưu Lao Chi tuyệt sẽ không để người của mình tùy tiện vượt qua thọ dương, tiến vào phạm vi thế lực của Lưu Lao Chi, càng bức ép Lưu Lao Chi phải khơi dậy căn qua. Lưu dụ trong lòng đã có dự tính, liền nói, đổi lại là người khác chắc chắn không dám dùng kế này, nhưng ta là người biết rõ tình huống. Bất luận là nhân mã phía Hắc trường thanh hay hoàn huyền, khẳng định có trinh thám giám sát động tính của Lưu Lao Chi ở Quảng Lăng để đảm bảo an toàn. Chuyện tư mã đạo tử viết thư cho Lưu Lao Chi đã trở thành bí mật công khai. Nếu để cho phía Hà Khiêm biết rõ thì sẽ tung ra lời đồn, làm lung lay uy tín của Lưu Giao Chi trong Bắc Phủ Bình. Đồ Phụng Tam gật đầu đáp, việc này đích xác là có khả năng, Hà Khiêm cũng đã từng đem chuyện Lưu Lao Chi và Vương Cung kết minh thông báo cho khổng lão đại. Lưu Dụ nói, ta biết rất rõ tình hình trong Bắc Phủ Bình, Lưu Lao Chi phải cùng tay chân tướng lĩnh thương lượng việc này, tin tức cũng bởi vậy sẽ lan rộng ra ngoài. Đồ Phụng Tam nói, nếu đã là như thế, chiều gây sự sợ hãi này của ngươi nhất định sẽ phát huy uy lực vô cùng tận. hát trường thanh là người thông minh rất thấu hiểu lòng người cũng có nhiều lo lắng như người khác nên dễ dàng sợ bóng sợ gió tiếp đó y nhữ mày nói thế nhưng địch nhân trên chiến trường không phải thiếu kinh nghiệm chúng ta muốn lừa bọn chúng tuyệt chẳng dễ dàng lưu dụ mỉm cười nói đồ huynh tựa hồ quên mất ta là bắc phủ binh chính cống chỉ cần đối phương có vẻ rối loạn là ta sẽ có phương pháp thừa cơ xâm nhập kiến tạo ra tình thế bắc phủ đại quân cùng hai lộ thủy lục giết đến làm người ta kinh hãi chỉ cần lúc đó địch nhân sinh ra sợ hãi Không cầu thắng chỉ cầu bảo toàn tính mệnh, cuộc chiến này chúng ta nhất định nắm chắc phần thắng." Đồ Phụng tam lộ ra thần sắc tâm phục khẩu phục, gật đầu nói, "Đã hiểu rất rõ." Lưu Soái. Thế công của Hỏa Tiễn cuối cùng cũng dừng lại. Khách điếm đã chìm trong biển lửa hừng hực rực sáng, trong phản đường nhiệt độ không ngừng tăng cao, tựa như hỏa ngục nhân gian. Hai đại cao thủ vẫn ngồi nguyên trên bàn, mục quang giao kích, chờ cho đối phương lộ ra sơ hở, nhìn nhau xem ai hết chịu nổi trước. Lửa đỏ tuy vẫn bao quanh bọn họ, xa nhà chính đã bị thiêu cháy nên những thứ khác xung quanh cũng không ngoại lệ tất cả bị biến thành cho trên mặt đất tên nằm giải rác đều là những mũi hỏa tiễn nhắm vào hai người bị đánh bật ra điều đó lặng lẽ cáo tố tình huống kịch liệt của đợt tên bắn vừa rồi tiếng lách tách vang lên chiếc bàn thứ ba ngay sát phía sau hiến phi bị một quả cầu lửa rơi xuống liền bị thiêu trụi trong vùng khói mù dày giặc đối diện với tôn ân hiến phi triển khai phương pháp nội tức, hít thở ở miệng núi dừng lại chân khí trong cơ thể tuần hoàn đi lại hình thành một cái lồng khí hộ thể không cho thế lửa xâm nhập dùng tên lửa phá hủy một tòa khách điếm quy mô như thế tịnh không phải là thượng sách quan tướng trong thành trước hết đưa dân cư lân cận rời đi hết rồi mới muốn khống chế thế lửa nhưng yến phi cũng có thể thông cảm được cái khó của quan tướng trong thành nên biết bất luận là chàng hay tôn ân đều là nhân vật đỉnh cao của võ lâm thiên hạ cường công tiến tới tất sẽ có cục diện thây nằm chất đất lại không có khả năng nằm chắc việc giết được bọn họ nếu như có thể dùng lửa đỏ bức bọn họ thấy thế phải chạy trốn sau đó tiến thủ dùng loạn tiễn từ xa bắn giết Đương nhiên tính toán rất nhiều. Nhưng thực tế sai biệt rất nhiều lần, thành tướng dù nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ có thể trong nội đỉnh đỏ lửa lâu như vậy, điều đó cũng chẳng trách. Được, trong thiên hạ cũng chỉ có hai người có bản lĩnh kinh nhân hô hấp bên trong. Bùng! Một khối cầu lửa từ trên rơi xuống, ngăn cách vị trí trung gian giữa hai người, sức nóng tăng mạnh. Keng! Điệp luyến hoa hướng về chủ nhân phát xuất thanh âm động nhân báo hiệu nguy hiểm. Điệp luyến hoa của Yến Phi lập tức ra khỏi vỏ. con hỏa cầu trên mặt đất cũng tỏa ra sức nóng ngùn ngụt táp tới mặt người. trong màn khói đen lửa cháy không thể nhìn thấy cả ngón tay của mình. Yến Phi cảm thấy khí trường của tôn Ân đình trệ dần, không thể phát huy hết toàn lực, không khỏi lòng kêu may mắn, tự hiểu mình chỉ thiếu chút nữa đã bại trong trận chiến này. mãi cho đến lúc quả cầu lửa vừa hạ xuống, tôn Ân vẫn trong sự giám thị nghiêm mật bởi linh giác của chàng. cho dù tôn Ân không nhập trong khói mù, chàng vẫn có thể nắm vững được trạng thái tinh thần của tôn Ân. Chỉ cần Tôn Ân xuất thủ chẳng có 10 phần năm chắc sẽ kịp thời phản kích, sẽ không để Tôn Ân chiếm được ưu thế, chiếm đoạt tiên cơ quan hệ sinh tử thành bại. Nhưng lúc quả cầu lửa hạ xuống Tôn Ân tựa như biến mất, chàng lại không thể cảm ứng được Tôn Ân, chết nỗi là linh giác của Tôn Ân hoàn toàn trói lấy chàng. Chàng chẳng biết phải ra tay thế nào, càng không hiểu được Tôn Ân sẽ dùng thủ đoạn gì. Trong phút chốc cả thế cục đã hoàn toàn thay đổi, chàng bị hãm vào thế bị động tuyệt đối và mất hết cả tiên cơ. Ở thời khắc mấu chốt tạo thành bại cục, Cảnh giác của điệp luyến hoa là cực kỳ kịp thời, đột nhiên linh giác thiên cơ đã mất bắt đầu hồi phục trở lại. Việc toàn lực xuất thủ của tôn ân đã lộ xuất sơ hở không nên có, nguyên nhân chính là tôn ân không thể tưởng tượng được điệp luyến hoa của chàng lại có biểu hiện bảo hộ chủ nhân kinh người như vậy, vì thế mà sinh ra chấn động với Yến phi mà Lao vốn nghĩ đạo hạnh không bằng mình, cho nên khí trường đỉnh trệ một chút, thay đổi của tinh thần đã ảnh hưởng đến công phu của Lão. Chân khí nóng bỏng của đan kiếp thấu kiếm phong đánh ra. Trực tiếp xông qua giữa lửa đỏ hừng hực đánh tới chúng kinh khí sắc nhọn của Tôn Ân. Chuyện kỳ diệu nhất đã xảy ra. Kiếm khí sắc bén như được lửa đỏ giúp như châm thêm dầu cho lửa, không phí chút lực xuyên thấu ngọn lửa hóa thành một trụ lửa sáng xanh suốt kinh người, lập tức khiến cho lửa đỏ xung quanh như ngôi sao ảm đạm so với trăng sáng. Chiếu xuyên qua khói mù của lửa đỏ khiến cho thân ảnh Tôn Ân ẩn tàng phía sau khói lửa xuất hiện ra, thần kỳ đến nỗi làm kẻ khác nhìn mà khó tin nổi. Chân kình kiếm khí đến từ đan kiếp đột nhiên uy lực bội tăng. chẳng những hoàn toàn phá tan một chiêu mượn thế lửa công tới của tôn ân mà còn công thẳng đến chỗ hổng giữa song trưởng của tôn ân chính xác không sai một ly tôn ân vô cùng kinh ngạc lập tức biến chiêu hai trường hợp lại thành thế chắp tay phát xuất một cỗ sức mạnh nên đón kiếm diễm như thần lai chi bút của yến phi yến phi cũng không nghĩ đan kiếp kiếm khí lại không có hiệu quả kỳ diệu như vậy trong lòng nghĩ nếu như không thể trong hoàn cảnh đặc dị lúc này đánh chết tôn ân rất có thể sau này vĩnh viễn không có cách nào kích bại được lao chàng nào dám do dự bèn nương theo kiếm thế toàn lực thôi phát nhằm tôn ân đánh tới hoàn toàn không nhìn tới vụ lửa hơi nóng táp vào người bùng chân kình của tôn ân cùng kiếm diễm màu trắng xanh dao kích lập tức hóa thành những điểm sáng lam sắc tóe sang hai bên giống như khói hoa thịnh phóng đẹp lạ lùng khó mà dùng nôn từ gì để hình dung được một phần tôn ân hồn thể kịch chấn đau đớn kêu lên bay ngược về sau rơi vào một đám khói mù khác Yến phi cũng bị lực phản chấn đánh cho lùi lại lách cách Sa nhà chính cuối cùng không ngừng bị lửa đỏ tàn phá Lạ tả vỡ vụn rơi xuống, hoa lửa bay tứ tung, cầu lửa lớn nhỏ từ nóc nhà rơi xuống, phảng phất như ngày tận thế. Tiến phi thầm than một tiếng mau chóng tối lui, để tránh mối nguy hiểm bị thiêu cháy người, đồng thời dùng đan độc băng hàn chân khí hộ thể, đồng nhiên chợt lui tới phạm đường sắt cạnh rồi phóng vút lên cao, phá vỡ nóc nhà đang cháy hướng ra đến khoảng không trên hòa trường. Bốn phía toàn là khói cuộn bốc lên mùi mịt làm cho nhìn không thấy địch nhân vây quanh, địch nhân vây quanh cũng không nhìn thấy chàng. Yến Phi biết đã mất đi cơ hội tốt trời ban để kích bại Tôn Ân, càng rõ hơn lời Tôn Ân chứng minh được tâm trung nhất động của bản thân có khả năng dự liệu thực sự. Trong lòng chàng nghĩ lúc này không chạy thì còn chạy vào lúc nào. Chương 250: Tuyết trung Tông thán. Yến Phi lướt mình thật nhanh nơi sân rã. Tinh thần thoải mái và hưng phấn, chàng hướng về Hoài Thủy mà thẳng tiến. Chàng cảm nhận được Tôn Ân đang truy đuổi ở phía sau 10 dặm, một cảm giác rất cụ thể chứ không phải là hàng hồ. Nó rõ ràng hơn hẳn bất kỳ tình huống nào đã từng xảy ra trước đây. Điệp luyến Hoa trong hỏa trường lên tiếng kêu cảnh báo cho chủ nhân, giống như chống đêm trung sáng đánh thức một phần linh giác của Yến Phi, khiến chàng hướng về tiên giới tiến thêm một bước giải. Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp ở bên trong cơ thể vận chuyển là phương pháp vận công do chàng tự sáng tạo vốn từ phức tạp trở về đơn giản, khẩu quyết là thổ ý âm phụ, nguyệt quyết làm dẫn lên dương hỏa, dương có 9 âm có 6, đang tiếp đạt đến cực dương, thủy độc là âm theo dương mà sanh. Như sự lưu chuyển tuần hoàn của thời tiết và năm tháng, chân khí bên trong cơ thể được tái tạo một cách tuần hoàn. Dương đến điểm cực hạn thì sinh ra âm, âm đến chỗ cao nhất lại chuyển về dương, nhẹ nhàng như cánh chim trao lượn trên không trung, thư nhàn như ngư nhân đang vui với sóng nước. Trang chạy gấp rút gần 50 dặm đường thế mà không có một chút cảm giác mệt mỏi, thật vui sướng không thể nào tả được. Yến phi thật sự hiểu mình đã thành một nửa thần tiên, không còn chịu sự trói buộc của các giới hạn trong nhân gian nữa. Đối với Tôn Ân. Trang không còn có đến nửa điểm ngắn sợ. Nói vậy không phải là chàng có thể thắng Tôn Ân, sự thật nhiều khả năng là hoàn toàn trái ngược. Nếu như chàng bị Tôn Ân nổi kịp, chỉ dùng võ công so sánh, khẳng định chàng lành ít giữ nhiều. Cho dù là mới đây chàng chiếm hết thượng phong, lại đang lúc dùng đàn kiếp kiếm khí phát huy đến tuyệt đỉnh, vậy mà vẫn bị Tôn Ân đánh lui. Thế mới biết Tôn Ân với Hoàng Thiên Đại Pháp quả thật hơn chàng. Bù lại, chàng đã nắm được nhược điểm của Tôn Ân, hiểu rõ hắn không phải không có hở. mấu chốt là ở quân bài tấy đạo tâm, thành tựu của chàng là điều bí mật không ai có thể đo lường được, kể cả bản thân chàng cũng không biết rõ. đến giờ Yến Phi vẫn không hiểu vì sao mình chiếm thượng phong, nghĩ về điều đó cũng cảm thấy tức cười. hiện tại hình thế đối với chàng vô cùng có lợi, tôn ân bị chàng dắt mũi dẫn đi, không thể trong thời gian ngắn mà có thể truy đuổi kịp. đạo công của hắn trước đó đột phá tiến thêm một bước, nên muốn tiêu diệt chàng để loại bỏ đại địch có khả năng khiêu chiến và huy hiếp mình. có điều hắn lại không có thời gian chú ý tới bất kỳ việc nào khác bên ngoài Trang quyết định sẽ dẫn dụ tôn ân vào sâu trong biên hoang tập sau đó cùng hắn đấu pháp đến cùng nhất quyết phân thắng bại đúng vào lúc này chàng cảm ứng được ni huệ huy tại một khu đất rộng mênh mông ở phía nam doanh trại hai chiến binh tinh nhuệ nhất trong toàn bộ đội kỵ binh của hoang nhân đang tiếp thu sự chỉ dẫn của lưu dụ đội quân này sẽ do mộ dung chiến chỉ huy sức mạnh của họ chủ yếu nhờ thuật cưỡi ngựa cao siêu hợp thành từ dòng tộc mộ dung tiên ti và thác bạc tiên ti chỉ có một bộ phận nhỏ trộn lẫn cả những chiến sĩ người hồ hán những điều lưu dụ huấn luyện chủ yếu giống như phương pháp của bác phủ binh cuối cùng gã chốt lại bác phủ binh tiến công trong đêm tối thường áp dụng phương pháp dùng tiếng kèn lệnh và chống trận để chỉ huy như ta vừa mới nói phương pháp này chính là do tạ huyền sáng tạo địch nhân nghe cũng rõ ràng có điều chỉ cần các ngươi xuất kỳ bất ý rồi phối hợp với bên ta địch nhân căn bản không có thời gian phân biệt thật giả đô phụng tam nói thêm vào bác phủ binh giỏi nhất là chiến đấu trong rừng hoang Phụ kiên vì thế thua không còn manh giáp họ tiến công thì vừa lạnh lùng vừa chính xác khiến địch nhân không có một cơ hội trở mình các chiến sĩ không dám ổn nào, cùng lúc nhắc binh khí thể hiện nhiệt huyết một đi không trở lại sĩ khí dâng lên ngùn ngụt lưu dụ quay qua mộ dung chiến nói mọi việc xin nhờ mộ dung đương ra đại tiểu thư đã phái người dẫn đường quan trọng nhất là biết né tránh các chạm gác của địch nhân thần không hay quỷ không biết bất ngờ tiến vào vị trí tấn công giết cho bọn chúng không kịp trở tay mộ dung chiến nắm chặt tay gã hai mắt lóe sáng ngưu kế này của lưu soái thật tuyệt diệu mộ dung chiến ta sẽ không để cho lưu soái phải thất vọng yến phi trong tâm bỗng dưng hiện lên dung mạo xinh đẹp và tự đắc của ni huệ huy nhưng lại chẳng hề rõ nét có chút giống như gợn sóng chập trần của mặt nước phản ánh hình ảnh ngược lại khiến yến phi hiểu thị còn ở cách chàng một khoảng rất xa có thể chừng mười dặm hoặc cũng có khả năng ngoài trăm dặm trang cảm thấy được thị đang thi triển yêu thuật của di lặc giáo truy lùng hành tung của tống Bì phong trang không thể nào nắm bắt được vị trí của thị chỉ có thể cảm ứng được thị ở phương hướng nào mà thôi đột nhiên chàng hiểu được cuộc quyết chiến với tôn ân một lần nữa cũng không giới hạn ở thế giới hai người tối thiểu cũng có nhiều kẻ thực lực cường bánh tham dự chàng phải ngay lập tức đuổi theo đối phó với ni huệ huy vì tống bi phong đang hám thân trong tình trạng chỉ sơ sót một chút là nguy hiểm đến tính mạng an ngọc tình khả năng cũng ở vùng phụ cận bất luận vì công hay tư chàng đều phải trừ khử ni huệ huy giết thị hoặc bắt phải giải khai cấm chế tinh thần cho hô lôi phương để y hồi phục phong thái như trước kia Đang suy nghĩ thì Tôn Ân lại rút ngắn khoảng cách thêm một chút. Chàng cố ý để Tôn Ân tìm đến gần hồng tạo cho đối phương có cảm giác chủ quan khi nghĩ rằng khinh công hơn được mình. Sau khi Tôn Ân bị dẫn dụ vào biên hoang, hắn mới phát giác được mình phạm sai lầm rất tệ hại. Vì kỳ thiên thiên, Yến Phi ta sẽ toàn lục cùng lão Huynh Ngươi Chu toàn đến cùng. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam cùng sánh vai quay ngựa đi về khu vực vừa tạm chiếm. Đồ Phụng Tam nói, thủy lộ là bộ phận gặp nhiều khó khăn. Địch nhân đã tính toán và tập kết được nhiều hơn số thuyền của ta một ít, lại thêm người của bọn hát Trường Hành ở trên sông nước nhiều năm, dù cho ở ban đêm, nhắm một mắt cũng vẫn có thể thấy rõ có phải thủy sư thuyền của Bắc phủ binh hay không." Lưu Du hỏi, "Đồ huynh không nhận mình là người giỏi đoán hoặc hay suy bụng ta ra bụng người, thế thì làm sao nhận định hát Trường Hành sẽ không bị mắc lửa? Đồ Phụng Tam lấy làm kỳ lạ, Lưu Soái luôn biết cách trước đoán suy nghĩ trong nội tâm của người khác. "Ta thật sự nghĩ như vậy." Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp. ta dám khẳng định phương diện đường bộ át có hiệu quả bởi vì hoàn huyền luôn cho rằng bắc phủ binh là kẻ địch của y sau khi y tự mình tiếp quản quân quyền liền cùng tướng lĩnh bên giới nghiên cứu chiến thuật của bắc phủ binh chỉ cần mộ dung chiến đối với lưu xoáy đổi thủ thành bạn át sẽ có thể trộn lẫn thật giả theo ta suy đoán chỉ cần đánh tan quân ly châu hát trường hanh mất sự phối hợp với lục quân thì sẽ hoang mang mà triệt thoái lưu dụ nói như thế thì mộng đẹp của cao tiểu tử sẽ thành bong bóng ai ta cảm thấy đau đầu vì điều đó bến tàu đỏ rực ánh lửa chiếu rọi, Giang Văn Thanh, âm Kỳ, Trình Thương Cổ, phí Nhị Phiết, Tịch Kính cùng những tướng lĩnh nhiều kinh nghiệm thủy chiến đang đợi hai người ở phía sau. Giang Văn Thanh vẫn ăn mặc trong bộ y phục nam nhân, tràn đầy khí khai anh thư, già bước đến thấp giọng nói: Lão minh nữ của Bắc Phủ Bình cầu kiến Lưu Soái, hắn muốn gặp Lưu Soái rồi mới nói. Hai người kinh ngạc. Lưu Du hỏi: Ai vậy? Giang Văn Thanh trầm giọng đáp: Đó là Hà Vô Kỵ. Việc này không thể cho người khác biết. Nếu bị lộ ra thì hắn ta sẽ mang họa sát thân. Lưu Dụ gật đầu rồi hỏi tiếp, hắn đang ở đâu? Giang Văn Thanh nói, mời Lưu xoáy theo Văn Thanh. Lưu Dụ nhìn Đồ Phụng Tam ra lệnh, tạm ngừng mọi hành động thủy lộ. Tất cả hãy chờ ta nói chuyện với Hà Vô Kỵ rồi bàn tiếp. Đồ Phụng Tam gật đầu đáp ứng, nhắc nhở, lòng người khó đoán, chớ nên nhẹ dạ tin tưởng người có quan hệ mật thiết với Lưu Lao Chi. Trong đầu Lưu Dụ hiện lên hình ảnh Hà Vô Kỵ uy vũ tránh trực, ga nói, ta biết rồi. Tống Phi Phong đang lâm vào hiểm cảnh, đó tuyệt không phải phỏng đoán bừa bãi của yến phi mà là sự phân tích có căn cứ. Ni Huệ Huy đang giữ bộ Kết Hợp Thiên Địa Bộ, nên dựa vào cảm ứng của Thiên Địa Bộ để truy đuổi thẳng đến tận biên hoang, còn Tống Phi Phong cũng có thể dựa vào cảm ứng của Tâm Bộ để nắm rõ vị trí của Ni Huệ Huy, cho nên có thể biết mà trốn đi nơi khác. Hiện tại Ni Huệ Huy bỏ Thiên Địa Bộ không dùng nữa, thì đổi qua dùng Siêu Hồn Dị Thuật để truy tìm, bởi vì thị hiểu được Tống Phi Phong có nhiều khả năng không biết vấn đề này nên sẽ bị mắc bẫy. ni huệ huy không phải chỉ đi một mình cùng theo thì còn có tứ đại kim cương của di lạc giáo trúc lôi âm và diễm ni diệu ẩm của minh nhật tự toàn là những tên tuổi rất có thực lực chỉ cần vận dụng sách lược thích hợp lại thêm hiệu dụng của thiên địa bội và yêu thuật của ni huệ huy để bày bố thiên la đại võng đối phó tống bì phong có khác gì ngư nhân bắt cá vậy nên yến phi đã bất chấp tất cả đuổi theo hiệp trợ Bì phong thuần hậu chất phác nhân dịp cùng dư nghiệp di Lặc giáo kết thúc cân đoán thực lực của ni huệ huy không thể coi thường Chàng có thể thắng Ni Huệ Huy kẻ xứng hợp với Trúc Pháp Khánh hay không, đấy còn là một câu hỏi chưa có đáp án. Giờ lại thêm phải ứng phó với các cao thủ đi theo thị, cuộc chiến này quả thật là vô cùng nguy hiểm. Giả sử cuối cùng để cho Ni Huệ Huy và Tôn Ân liên thủ, chàng và Tống Bi phong át chết chẳng sai, khả năng gặp may mắn quả thật vô cùng nhỏ bé. Tôn Ân lúc này đang truy tìm ở phía sau khoảng 7, 8 dặm. Từ trên cao nhìn xuống, hoài thủy đã xuất hiện ở phía trước. Tiếp tục cuộc hành trình về phương đông không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Mặt đất yên lặng thản nhiên không quan tâm đến ân oán của hai thế giới, chẳng kể đến thành thị biến thành hoang phế, ruộng tốt biến thành đất hoang, cánh đồng màu mỡ chuyển thành nơi khô cằn. Tâm linh của Yến Phi vụt bình tĩnh trong khoảnh khắc, không lo không sợ, tăng tốc hướng về Hoài Thủy Lộ tới. Lưu Dụ gặp Hà Vô Kỵ bên trong doanh trướng tại căn cứ ở vùng ven bờ Tân Nương Hà. Thân sắc Hà Vô Kỵ xuất hiện nét kích động, bổ nhào tới siết chặt hai tay gã, miệng kêu lớn, Lưu Dụ Lưu dụ nhìn Giang Văn Thanh ra hiệu, nàng biết ý lùi ra khỏi trướng, đồng thời sai người bảo vệ xung quanh, đề phòng người khác tiếp cận. Hà vô kỵ mặc y phục dạ hành, lưng mang đại đao, hai mắt xuất ra những tia kiên định, thể hiện trong lòng đang nổi sóng, vẫn chưa buông hai tay lưu dụ. Lưu dụ hỏi nhanh, còn có người nào thấy mặt người không? Hà vô kỵ đáp, chỉ có Văn Thanh tiểu thư, ta tin nàng sẽ giữ bí mật. Rồi y nói tiếp, nếu huyền Soái trước khi chết không nhiều lần đề tình ta, ta chắc chắn sẽ cùng nhị cứu, dưỡng hai. Chánh cãi một trận to, Lưu Dụ cảm kích gật đầu, kéo hắn ngồi xuống rồi hỏi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Hà Vô Kỵ buông lỏng hai tay đi ra, lắc cả giọng đi, nhị cứu muốn sai ta tập kết thủy sư đội tại Tân Nương Hà phía hạ du Hoài Thủy, y lệnh chỉ trong ba ngày phải xong, rồi lập tức tiến công chiếm Tân Nương Hà, đốt tan căn cứ của Đại Giang Bang thành đất khô. Ta liền suy đoán Lưu Huynh ở đây, nên mạo hiểm đến xem may ra có thể gặp được Huynh Trăng. Lưu Dụ cảm thấy lo lắng cho hành vi không an toàn của hắn. Liên Nhũ mày hỏi, còn ai là người biết điều này? Hà vô kỵ vội trả lời, chỉ có một vài huynh đệ trung thành với ta biết mà thôi. Họ đều là hệ thống thân binh của huyền Soái không bao giờ bán rẻ chúng ta. Lưu Du hỏi, huynh được thăng quan chưa? Hà vô kỵ liền đáp, ta hiện tại chính là tướng tiên phong. Ai giả? Ta thật sự không hiểu rõ nhị cứu, phải chăng y muốn đuổi tận giết tuyệt huynh? Việc huynh từng đến Quảng Lăng, ta sau này mới chuyện. Nhị cứu công bố quân lệnh trạng mà huynh và y cùng lập. khiến cho trong quân rất là bất bình quả thật là bất trí Ý lại bí mật kêu ta loại bỏ một số người muốn ta phụ trách cắt đứt con đường phía sau của hoàng nhân hay nói coi ta có thể làm gì được chứ cặp mắt lưu dụ lập tức sáng lên có phải đội quân thủy sư này do huynh toàn quyền chỉ huy hà vô kỵ nói ta chính là phó tướng của nhị cứu có điều nếu ta có thể loại trừ ý nghĩa ta dứt khoát làm điều đó ngay lưu dụ ngạc nhiên sơ không bằng thân huynh làm vậy chẳng khác nào phản bội lại lưu gia ư Hà vô kỵ hai mắt xuất hiện vẻ tôn sùng, kiên quyết nói, ta theo huyền Soái Nam Trinh Bắc Thảo nhiều năm, từ ông ta đã học được nhiều đạo lý làm người. Ta chỉ có thể vì lẽ phải mà chọn một hướng đi cho mình, nơi nào tốt thì ta đi theo, làm hảo hán tử đội trời đạp đất vì nước vì dân. Bởi vậy mà ngày đó An Công bỏ con rể vương quốc bảo mà không dùng, huyền Soái không tuyển nhị cứu và hà khiêm mà chọn hình. Sự thật trước đây huyền Soái đáng lẽ phải tài bồi cho tạ diễm, nhưng ông đã không làm thế. Vì đại nghĩa là việc trước tiên, việc gia tộc cần phải đặt hàng thứ yếu. Nhị cứu đích sắc làm cho ta thất vọng, cùng một ruột với loại như hoàn huyền. Huynh còn chưa có một sự uy hiếp nào đối với địa vị của y. Vậy mà Y không những không tỏ ra rộng lượng với L. Tuyên người đi sau, ngược lại còn ra sức chén ép, vậy thì làm sao thu phục được lòng người. Huyền soái khi còn sống rất yêu thích hoàng nhân, khen họ có tinh thần không biết sợ hãi khuất phục trước vận mệnh. Nhị cứu thì nhân lúc sau khi họ tứ bề khốn đốn lại ném đá xuống giếng. thừa cơ người khác gặp nguy khiến người cười chê khinh bỉ lưu dụ hiểu hắn đang nhớ tới tạ huyền vì thế trong mắt mới xuất hiện thần sắc như vậy đồng cảm nhận được hắn ta đang buộc bạch cửng từng lời đều chân thành nghĩ vậy gã gật đầu nói huynh không cần trực tiếp tham gia vào việc này nhưng có thể giúp ta một chuyện rất khẩn cấp sau này cũng không bị người ta nhìn thấy mối quan hệ của ta và huynh hà vô kỵ không hiểu liền hỏi làm thế nào được vậy lưu dụ hỏi huynh phân tích xem tình huống hiện tại của bọn ta như thế nào hà vô kỵ ngỡ ngàng nói ta chỉ biết làm theo lệnh nhị cứu mọi việc khác hoàn toàn không biết lưu dụ đem phần chính yếu giải thích qua một lượn hà vô kỵ nghe qua mắt trận tròn miệng há hốc cả ra thật sự không tưởng đến lưỡng hồ bang và kinh châu quân bên trong còn có liên quan rắc rối càng không nghĩ là lưu lao chi lại tàn nhẫn vô sỉ đến như vậy lưu dụ trong lòng đã suy tính cần phải đánh bạc con mẹ nó một cú hy vọng rằng tuệ nhãn của tạ huyền không coi lầm con người hà vô kỵ bèn nói hết kế hoạch của mình huynh chỉ cần hư trương thanh thế khi thấy bọn ta ly khai tân nương hà một lát hãy đưa thuyền đội ngược dòng đi lên qua tân nương hà mà không vào thẳng đến nơi tiếp giáp của qua thủy và hoài thủy cuộc chiến khi đó bọn ta sẽ có khả năng nắm chắc chiến thắng hà vô kỵ lộ vẻ vui mừng không có vấn đề gì ta có thể giản quân phòng thủ hoài thủy để giả vờ như chặn đường lui về của các người như vậy không ai có thể nghĩ rằng ta ám trợ các người đoạn gã định thần nhìn lưu dụ nói tiếp huyền soái quả nhiên không chọn lầm người thật sự sách lược hình thế hiện nay của huynh rất cao minh Lưu Dụ khoác vai hắn, Hà Huynh. Được Huynh giúp đỡ trong lúc khó khăn này, ta sẽ không bao giờ quên. Hà Vô Kỵ cười khổ, tâm tình của ta rất mâu thuẫn. Ai? Nói thế nào đây? Huynh đã tính toán kế hoạch sau này chưa? Lúc này rất nhiều người không mong chờ các ngươi có hành động phản công biên hoang tập. Lưu Dụ cười hỏi, giả sử bọn ta thành công thì sẽ thế nào? Hà Vô Kỵ giật mình, vậy thì nhị cứu sẽ càng thêm Cố Kỵ Huynh. Lưu Dụ liền nói, Cố Kỵ ta thì sao chứ? không lẽ y ngăn được ta quay về bắc phủ Bình? huynh hãy chuẩn bị tâm lý một chút nhị cứu của huynh có khả năng sẽ phản bội liên minh với vương Cung, hoàn huyền và ân trọng kham quay qua đầu hàng tư mã đạo tử hà vô kỵ sắc mặt biến đổi không có khả năng nhị cứu hiện tại với hà khiêm thế như nước với lửa làm thế nào có khả năng hợp tác với tư mã đạo tử chứ lưu dụ trầm giọng hỏi nếu tư mã đạo tử giết hà khiêm thì thế nào hà vô kỵ ngậm miệng không thể trả lời lưu dụ vỗ vỗ vào vai hắn Con người thường bị quyền lực và phú quý che mắt, nhị cứu của huynh không phải là lưu lao chi trước đây nữa. Bất kỳ điều gì cản trở Y đạt được mục đích thì sẽ bị Y loại trừ, ta và huynh cũng không phải là ngoại lệ, do đó hãy cẩn thận một chút. Hà vô kỵ có một chút khó mở miệng, tương lai nếu có một ngày mà lưu huynh quyết định được chuyện sinh tử của nhị cứu, không biết lưu huynh có vui lòng nhịn ta một phân, buông cho im một người không? Lưu dụ cười khổ, sao lại vội vàng nói xa thế? Nhưng ta có thể đáp ứng hà huynh. Nếu như thực sự có ngày đó, ta cũng tuyệt không ép ý vào tuyệt lộ, còn lại vấn đề là ở ý, ý Hà vô kỵ cảm kích nói, huyền Soái nói không sai, lưu huynh là người có tình có nghĩa, bác phủ binh của chúng ta lại có hy vọng rồi. Ban đầu ta nửa tin nửa ngờ, hôm nay mà còn hoài nghi bản lĩnh của huynh thì đúng là ngu ngốc. Lưu dụ thầm cảm kích tạ huyền, trong lòng suy nghĩ có lẽ ông cũng không ngờ đến việc sau này hà vô kỵ sẽ liên quan tới một thời khắc sinh tử của bao con người. Hơn nữa lại còn phát huy hiệu quả to lớn thần kỳ đến như vậy. Ngoài miệng gã nói, sau khi chúng tôi đi, Hà Huynh xin hãy cố gắng hết lòng giữ trước, không được thể hiện thái độ bất mãn đối với Lưu Gia, ngược lại còn cần tận tâm tận lực với Y hơn bất cứ người nào. Hãy làm không phải vì Y mà là vì huyền soái và bác Phủ Bình, khiến bác Phủ Bình có thể bảo trì tập trung lực lượng, nếu không dù ta có thu phục được biên hoang thì cũng chẳng có tác dụng. Hà vô kỵ đáp, ta hiểu rõ rồi. Y thì lại nói, Hiện tại tướng lĩnh Bắc Phủ Binh còn nón trẻ, người người đều coi huynh là vị lãnh tụ có bản lĩnh có thể tiếp bước huyền Soái. Chỉ cần huynh phản công biên hoang tập thành công, người nào muốn gây khó khăn cho huynh cũng xem như là đối địch với Bắc Phủ Binh vậy. Lưu dụ trong tâm cảm thấy chua cay. Bề ngoài của gã có vẻ nở mày nở mặt, nhưng thực tế đó làm sao bù đắp nổi nỗi đau phải thiếu vắng vương đặng chân. Không có nàng, sau này gã còn có thể hưởng thụ khoái lạc được sao? Gã chợt hiểu mình không còn con đường đi nào khác. Chỉ còn có duy nhất con đường này, đó là con đường tranh đấu làm bá chủ. Nhưng điều ấy liệu có thể chữa lành được vết thương trong lòng hay không, ý quả thật không thể trả lời. Hà Vô Kỵ đứng lên nói, ta phải nhanh chóng quay về để cùng phối hợp với các người. Lưu Dụ cũng đứng lên, nắm chặt hai tay hắn. Có điều gì đáng nói, hai người cơ bản là đã nói hết. Hà Vô Kỵ đội nón lên đầu, hai mắt ánh lên thần sắc kiên định, sau khi nắm chặt tay Lưu Dụ liền rời khỏi trướng ra đi. Lưu Dụ đứng ngơ ngẩn trong trướng. Trong đầu chỉ toàn là khoảng trắng. Giọng nói ôn nhu của Giang Văn Thanh trợt vang lên từ phía sau, có tin tức gì mới không? Lưu Dụ xoay người lại, tiếp xúc với tia nhìn trong sáng từ đôi mắt đẹp của nàng, trong lòng phát sinh cảm nhận không thể nói thành lời. Gã tử tốn đáp, mộng tưởng của cao tiểu tử có thể thành sự thật. mươi 251, Hoài Thủy phong vân. Sau khi mộ dung chiến xuất lĩnh 2.000 quân lên đường được hai canh giờ, thuyền đội cũng căng buồm, đưa một đội quân khác khoảng 5.000 chiến sĩ lên đường. đội quân này cùng bộ đội của mộ dung chiến hợp lại là 7.000 người hiện thời đây là số quân tinh nhuệ của hoang nhân có thể tham gia chiến đấu lưu dụ và đô phụng tam đều hiểu rất rõ định luật của chiến trường là binh quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải ở số nhiều 7.000 quân ấy đều đến từ các phái hệ bang hội hán hồ trước đây hoặc là từ dạ hoa tộc đã quen hợp tác tiêu dũng thiện chiến chỉ cần có sách lược thỏa đáng là có thể phát huy uy lực tinh người dưới sự phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau tình thế đã chuyển thành có lợi cho bọn họ Cho nên tinh thần chiến đấu của mọi người dâng cao, định mượn cuộc chiến này để dưng danh, nối tiếp tiến phi sau khi chàng chém đầu trúc Pháp Khánh để chấn hương lại uy thế của hoang nhân. Đồ Phụng Tam thông minh phi thường, vì biết rất rõ nhược điểm tổ chức của phe mình, nên dùng 100 người làm thành một đơn vị tác chiến. Mỗi đơn vị sẽ phối hợp với duy nhất một lĩnh tụ có khả năng đảm đương hẳn một mặt trận, để dù cho trong tình huống hôn loạn vẫn không mất phương hướng hành động. Thủ lĩnh các nhóm quân có thể tùy cơ ứng biến, tự quyết định sách lược. Để chống lại đội thuyền của H. Trường Hành, lực lượng thủy chiến của Hoàng Nhân chia làm hai nhóm, một bên gồm 12 chiến thuyền song đầu có sức chiến đấu cực mạnh do Giang Văn Thanh chỉ huy, cánh còn lại gồm 5 chiến thuyền của Tư Mã Đạo Tử Tạng, cộng thêm với 28 chiến thuyền cải trang thành các thuyền hàng nhỏ, cùng 8 thuyền vận tải. Khi đến được chô giao hội của Hoa Thủy và Hoài Thủy, thuyền đội sẽ phân làm hai lộ. Đội thuyền vận chuyển binh lính của Đồ Phụng Tam theo Hoa Thủy lên bắc, sau khi ngược dòng hai dặm sẽ thả binh lính xuống. Rồi Thuận Dòng chạy trở lại phối hợp với Giang Văn Thanh tấn công gần 30 thuyền của Hát Trường Hanh, bao gồm cả chiếc ẩn lòng trong đội chiến thuyền ấy. 12 chiến thuyền song đầu của Giang Văn Thanh đi qua Hoa Thủy mà không vào, thẳng đến Thượng Du Hoài Thủy. Khi Hát Trường Hanh đang ẩn nấp tại lưu vực phía Nam Hoài Thủy, phát giác tình thế không hay, thì Thượng Du Hoài Thủy đã bị cắt mất đường về, còn ưu thế Thuận Dòng công kích thì cũng đã chắp tay nhượng lại cho người. Lúc này Hát Trường vẫn còn có thể tử thủ ở nhánh sông. nhưng khi biết được thủy sư thuyền của bắc phủ binh qua tân nương hà mà không vào át phải cho rằng lưu lao chi đã phản bội lại bọn chúng và cùng hoang nhân liên thủ nên buộc phải mạo hiểm đột phá vòng đây vì thế giang văn thanh cùng đồ phụng tam sẽ có thừa cơ hội để triển khai sách lược đánh giặc trước tiên phải bắt vua mà mục tiêu chủ yếu là chiếc cẩn long toàn bộ sự an bày kế sách đã cho thấy mưu trí của đồ phụng tam trên hai vạn hoang nhân khác lo phụ trách vận tải lương thực theo đường bộ đến phía nam sông hoài thủy Bởi vì không cần sợ đội thuyền của Lưu Lao Chi tập kích bất ngờ, cho nên họ không phải vũ trang, chỉ dựa vào 100 binh sĩ hư trường thanh thế. Họ chính là con mồi, nhưng trong tình huống như hiện nay, trái lại họ đang ở tình trạng an toàn nhất. Chỉ huy họ chính là Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân, hai người đều là giang hồ lão luyện, có đầy đủ năng lực cưng biến. Thủ hạ của mộ dung chiến toàn là kỵ binh, có năng lực cơ động đến hay đi đều nhanh như gió. Cho dù đang ở tình huống ngang nhau, dựa vào lực lượng chiến đấu mạnh mẽ này. cũng có thể chính diện ngạnh đấu với kinh châu quân, huống gì quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay của họ. khi thuyền đội rời khỏi tân lương hà, lưu dụ biết là đã thắng được trận đại chiến thủy lục này, vấn đề là có thể hoàn thành tâm nguyện của cao ngạn không. vào lúc chiếc thuyền cuối cùng rời khỏi căn cứ, đạo quân trên bộ cũng trùng trùng điệp điệp xuất phát. lưu dụ đứng trên đỉnh núi cao, chăm chú quan sát toàn bộ địa thế. gần kề bên y là đôi mắt sáng ngời của cao ngạn, đang hết sức hưng phấn chờ đợi chỉ thị của lưu dụ. Chuyện tinh ái của hắn cùng Tiểu Bạch Nhạn bị chắc cùng sinh truyền khắp nơi trong đám hoang nhân, làm sát thái chiến tranh tăng lên rất nhiều. Chiến tranh không chỉ toàn là những chuyện làm mất hứng thú như giết người và bị người giết. Ở bên kia là chắc Cung sinh, hai mắt toát lên một vẻ cuồng nhiệt, khiến người ta hoài nghi có phải y đang âm thầm ghi nhớ một trang sử vinh quang của hoang nhân. Sau lưng ba người là hơn 200 chiến sĩ đang đứng rắc ngựa. Đây là một cánh kỵ binh khác ngoài đội kỵ binh của mộ dung chiến, người nào cũng là cao thủ từ trăm người mới chọn một. Gánh vác nhiệm vụ đặc biệt này đương nhiên là vị cao thiếu đa tỉnh. Tiểu ý trên khỏe môi lưu dụ nở rộng ra, nét mặt trở nên sán lạn và vui vẻ, nói, chúng ta đi nào. thủ hạ vội vã đem ngựa đến cho ba người. Lưu dụ tung người lên ngựa, lúc này gã đã quên đi mọi thứ, chỉ nghĩ đến việc đoạt lấy chiến thắng trong cuộc chiến trước mặt. Phải là chiến thắng triệt đề. 77. Thiên thiên. Nàng có biết hiện tại ta đang đến nơi nào chăng? Mặt đất phủ một lớp trăng xóa. Chính trận tuyết lớn này có thể khiến hoang nhân đột phá vòng gây, tháo chạy đến Tân Nương Hà. Đây có lẽ là trận tuyết mùa đông cuối cùng ở biên hoang. Tiễn Phi một mình lướt đi trong thế giới thuần mỹ tinh khiết ấy, nhưng trong lòng tràn đầy hình bóng thân yêu của Kỷ Thiên Thiên nên không có một chút cảm giác tịch mịch. Dù cho hết thể mọi việc phát sinh trên thế gian này đều là ngắn ngủi và hư hảo, tình yêu của chàng và Kỷ Thiên Thiên lại thật đẹp và thật chân thành không nghi ngờ gì nữa, bỏ điều ấy ra thì cuộc sống không còn lại gì. Thiên Thiên ơi! Ta bây giờ muốn đến một cảnh kỳ diệu nhất trong biên hoang tứ cảnh, chắc là nàng sẽ ngăn ta nói ra tên của nó suối Bạch Vân Hương. Mỗi lần sau khi gặp tuyết lớn, bàng nghĩa sẽ đến chọn lấy nước suối từ con suối thơm thần bí trong chỗ ẩn bí mật tại Bạch Vân Sơn, rồi dùng nó để ủ men chế tạo nên tuyết giản hương. Rồi sẽ có một ngày, ta cùng nàng tay trong tay đến đó hân thưởng cố hương của tuyết giản hương. Vừa rồi khi tôn ân đuổi theo hiến phi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn chưa đến hai dặm, Trang liền nhanh chóng đổi ngoại hô hấp thành nội hô hấp. Tiến vào cảnh giới hít thở của thai nhi. Ngay lúc đó, chàng cảm ứng được sự kích động và kêu gọi của tâm bội. Chàng không hiểu tại sao mình có khả năng này, bất quá điều đó không quan trọng, cũng như chàng không hiểu được tại sao điệp luyến hoa lại có khả năng cảnh báo bảo hộ chủ. Chàng lại không cảm thấy được tôn ân nữa, vì biết đối phương lúc này cũng không cảm ứng được mình. 77. Lưu dụ dẫn quân phóng đi được hơn 10 dặm mới hạ lệnh nghỉ lại một lúc để chiến mã có thể khôi phục sức lực. Gã tự tin có thể tới vị trí công kích đúng như đã dự định không chút sai trận, để phối hợp hoàn hảo với Giang Văn Thanh và Đồ Phúc Tam. Hơn trăm người xuống ngựa trong rừng cây rậm rạp vui tối để nghỉ ngơi. Lưu Dụ, chắc cùng sinh, và cao ngạn ba người đi bộ lên đỉnh gò đất ở phía trước, ngồi bệnh xuống quan sát tình huống phía cánh phải Hoài thủy, thuyền đội phe mình vì ngược dòng đi lên nên vẫn còn chưa đến được. Lưu Dụ khe nói, bây giờ mỗi một câu ta nói, cao tiểu tử nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, chắc quán chủ thì phụ trách ghi chép lại." Chắc cùng sinh vội vàng lấy giấy bút ra. Cao ngạn thất thanh, má ơi. Ngươi muốn công bố bí mật của ta sao? Chắc cùng sinh buồn cười đáp, ngươi phải cảm ơn phúc tổ tông nhà ngươi đó. Yên tâm đi. Ta sẽ đem những lời lưu ra nói viết hết xuống, không sợ ngươi quên tình tiết tuyệt diệu. Kể chuyện vẫn là ngươi, tiền thì ngươi quăng vào túi to của mình, ta chỉ trích lấy có ba phần huê hồng thôi, hiểu chưa? Lưu dụ nói, tiểu bạch nhạn khẳng định là đang ở thuyền ẩn long. nên chúng ta nhất định phải đánh đắm được chiếc gần long mới có thể tiến hành việc sửa cố sự mối tình tiểu bạch nhạn thành một chương tuyệt vời đổi tên thành anh hùng cứu mỹ nhân chắc cùng sinh cải chính là cao tiểu tử đa tình vì nghĩa cứu tiểu nhạn nhi lưu dụ không thèm biết đến phản ứng của cao ngạ cười cái nào cũng hay hết ngay khi bọn ta muốn giết tiểu bạch nhạn thì cái giống đa tình sẽ không tự kềm chế được mình mà sẽ phản bội biên hoang tập ra tay cứu thoát đi con tin quan trọng có thể dùng để bắt chẹt nhiếp thiên hoàn rồi trốn vào biên hoang để trốn tránh bọn ta lùng bắt Sự giúp đỡ vội vàng của bọn ta chỉ đến thế thôi, sau này còn phải coi thủ đoạn của lao huynh ngươi nữa. Chắc cùng sinh cười nói giống như đánh trống trợ hứng, tuyệt diệu phi thường. Thiếu chút nữa là bọn ta cũng không nghĩ đến được. Cao ngạn ngớ người nhìn lưu dụ, hồi lâu sau mới hồi phục lại, bèn rít một hơi không khí mát mẻ vào người, nói, nếu như nàng muốn đi, ta làm sao có thể cản được nàng. Chắc cùng sinh mắng, vùng cho tiểu tử ngươi tự nhận là thông minh, lại ngu xuẩn như vậy. Ngươi quên mất lưu ra nói qua là cần phải đuổi bắt bọn ngươi sao? Đến lúc đó bọn ta sẽ hư trương thanh thế, ngươi phải toàn lực cứu mỹ nhân, đem thị chạy trốn đến chỗ vắng vẻ không có người ở biên hoang tập, rồi biến tiểu bạch nhạn từ con tin trở thành tù binh tình ái. Nhớ là phải làm như thật, nói sao để không ai có thể nghi ngờ. Ngoại trừ ỷ lại vào ngươi thì không còn cách nào khác. Chỉ cần ngươi làm được một đôi đồng mệnh yên ương, đồng sinh cộng tử chạy trốn khỏi độc thủ của bọn ta là được. Lưu dụ biết tính tình cao ngạ, nhắc nhở. không cần phải nói quá đáng, nói tô vẽ thêm thì tiểu bạch nhạn sẽ không tin tưởng tình cảm thâm sâu của ngươi, mọi chuyện ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chắc Cuồng sinh nói, tài thổi phồng của cao thiếu gia là chuyện bình thường, lâu lâu thành thật lại khiến người ta sinh nghi, ta cho rằng có lẽ theo tác phong hàng ngày của cao thiếu gia mới là cao chiêu. Cao ngạn dở khóc dở cười nhìn hai người đang dở cho ngươi một lời, ta một câu, nhưng ánh mắt ý lại sáng lên, các ngươi sẽ không đả thương nàng chứ. Chắc Cuồng sinh mỉm cười. Tập hợp hoang nhân của bọn ta có vài cái đầu trí tuệ nghĩ ra mấy món đồ, có thể nào lại thiếu sót trong việc phụ giúp này sao? Bọn ta sẽ điểm cho thị ngã rồi cấm chế huyệt đạo, lúc ấy thì ngươi có thể ôm sát thân hình ngà ngọc thơm ngát của tiểu mỹ nhân rồi cao bày xa chạy. Đương nhiên bọn ta sẽ chỉ ngươi cách giải huyệt, nhưng ngươi phải cần giả vờ không biết thủ pháp giải huyệt, chạy đi xa rồi mới thừa cơ điểm đánh lung tung để giải huyệt. Cao ngạn trở nên hưng phấn, thở gấp nói, ha ha, giờ mó lung tung hả? Không phải ta có thể hưởng hết ôn nhu sao? Sau khi bị cầm chế có phải thần trí của nàng vẫn còn tỉnh táo? nếu không thì làm sao biết ta anh hùng ra sao? Chắc cùng sinh đáp, cầm chế thị là thủ pháp độc môn của lao tử, cam đoan thị không có cách tự giải khai được. Thị sẽ trở thành yếu đuối, tứ chi không còn sức, nhưng thần trí vẫn sáng suốt. Tuy nhiên ngươi ngàn vạn lần không được thừa cơ thị gặp nguy nan mà chiếm tiện nghi để thị khinh thường ngươi. Lại bồi thêm một câu nữa, muốn chiếm tiện nghi có thể là lúc kiếm cách giải huyệt đó. Cao ngạn hầu như muốn làm ngay, nhưng vẫn còn lo lắng một chuyện khác, nói, các ngươi có chắc chắn đánh chìm được chiếc gần Long Trăng. Nó không phải là chiến thuyền tầm thường đâu. Lưu Dụ nói, ẩn Long Tuyệt không phải là chiến thuyền bình thường, nhưng bọn ta cũng không phải là loại soán xính. Lần này mọi người đều vì ngươi mà nghĩ hết mọi cách. Thành công hay thất bại thì phải coi phá Long Tiễn do binh khí đại vương cơ công tử của bọn ta thiết kế có hiệu quả hay không. Thời gian không còn nhiều nữa. Bọn ta khởi hành thôi. 77 tôn ân và ni huệ huy có quan hệ thù địch nên thiên sư đạo cùng di lặc giáo ở thế không thể sống chung nhưng nếu yến phi chen vào mối quan hệ của chúng so sánh lợi hại thì sát tử yến phi đối với bọn chúng quả thật là chuyện quan trọng cần kiếp nhất vào lúc yến phi phải ứng phó với tôn ân lại không thể không đối phó với ni huệ huy vì không còn sự lựa chọn nào khác trang bắt buộc phải trợ giúp tống bi phong thoát ly hiểm cảnh bạch vân sơn ở bên bờ đồng dĩnh thủy cách biên hoang tập chỉ có 18 dặm đây là vùng núi được thiên nhiên ưu đãi Dãy Bạch Vân Sơn bao quanh một diện tích tròn trên 30 dặm, thế núi hùng vĩ, ít dấu chân người, đầy những kỳ hoa dị thụ khác nào cảnh đẹp nơi tiên giới trong vùng đất hoa vu. Ngọn núi chính Ma Vân lĩnh vươn cao vượt trội những đỉnh chung quanh. Suối Bạch Vân Hương từ ngọn chủ phong ấy chuốt xuống thác thủy vân làm thành suối thạch tuyển, Một đoàn suối lại chạy qua rừng quế là loại cây đầy áp hương thơm, nên có danh như vậy. Sau khi Yến Phi đi vào vùng núi ấy, lại từ nội hô hấp chuyển lại thành ngoại hô hấp, tức thì trong lòng chấn động. Trang cảm ứng được tôn ân vẫn đang đuổi sát đằng sau, khoảng cách rất gần chừng hai cho đến xa lắm là ba, bốn dặm. Rõ ràng dù cho chàng trong trạng hướng cùng lúc tiến hành nội hô hấp và thu liễm tinh thần, vẫn không thể né tránh được cảm ứng tinh thần của y Thế mà chàng lại không cảm ứng được đối phương. Từ sự suy luận ấy cho thấy sự tu dưỡng tinh thần của tôn ân hơn chàng ít nhất là một bực. E rằng chỉ có tiến nhập trạng thái vô tri vô giác giữa ngủ và tỉnh như của thai nhi, mới có thể tránh được thuật truy tìm dấu vết của tôn ân. Tình huống bất ngờ khiến chàng nghĩ không thể dùng kỳ binh đột kích đồng bọn Nhi Huệ Huy như ý đã định, không thể không cải biến kế hoạch. Trước tiên phải cùng hội hợp với Tống Bi Phong, rồi mới nghĩ biện pháp ứng phó kình địch hai mặt. Lướt qua gần hai dặm không lưu lại một chút vết tích nào trong khu mật lâm, Tiến Phi theo mạch núi bạch vân đang thượng sơn khu. Khi chàng đến được sơn mạch ở bên cạnh một sườn núi treo leo, cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Mặt bác Ma Vân lĩnh chìm trong đám mây mù bao phủ lượn lờ chung quanh, thác thủy vân tựa như từ hư vô tuôn chảy xuống. như bức rèm trâu treo ngược tiếng nước reo trong cảnh xương khói tuyệt vời xa gần dọc theo triển núi là những cây tùng cổ thụ băng tuyết phủ đầy khiến người xem thấy phải cảm thán khen ngợi hết lời cuối thác nước lại hình thành những gành thác bậc thang gành thác lại từng bậc hạ dần xuống phảng phất như đang diễn tấu những chương nhạc thiên nhiên cho thị giác của con người đi qua một quang hoang vu không người ở biên hoang chợt gặp được cảnh đẹp bày ra trước mặt loại dung động ấy quả thật không thể dùng ngôn ngữ gì hình dung cho được nhất thời Yến phi quên hết thể mọi sự chỉ nghĩ đến kỷ thiên thiên đến lúc nào mới có thể cùng nàng tay trong tay ngắm thưởng cảnh này 77. lưu dụ bố trí ổn thỏa chiến mã trong mật lâm chỉ lưu lại 10 người canh giữ mang đội đột kích tiến ngầm đến chỗ ẩn nấp của chiến thuyền lưỡng hồ bang ở lưu vực hoài thủy tuy có tới gần 100 người vội va đi trong khu rừng u tối nhưng người người đều là hảo thủ nhất lưu nên không gây ra đến một chút gió nào làm lay ngọn cỏ chắc cùng sinh vác trên vai một cái dương gỗ dài năm thước rộng ước chừng hai thước nhưng bước đi vẫn đúng dung Thấy vậy, Lưu dụ trong lòng khen ngợi, thầm nghĩ vũ công của Trác Cuồng Sinh tuyệt không giới đồ phong tam, mộ dung chiến và thác bạc nghi. Lúc này có y đi cùng, cơ hội bắt sống tiểu Bạch Nhạn khẳng định là tăng rất nhiều. Cao Ngạn lờ mờ đoán rằng vật trong dương chắc là vũ khí lợi hại do cơ biệt chế tạo, thừa khả năng tặng cho chiếc chiến thuyền siêu cấp ẩn lòng một kích trí mệnh. Y rất muốn mở miệng hỏi cho ra, có điều thấy Lưu dụ và Trác Cuồng Sinh có dáng vẻ kín như bưng nên biết có hỏi thì cũng như không, đành phải buồn bực trong lòng. Thầm cầu khẩn cái thứ đồ ấy của cơ biệt có linh có tính, đừng để mộng đẹp của y tan biến. Chiến sĩ cùng đi theo ngoại trừ binh khí quen dùng, đều mang thêm một bộ cung nọ và hai ống cung tên. Những thứ này từ biên hoang tập mang thẳng đến, là vũ khí công kích trong khoảng cách xa có lực sát thương rất lớn, vốn không còn nhiều. Vì thế có thể thấy quân đội đột kích này tuyệt không phải đến để làm cảnh, mà để đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu có khả năng quyết định thắng bại. Lưu Dụ đã từng là thám tử xuất sắc nhất của Bắc Phủ Binh. nên từng thám sát qua địa điểm mai phục lưỡng hồ bang, dùng gã chỉ huy hành động lần này nghĩ không có nhân tuyển nào thích hợp hơn gã. Lưu Dụ phát ra tiếng chim kêu báo hiệu ngừng tiến tới, mọi người liền vội vàng dừng bước ngồi tụ lại, bầu không khí trở nên khẩn trương nặng nề. Lưu Dụ cởi bộ cung nỏ đặc biệt trên lưng xuống, dặn mọi người chịu khó đợi một lát để y lướt ra khỏi mật lâm thám sát tình hình bên địch. Thời gian chưa đến nửa nén hương, Lưu Dụ quay trở lại vui vẻ nói người của lưỡng hồ bang đã hoàn toàn lên chiến thuyền, đang đợi thời cơ xuất phát. Có thể thấy bọn chúng nắm rõ động tĩnh của bọn ta, nên nghĩ là cơ hội đang đến. Chắc cuồng sinh cười nói, rất khó trách lao huynh hắn lại như thế. Đổi lại một người khác trong bọn ta là hắn thì cũng nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay. Nào tưởng được bọn ta đối với tình huống của y lại biết rất rõ ràng. Lưu Dụ lại lấy bộ nỏ cực mạnh đeo lên lưng, nói, đi thôi. Rồi dẫn đầu chạy ra khỏi mật lâm. Mọi người theo sau gã chạy lên sơn đồi, đến được đỉnh đồi ai nấy đều tinh thần chấn động. Hoài thủy từ bên phải chạy qua. trước mặt là khúc sông rộng chừng 10 trượng, 30 chiến thuyền phân thành hai đội đậu dọc theo hai bên bờ. Cách tiếp theo chỉ có 10 trượng lại không có một chút đèn lửa nào, dường như bóng tối cùng với sông nước dung hợp lại để bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra những con yêu quái dưới sông chuyên lựa những thứ mùi béo ngậy mà cắn. Cao Ngạn nhận ra chiếc gần long ngay, nó đang sắp hàng ở vị trí ngay giữa đội thuyền ở bờ phía bên kia, bên ngoài trông cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng Cao Ngạn đương nhiên biết rất rõ sự lợi hại của nó. Nghĩ đến tiểu Bạch Nhạn đang ở trên thuyền, trái tim không kèm được cứ thấp thỏm nhảy đập như điên chắc cuồng sinh nhìn ý cười ngươi cũng không phải là kẻ mới bước vào tình trường sao gan mật lại bé thế này cao ngạn nổi cáu không thèm chú ý tới ý nghĩa lưu dụ đem đại nỏ đặt xuống đất nơi được bố trí là một khối đá bằng phẳng dùng sức ở chân mà kéo nỏ căng ra rồi mới cố định cái giá chắc cuồng sinh trông thấy tình hình vội vàng mở chiếc dương gỗ lấy ra một cây tên lớn hình dạng cổ quái thân mũi tên có gắn tám túi đạn bằng dầu lửa rồi hai tay bưng đến bên cạnh lưu dụ các chiến sĩ không đợi phân phó lần lượt lựa chọn vị trí công kích có lợi chuẩn bị cung tên nỏ tiễn cao ngạn trông thấy chắc cuồng sinh và lưu dụ hợp lực lôi quái tiễn đặt lên trên cây cung nỏ hoài nghi hỏi cái loại tên này có đúng tiêu chuẩn không lưu dụ cười nói ngươi chưa coi qua tình huống luyện tập của bọn ta đương nhiên không có lòng tin chắc cuồng sinh phấn khởi thêm vào, hãy đợi lưu gia của bọn ta hạ lệnh cho ngươi được mở mắt bán ra tín vật định tình của ngươi và tiểu bạch nhạn cao ngạn ngạc nhiên ngươi biến thành tên bợ đít ngựa từ hồi nào vậy Trước Lưu Gia sau lưu ra mà kêu không muốn ngừng, kêu đến mức lỗ chân lông trên toàn thân ta đều dựng đứng như cây bút vậy. Chắc Cuồng Sinh mỉm cười, ai có thể giúp ta đoạt lại Biên Hoang Tập, ta đều sẵn sàng vô đít ngựa y cho đến khi vui vẻ, bởi vì y chính là phiếu cơm dài hạn của ta. Lưu Dụ trầm giọng nói, "Đến rồi." Cao Ngạn quay đầu trông ra thấy 12 chiếc thuyền sông đầu đang ngoài phong ngược dòng đi lên, sắp sửa đi qua lưu vực cửa sông nơi có mai phục của Lương Hồ Bang. Chắc Cuồng Sinh cười nhạt, Hát trường hành đã bỏ lỡ thời cơ duy nhất để xoay chuyển bại cuộc, Ngươi nói hiện tại hắn phải làm thế nào đây? Hết chương 251 Chương 252 Bạch Vân cổ sát Dưới bầu trời đêm đầy sao, một ngôi chùa cổ cô tịch nằm giữa khu rừng rậm, tựa như bị thế giới bên ngoài bỏ quên vậy. Phía trước ba gian điện đường là một sân rộng, giữa sân có một bức tượng Phật đang nằm bị cỏ dại phủ đầy nhưng vẫn tự nhiên nằm đó như đắm chìm trong giấc ngộng tiên thu. Hai bên tượng Phật là hai tòa Phật tháp sừng sững như hai thủ hạ trung thành của ngài. Đây là ngôi chùa cổ duy nhất ở Bạch Vân Sơn, nằm ở lưng chừng núi, khung cảnh thâm u. nhưng từ thời hán mặt đã trở nên hoang phế. Hoang nhân gọi là ngọa Phật tự. Đây không phải là lần đầu tiên Yến Phi tới chỗ này. Trong chiến dịch phi thủy, tại phía Bắc Bạch Vân Sơn chàng đã đụng phải nhầm dao, bị hắn đánh mang thương tích, sau đó lại đụng đầu nhậm thanh thị, bị nàng ta lừa gạt và ám toán tới trọng thương. Cuối cùng để tự cứu mình, chàng đã mạo hiểm nuốt đăng kiếp, sau đó lại nhiều lần gặp kỳ duyên. Quá trình đó vô cùng ly kỳ khúc chiết, cho tới lúc này, Tiến Phi vẫn còn chưa tin nổi những sự việc đã xảy ra trên thân mình. Ngày đó Giang Lăng Hư đã từng hiện thân, phát hiện cảm bấy nên đã không đánh mà bỏ đi. Tiến Phi lại nghĩ tới những người của ngày đó là nhầm giao, mạn rượu và Giang Lăng Hư giờ đã thành ra người thiên cổ. Việc đời không biết đã xoay vần đến mức nào rồi, làm sao không cảm xúc cho được. Điện chính của ngọa Phật tự thấp thoảng ánh đèn lửa, tình cảnh vô cùng quỷ dị, ngấm ngầm truyền ra cảm giác cao thâm mặt chắc. Nhưng Yến Phi lại nắm bắt rõ ràng tâm bội đang ở trong chùa, trang bất chợt cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu người trong chùa là Tống Bi Phong thì không đúng. Chiếu theo đạo lý thì hiện giờ Tống Bi Phong đang tìm thiên phương bách kế để trốn tránh sự truy đuổi của bọn Nhi Huệ Huynh nên không có lý do gì khiến Lao đặt mình ở nơi mục tiêu lộ liễu như thế, ở một nơi không tiện cho việc bỏ chạy lại còn thắp đèn lửa sáng như thế. Rốt cuộc là việc gì đã phát sinh đây? Yến Phi hạ mình xuống sân chùa, vượt qua tượng Phật. Đi thẳng về phía cửa vào chủ điện vốn bị thời gian tàn phá từ lâu. 77. Giang Văn Thanh xuất lĩnh lực lượng chiến đấu còn lại của đại Giang Bang gồm 12 chiến thuyền sông đầu, khi tới khúc các sông giao nhau, nàng tiếp tục cho đoàn thuyền tiến lên phía bắc. Chắc cùng sinh có nói Hắc Trường Hành đã bỏ lỡ cơ hội chính là lúc này. Nếu như Hắc Trường Hành phát giác ra điểm khác lạ thì đã có thể nhanh hơn Giang Văn Thanh một bước để chiếm lợi thế ở Thượng Du rồi phục kích tại một nơi thích hợp, sẽ có nhiều cơ hội đánh cho thuyền đội của Giang Văn Thanh thương vong nặng nề. sau đó có thể ung dung bỏ đi nhưng Đồ phụng tam đã sớm dự đoán hát trường Hành không kịp ứng biến thỏa đáng trước tiên là vì hát trường Hành nghi ngờ bọn họ nhận định thuyền của hoang nhân chỉ là loại thuyền chở hàng hóa quân dụng nặng nghề nên tuy hắn nắm được thời gian hoang nhân bắt đầu rút lui nhưng hắn lại không tưởng nổi là hoang nhân hành quân nhanh chóng như vậy tiếp đó là hắn cho rằng thuyền đội của hoang nhân sẽ về phía bắc để đến qua thủy nhưng không ngờ thuyền đội của hoang nhân lại chia thành hai đường Lực lượng chiến đấu mạnh nhất là 12 chiến thuyền song đầu theo hà khẩu cách đó hai dặm đã đột ngột cải biến phương hướng tiến lên phía tây. Khi Hắc Trường Hanh biết là bất diệu thì đã lỡ mất cơ hội từ chủ động biến thành bị động. Tuyệt nhất là Hắc Trường Hành lại có lòng cầu may, cho rằng song đầu thuyền tiến lên phía tây là theo dĩnh khẩu chuyển đến biên hoang nhằm chiếm căn cứ ở bí hồ để đảm bảo con đường vận chuyển vật tư từ phía nam đến chứ không phải là đã khám phá được hành động quân sự của bọn hắn và quân Kinh Châu. Với tâm tình đó. Hát trường hành sẽ nhận định mọi chuyện vẫn trong vòng khống chế của hắn. Hắn chỉ cần tiêu diệt thuyền đội của hoang nhân đang tiến đến qua thủy, còn hoang nhân theo đường bộ vừa sông sẽ do quân Kinh Châu phụ trách là đại công cáo thành. Vì vậy nên chắc Cùng Sinh mới nói rất muốn xem hát trường hành ứng biến thế nào thì có thể biết hắn có chúng kế không. Chiến thuyền ẩn long thắp đèn lên để dùng ánh đèn truyền lệnh. Chiến thuyền xích long lục tục dương buộng, bắt đầu khởi hành. Mọi người chăm chú theo dõi. Thuyền địch sau khi ra cửa sông, đi theo hướng tây hay hướng đông là hai việc hoàn toàn khác nhau nếu đi sang hướng tây thì cho thấy hát trường thanh biết gian mưu đã bại lộ quyết định đánh sấn qua cửa ải của giang văn thanh để bỏ chạy nếu như đi về phía đông thì cho thấy hát trường thanh vẫn y nguyên kế hoạch cùng quân kinh châu liên công hoang nhân đang triệt thoái theo đường thủy và bộ trong lòng lưu dụ hoàn toàn bình tĩnh thắng lợi đã ở trong tầm tay gã bất luận hát trường thanh lựa chọn đường nào đều khẳng định khó thoát khỏi tử kiếp tình hình phía quân kinh châu còn ác liệt hơn khi quân kinh châu phát giác thủy sư do hà vô kỵ thống lĩnh vượt qua tân nương hà nhưng không vào tất sẽ nảy sinh nghi ngờ hoảng sợ đến khi mộ dung chiến giả làm bắc phủ binh từ phía đông đánh tới bộ đội nghĩa quân của đồ phụng tam từ phía qua thủy đánh giết tới nơi thì quân kinh châu không hoàn toàn tan vỡ mới là lạ mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay xem chừng tâm nguyện của cao ngạn sẽ đạt được người khẩn trương nhất là cao ngạn trong đầu gã hoàn toàn trống rỗng lông tóc dựng đứng cả lên chăm chú nhìn tình thế biến hóa Hai chiến thuyền xích long đi đầu sau khi ra khỏi cửa sông liền tăng tốc tiến lên. Chắc cùng sinh vỗ chán, lao hát chung kế rồi. Lưu dụ trầm giọng cứ để bọn chúng đi, không cần động thủ. Mọi người đều ngạc nhiên. 77. Tình cảnh hiện ra trước mắt, kể cả với công phu chấn định của yến phi mà cũng thiếu chút nữa đã mất đạo tâm. Điện chính hoang tàn đã sớm mất hết ánh hào quang rực rỡ như thời kỳ hương hỏa còn thịnh trước đây. Mạng nhện và cỏ dại mọc đầy. tượng phật cũng chỉ còn lại vài pho nhưng khó mà nhận ra hình dạng nguyên thủy trong không gian rộng lớn của điện đường một khoảng đã được dọn dẹp sạch sẽ lại còn trải một tấm thảm ngồi mềm mại có hai ngọn đèn dầu được thắp sáng dưới ánh sáng lập lòe của hai ngọn đèn ni huệ huy ngồi xếp bằng pháp tướng trang nghiêm làm người ta không tưởng nổi những hành vi phóng đãng của nàng ta trước đây sau lưng nàng cài một cây phất trần toàn thân mặc áo vải lanh màu trắng mặt không dùng một chút son phấn lúc hiến phi bước vào điện chính vốn là đại hùng bảo điện của ngôi chùa Nàng nhẹ ngẫm khuôn mặt tươi cười lên nhìn Yến Phi. Một đôi mắt xinh đẹp có thể câu hồn nhất phách, khi nhìn vào lại thấy bao la thâm tình và chuyên chú, giống như một mỹ nữ sau bao ngày trông nóng được gặp lại Ái lang, cuối cùng cũng đã nhìn thấy chàng đến gặp. Một chút thiếu ý dịu dàng khẽ nở trên đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đảo của nàng. Nàng khẽ nói, ngồi đi. Nếu như Nghi Huệ Huy vừa nhìn thấy Yến Phi lập tức hùng hổ tấn công thì Yến Phi lại thấy trong lòng thư thái hơn vì lẽ đương nhiên là thế. Nhưng Nhi Huệ Huy lại có tư thái thế này làm chàng hồ đồ, không biết nàng ta định sử dụng thủ đoạn gì. Việc làm chàng nghi ngờ khó hiểu nhất chính là chàng đã khẳng định xung quanh không có mai phục. Bọn tứ đại kim cương, trúc lôi âm, diệu âm của di Lặc giáo đã đi đâu hết rồi. Chả lẽ Nhi Huệ Huy lại tin tưởng chỉ bằng vào một mình nàng ta có thể thu thập được mình. Gã không thể không thừa nhận lúc này dung mạo Nhi Huệ Huy tràn đầy vẻ dụ hoặc trước đây chưa từng có áo bào vải lanh mềm mại phủ trên thể nàng. Không những không làm bất đi mà ngược lại làm tăng thêm sức hấp dẫn của nàng, có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải khí huyết trào dâng. Nàng có tư thái điềm nhiên bất khả xâm phạm, nhưng thật ra lại là phương pháp tốt nhất có thể khêu gợi thất tình lục dục của nam nhân. Nhìn qua thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra sự kiện này thật là tự nhiên ở nàng. Tiến Phi hơi hoài nghi nàng ta đang thi triển một loại mỹ thuật vô cùng cao minh và không hề có dấu vết để khám phá. Chỉ cần chàng không giữ vững được đạo tâm. phát sinh ý nghĩ quan hệ nam nữ với nàng là nàng ta sẽ lập tức chui vào khe hở đó để đưa chàng vào từ điện tâm bội tuyệt không có trên người nàng thấy bộ dạng nàng ung dung như thế tiến phi lại cảm thấy đã mất quyền chủ động ni huệ huy đột nhiên nhũ mày giọng giận hờn huệ huy kêu chàng ngồi mà còn đứng ngẩn ra đó làm gì nữa giọng nàng ta trầm thấp nhưng tràn đầy sức hấp dẫn vang vọng trong đại đường tiến phi phảng phất cảm thấy thân mình như đang ở nơi huyền ảo phiêu đồng dù có làm việc gì cũng không lo tới hậu quả Yến Phi trong lòng thầm nghĩ tới tình hình tống bi phong, ngấm ngầm thở dài, từ từ đến gần bên nàng rồi cũng học theo nàng ngồi xếp bằng xuống. Ni Huệ huy trông như một tiểu nữ hài, tinh lịch liếc chàng một cái, rồi hơi cúi mặt vui vẻ nói, cuối cùng chàng cũng tới rồi. Người ta có việc rất khẩn yếu cần thương lượng với chàng đó. Yến Phi thầm kêu cha gọi mẹ, không những chàng khó chịu nổi thần tình tư thái kiều mị của nàng ta, lại hoàn toàn mù mờ không rõ thủ đoạn của nàng, cảm thấy mình rơi vào thế hạ phong. Vấn đề lớn nhất là tuy biết rõ nàng ta là yêu phụ siêu cấp, tâm ngoan thủ lạc, rào hoặc như hồ ly, nhưng lúc này nhìn ngang nhìn dọc gì cũng chỉ thấy nàng ta là một vưu vật làm rung động lòng người đến cực điểm làm chàng không có cách nào xuất thủ được. Rốt cuộc là nàng có ý đồ gì? Mình chẳng phải là cựu nhân giết chồng nàng ta sao? 77. Cao ngạn thất thanh, lão Lưu ngươi định nói đùa à? Chỉ có ở vị trí này thì địch nhân mới như cá trong lưới của bọn ta, ngươi lại nói cái gì là không được đánh? Há chẳng phải mất công toi tới đây ư. Bọn gã đang mai phục ở khâu lăng, ở trên cao nhìn xuống là hà khẩu nơi giao hội với hoài thủy, hình thế hiểm trở, khó mà tìm được nơi nào khác với hình thế địa lý rất ưu việt như thế này. Chắc cùng sinh rục rã, ẩn long khởi hành rồi. Lưu gia mau suy nghĩ cho rõ kẻo mất đi cơ hội tốt. Lưu dụ nhìn theo bốn chiến thuyền xích long chuyển vào hoài thủy tiến về phía đông, gã cởi tràn đầy tự tin, không phải là ta không động thủ, và cũng sẽ không làm cao tiểu tử ngươi ra về tay trắng đâu. chỉ là cần đợi thời cơ tốt hơn hiện giờ phía lao hát quân tâm vẫn vững vàng đội hình hoàn chỉnh tiến thoái có thứ tự nếu bọn ta đột tập thì chỉ có thể làm rối loạn trận cước của hắn nhưng sức phá hủy sẽ rất hạn chế đồng thời bức bách hắn phải cải biến chủ ý bỏ chạy về phía tây sẽ làm đại tiểu thư gặp phải xung kích của hắn phải đánh tới lưỡng bại câu thương cái đó thì người trí nên tránh chắc cùng sinh nếu mày nói nhưng bọn ta sẽ mất cơ hội tốt để đại phá chiến thuyền ẩn long lưu dụ lắc đầu nói không cơ hội vẫn nằm trong tay chúng ta hát trường hành đã lọt vào kế sách của chúng ta không còn lựa chọn nào khác khi hắn thấy hạ du bị thủy sư bắc phủ chặt đức chiến thuyền của lão đồ lại theo qua thủy xuôi dòng quay lại cùng với bắc phủ binh và chúng ta liên thủ đối phó hắn thì đường chạy duy nhất của hắn là quay đầu chạy về chứ không chạy về phía đại tiểu thư vậy thì ở chỗ cửa sông đã bị chặn đứng đó hắn sẽ phải chạy theo nhánh sông rẽ lúc đó là thời khắc công kích tốt nhất bọn ta ở hai bên bờ đồng thời phát động hòa công Giết cho hắn một trận không kịp trở tay Lại thể hiện được uy phong dụng binh như thần của bọn ta Như vậy thì chiến thuyền của bọn ta không cần chính diện giao phong với hắn Tính toán có lợi như thế hát Ế, làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ Tiếp đó, gã nhìn hai người cười nhẹ Chỉ cần hát trường hành trong thời gian ngắn không quay về dính khẩu được Thì lương thảo vật tư mà hắn tích cóp mua về sẽ trở thành vật trong túi của bọn ta Đây là kế một đá hai chim Hành động phản công biên hoang tập của bọn ta có thể toàn diện triển khai Chắc cùng sinh và Cao Ngạn đều tưởng như lần đầu mới biết được lưu dụ gã, ngẩn người nhìn gã. Cái mà bọn họ nghĩ chỉ là được mất nhất thời so với cái lưu dụ nhìn nhận lại là một tổng thể hoàn chỉnh phát triển của tình hình. Cao Ngạn chép miệng nói, vậy thì ta ta. Hai chiến thuyền xích long cuối đang chạy qua cửa sông bên dưới chỗ bọn họ đứng. Lưu dụ đặt hai tay lên vai Cao Ngạn, vui vẻ nói, yên tâm đi. Ta chính là đang nghĩ cho ngươi đó. Kế hoạch cũ quá nguy hiểm. Chỉ khi lưỡng hổ bang quân tâm đại loạn. vong mệnh bỏ chạy thì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi sẽ thuận lợi không chỉ thiêu rủi được gần long mà tiểu mỹ nhân của ngươi còn có thể lánh nạn trên một con thuyền xích long khác tránh được thai họa đúng không chắc cùng sinh thở mạnh một hơi gật đầu nói bộ sử biên hoang của ta càng ngày càng sáng chói. cao tiểu tử ngươi có biết con sông bên dưới tên là gì không cao ngạn vẫn còn tâm thần bất định hỏi gọi tên quỷ quái gì đây chắc cùng sinh nhẹ giọng: con sông này cùng với tân nương hà thành một đôi lại chạy cùng một hướng Nên đương nhiên có thể gọi là Tân Lang Hà. Không lẽ để cho thuyết thư tiên sinh sau này kể đến đoạn cố sự này cứ phải nói con sông này, con sông nọ làm người nghe hồ đồ ạ. Khắc! Tân Lang Hà Chỉ có Lao Tử mới có thể nghĩ ra được tên này. 77. Thần thái của Ni Huệ Vi lúc này giống như đang khoan khoái nói chuyện với tình lang. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng đầy vẻ mê hoặc, giọng nói dịu dàng, lời lẽ ônu nu. Nàng nhẹ nhàng nói, ngươi không cần lo cho Tống Bi Phong. ta căn bản không có cơ hội làm lão bị thương lão đúng là cao thủ nhất đẳng lại cơ trí phi thường dẫn bọn ta chạy lòng vòng ở biên hoang lão lại lợi dụng tình hình đặc biệt của biên hoang tập làm bọn ta mấy lần mất dấu lão nhưng tâm đội như là cái đuôi của lão vậy làm lão không thể thực sự chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bọn ta cho tới lúc lão chạy tới đây tiến phi vẫn không rõ nàng ta đang dở trò gì nhữ mày đa tạ phật nương thành thật nói rõ cho biết xin hỏi tống huynh hiện tại ở đâu ni huệ huy nói Ta không còn là Phật Nương gì nữa. Di Lặc giáo đã như mây khói tan rồi. Chàng có thể gọi ta là Huệ Huy hoặc Huy Cô Nương. Phật Nương trước đây không còn tồn tại nữa. Tiến Phi càng nghe càng hồ đồ. Chả lẽ mối thù sát phu chỉ bằng vài câu nói này mà tiêu tan sao? Hoặc là Ni Huệ Huy đang sử dụng thủ đoạn gì không nắm rõ? Mình có nên trực tiếp hỏi nàng ta phương pháp giải cứu hô lôi phương không? Ni Huệ Huy lại ra vẻ mời mọc nhìn sâu vào mắt chàng, hai má đỏ bừng lên. Người nào không động lòng phải là một nam nhân có tâm can đúc bằng sắt thép. Nếu nói đây không phải là một loại mỹ thuật cao minh thì dù có đánh chết Yến Phi chẳng cũng không dám tin. Lợi hại nhất là nàng không hề tỏ ra ý vị phóng đẳng hoặc tà dầm, chỉ bằng nét cười hay nét cao cũng đủ làm bất cứ ai bị cuốn hút. Yến Phi cười khổ, cô nương. Ni Huệ huy ngắt lời, chàng trước tiên trả lời Nô ra một vấn đề, sau đó Nô ra sẽ ngoan ngoãn nói hết với chàng tất cả những việc mà chàng muốn biết. Yến Phi càng lúc càng cảm nhận được uy lực của nàng. trong lòng thầm kêu nguy hiểm. Nàng muốn lay chuyển đạo tâm của hắn thế này chắc chắn sẽ có cơ hội thành công rất lớn, vì chỉ cần chàng nghĩ về tình dục nam nữ thì đạo tâm sẽ mất ngay. Nhưng Yến Phi căn bản không có chỗ sơ hở để mỹ thuật của nàng xâm nhập vì trong tim chàng tràn ngập tình yêu kỷ Thiên Thiên, không còn chỗ để dung nạp bất cứ thứ gì khác. Kỳ Thiên Thiên đã biến thành lá bùa hộ mệnh bảo bối của Yến Phi. Yến Phi nói, hỏi đi. ni Huệ huy ngẫng khuôn mặt tươi cười lên thăm dò. Đôi mắt sáng long lanh càng nhìn càng yêu dường như dướng lệ, nói cho nô gia biết chàng làm sao lại biết mà tìm đến đây. Yến Phi cảm thấy trong đầu trống rỗng, không biết nên nói sự thật cho nàng biết hay là giấu giếm đi. Cuối cùng, chàng quyết định nói, vì ta cảm ứng được tâm bội đang ở đây. Nhi Huệ huy khẽ hoan hô một tiếng, khuôn mặt sáng bừng lên, vỗ tay nói, quả nhiên như ta dự đoán. Khi liên hệ giữa tâm bội và thiên địa bội gián đoạn thì chỉ có người mà cơ thể có công năng đặc dị như chàng mới có thể phát sinh cảm ứng mà thôi. Yến Phi nghe thấy như lạc trong mây mù. than, cô nương có thể nói rõ hơn không? Thầm nghĩ nàng tuổi tác đã ngoài 30, nhưng thần thái của nàng lúc này lại chỉ như một tiểu nữ hài chất phác. Nhưng ngọc dung và tư thế của nàng lại vô cùng thành thục dụ hoặc mê người. Hai phương diện đó hợp lại thành một thứ mị lực kỳ dị, làm chàng dù biết rõ nàng là một yêu phụ tạ ác, nhưng lại không thể dùng thái độ như thế để đối đại với nàng. Nhi Huệ huy mừng rỡ, nhí nhảnh nói, để ta nói cho chàng biết tình hình hiện tại được không? sau khi lão hữu tống bi phong của chàng chạy vào chùa hoang này liên hệ giữa tâm bội và thiên địa bội đột nhiên đứt đoạn có thể biết lao dùng thủ pháp đặc biệt giấu tâm bội ở chỗ bí mật nào đó quanh đây làm bọn ta không thể dùng ngọc bội truy tung lão nữa đúng vào lúc đó ta cảm ứng được chàng đang chạy đến đây nên có thể biết khi liên hệ bị đứt đoạn thì chàng lại cảm ứng được tâm bội tâm tình trầm trọng của Yến phi lập tức được cởi bỏ tống bi phong đương nhiên không biết cách làm đứt đoạn mối liên hệ cảm ứng hỗ tương giữa tâm bội và thiên địa bội Giúp lão làm được việc đó đích thị là An Ngọc Tình vì chỉ có nàng mới hiểu rõ về bí mật của tâm đội. Có thể thấy hai người này đã bị Nhi Huệ huy truy đuổi đến mức không còn chỗ chạy, chỉ còn cách thi triển phương pháp thoát thân đó.